Phong hữu Dương nghe, thực không phải cái tư vị, cái gì kêu ta loại người này. Vi sư còn không có vô năng đến yêu cầu người như vậy lo lắng nông nỗi. Vân chi khí nhìn nhà mình sư phụ tự tin tràn đầy mặt, không biết nên nói điểm cái gì. Sư phụ thật sự quá muốn cường. Có thể nhiều năm như vậy trước sau như một muốn cường, từ nào đó góc độ đi lên nói hắn sư phụ cũng rất đáng sợ. chương 130 đệ 130 chương. Thôi, sư phụ tuy rằng muốn cường, nhưng cũng may hắn vẫn là gặp một cái không tồi tiểu sư nương. Vân chi khí không ngừng một lần tưởng, có lẽ sư phụ vận khí liền dùng tới gặp được đủ loại người tốt đi. Khát mặt trên thiếu chút nữa cũng liền thôi, trên thế giới nơi nào có thập toàn thập mỹ người đâu. Liên tính là như vậy một cái lại muốn cường lại sĩ diện còn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế sư phụ, hắn cũng sẽ thắt lưng buộc bụng tiết kiệm được chính mình tài nguyên liền vì cấp các đồ đệ sử dụng, cũng sẽ vắt hết óc suy nghĩ như thế nào hống đồ đệ vui vẻ, như thế nào làm các đồ đệ quá đến càng tốt một chút. Chỉ là điểm này cũng đã làm hắn so vô số trên mặt đẹp khẩu Phật tâm xà các sư phụ cường. Phái người. Các ngươi khi nào đi làm? Phong Hiếu Dư do dự trong chốc lá hỏi, các người muốn đi bắt người nào? Ngạch, bọn họ hạch tâm đệ tử, hoặc là trưởng môn tư sinh tử, cùng với bọn họ trấn phái chi bảo linh tinh. ngươi đều không có phát hiện Phong Hà Tử Sư huynh bọn họ gần nhất đều không có lại đây phiền người sao? Dịch Dư huyền nhịn không được do hỏi, trước kia bọn họ một có cơ hội liền sẽ lại đây tìm người thỉnh giáo. Hơn nữa Lúc này đây liền những cái đó thái thượng trưởng lao nhóm đều không có tới. Ta tưởng bởi vì ta muốn bế quan duyên cớ. Phong hữu Dư nghiêm túc nghĩ lại một chút, có phải hay không chính mình ngày thường thật sự biểu hiện trừ bỏ luyện kiếm ở ngoài không còn sở trường, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này mọi người đều ở làm việc, chỉ có hắn một người đang bế quan chẳng uống. Không phải Nga, bởi vì bọn họ phân thành mấy phê đi làm việc. Dịch Dư huyền giải thích nói, liền ở ngươi bế quan phía trước, ta thấy bọn họ liền chờ xuất phát. Đúng rồi. Bọn họ có ở trên di động tuyên bố từng người nhiệm vụ tiến độ A Ngươi cũng chưa xem một chút di động sao Di động hiện tại đã từ bộ phận vong thăng cấp Phía trước chỉ có chân truyền đệ tử cùng các trưởng lao mới có Hiện giờ liền nội môn đệ tử Chỉ cần kết đan thành công cũng có thể xin mua một đài Vẫn là tiền trả phân kỳ Cho nên, di động mặt trên đủ loại thiệp cũng cuối cùng nhiều lên Không giống phía trước như vậy Một chỉnh bản một chỉnh bản toàn bộ đều là về luyện kiếm đề tài Dịch dư huyền đều mau hoài nghi nhân sinh Hiện tại loại tình huống này liền rất không tồi, mọi người đều ở tuyên bố chính mình nhiệm vụ tiến độ, liền cùng truy phát sóng trực tiếp giống nhau. Không có việc gì dịch dư huyền còn sẽ dạo tiến này đó thiệp phía dưới, vì bọn họ bày mưu tính kế, có thể so trước kia đơn thuần xem thoại bản phải có ý tứ nhiều. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư cùng nhau tiến vào bế quan, chính là nghĩ trở phong hữu dư bế quan thời gian chơi chơi di động, thời gian tự nhiên thực mau liền đi qua. Ta còn không có cùng người giống nhau dưỡng thành thói quen tùy thời tùy chỗ xem di động Phong hữu dư từ chính mình nhẫn chữ vật đưa điện thoại di động lấy ra tới, linh khí đều mau hết sạch, hắn còn phải một lần nữa dùng linh khí cấp di động nạp điện. Di động là thứ gì? Vân chi khí ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao, giống như cảm giác là nào đó pháp khí bộ dáng, nhưng tự hồ lại có điểm không giống nhau. Dịch dư huyền đem chính mình di động lấy ra tới, thuộc như lòng bàn tay cùng vân chi khí giới thiệu một phen. Vân chi khí cách cục chính là đại, lập tức liền nhìn ra di động công năng đa dạng, lập tức tán thưởng không thôi. Cái này pháp khí thật sự thực phương tiện. Có thứ này, bọn họ trường nguyên kiếm tông đệ tử mặc kệ là ra ngoài vẫn là làm nhiệm vụ, đều có thể tùy thời cùng tông môn bảo trì liên lạc. Hơn nữa đồng dạng có di động đồng môn cũng có thể ở thu được tin tức sau tới rồi hỗ trợ. Tiện lợi chỗ, so hai bên trao đổi lá bùa mới có thể liên hệ, thả liên hệ vẫn chưa ổn định đưa tin phủ muốn hảo quá nhiều. Đúng vậy à, cái này ta cũng ở bên trong đầu tiền, chỉ cần lại chờ 10 năm, chờ các đệ tử đem phía trước cho vay cấp còn. Ta không sai biệt lắm là có thể thu hồi một nửa phí tổn. Hoan Hỷ Tông cũng đã ở xin mua di động, bất quá bọn họ tuy rằng là đồng minh, nhưng giá cả vẫn là muốn quý cái tâm thành. Bên ngoài tu si muốn mua nói còn phải từ từ, chúng ta muốn trước đem trường Nguyên kiếm tông di động kích cỡ gì đó nhiều thiết chí một cái bảo hộ trận pháp, miễn cho bị người khác nhìn trộm đến bí ẩn. Dịch dư huyền nói lên di động thương nghiệp kinh tế đạo lý rõ ràng, thậm chí liền mô mễ ra đói khát marketing cũng làm ra tới. Kiếp trước các bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn mỗi người tự hiện thần thông, hiện giờ liền thành dịch dư huyền ý, ý ở dạng họa hồ lô bản mẫu nơi. Hắc hắc, thế tất có thể làm tu chân giới từ trên xuống dưới đều trải qua một lần cải cách. Tu hành là vì trường sinh, trường sinh nếu là không hề thú vị, kia trường sinh ý nghĩa ở đâu. Chờ đến dùng di động tu sĩ nhiều, di động trò chơi nghiên cứu phát minh còn sẽ xa sao Thứ này nếu là có thể nhân thủ một bộ, chỉ sợ tu chân giới rất nhiều tiểu môn tiểu phái vô pháp lại tuyển nhận đệ tử. Vẫn chi khí xem muốn càng thêm lâu dài một ít, đứng núi chịu xảo chính là những cái đó tu chân thế gia. Tu chân thế gia phần lớn đều quý trọng cái trổi cùn của mình, cố thủ như vậy mấy bộ công pháp mấy bộ kiếm pháp, mà gia tộc tu sĩ cũng rất ít nguyện ý đi ra ngoài bái nhập nào đó tông môn dưới. Đồng dạng, tiểu môn tiểu phái nếu là không điểm nguyên liệu thật, cũng là như thế. Các tu sĩ vì đạt được công pháp, tự nhiên liền phải bái nhập trong đó, thể vĩnh không phản bội, như thế mới có thể học được nhỏ tí tẹo công pháp. Nhưng có di động liền không giống nhau. Một khi có người đem công pháp truyền vào di động, lại hoặc là nguyện ý ở trên di động tuyên bố lấy vật đổi vật linh tinh tin tức, như vậy tu sĩ đạt được công pháp con đường ở vô hình bên trong liền nhiều ra rất nhiều. Mấu chốt là, di động thượng là vô pháp truy tra đến phát thiếp người là của ai, nếu muốn tra tin tức, chỉ có thể đến trường nguyên kiếm tông bên này. Nhưng trường nguyên kiếm tông lại há là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới tra tin tức. Muốn tra có thể. Giai đoạn trước trường Nguyên kiếm tông bên này cũng đến trước xét duyệt cái bảy tắm thứ. Tuy rằng bởi vậy sẽ tạo thành không ít không tốt ảnh hưởng, nhưng đối với toàn bộ tu chân giới tới nói, đặc biệt là đối với những cái đó không có gì bản lĩnh lại tìm không thấy tương lai mục tiêu tầng dưới chốt tán tiên nhóm tới nói, có di động, liền có tiến thêm một bước khả năng. Mà di động một khi phô khai, làm di động nghiên cứu phát minh người dịch dư huyền cùng dụ áp nhất định cũng sẽ đã chịu thiên địa giáng xuống nhân quả công đức. Tiểu sư Nương Ta xem di động nghiên cứu phát minh có thể hơi chút vãn một ít. Vân Chi khí nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc huyền, ít nhất chờ sư phụ phi thăng lúc sau, ngài lại hoàn toàn đẩy ra di động đi. Ân. Dịch dư huyền có chút kinh ngạc, nói như thế nào? Tiểu sư nương, ngài không hiểu này di động sẽ xúc động đến bao nhiêu người ích lợi. Vân Chi khí lắc đầu thở dài nói, một khi di động hoàn toàn phổ khai, ngài cùng nghiên cứu phát minh di động dụ áp đều sẽ đồng sự thừa nhận di động mang đến ích lợi cùng nhân quả. Nói không chừng. Đó là ban ngày phi thăng cũng là được không? Nhưng bởi vậy, chẳng khác nào nói cho 3.000 thế giới, di động chính là ngài cùng dụ áp bút tích. Ta đây không cần tu hành là có thể phi thăng. Dịch dư huyền tương đối để ý cái này, nàng kỳ thật đối tu hành thật sự không có quá lớn chấp niệm, nếu có, cũng là vì muốn phi thăng đi lên tìm tiểu nhất. Nhưng nếu là mở rộng di động là có thể phi thăng, kia nàng còn nỗ lực cái gì? Tiểu sư nương thông minh lanh lợi, nhất định minh bạch ta ý tứ. Dịch dư huyền hơi chút suy nghĩ một chút là có thể hiểu. Di động hứng khởi, kéo nhiều ít ngành sản xuất phát triển, liền tạo thành nhiều ít ngành sản xuất suy sụp. Nếu không có di động, những cái đó nước chảy quá trăm triệu tay du công ty lại như thế nào sẽ như măng mọc sau mưa giống nhau hứng khởi. Chỉ là di động sắp bán, đào bảo thượng cửa hàng đều xem bất quá tới. Ở tu chân giới dẫn vào khoa học kỹ thuật văn minh một bộ phận, hướng nhỏ nói là kỹ thuật cải cách, hướng lớn nói chính là hai loại văn minh ba chạm, là thiên đạo khuyết tr Tràn đầy tự thân một loại thủ đoạn. Đến lúc đó, những cái đó bị xâm phạm ích lợi người, tự nhiên liền sẽ đem đầu mâu chuyển hướng cấp dịch dư huyền. Hơn nữa, luôn có một ít môn phái tổ tiên cũng là rộng quá, bầu trời khẳng định cũng có tiên nhân tổ tiên. Phong Hữu Dư cường đại, uy hiếp đến chính là hình thiên quân ích lợi, cho nên hắn bị nhằm vào, bị liên lụy. Mà dịch dư huyền di động, uy hiếp đến chỉ sợ cũng là vô số môn phái ích lợi, đến lúc đó dịch dư huyền lại không giống Phong Hữu Dư có thể đánh chỉ sợ những cái đó tiên nhân lập tức liền sẽ thay đổi đầu thương tới đối phó dịch dư huyền phong hữu dư thù hận kéo đều là sau này dựa phong hữu dư chỉ là làm cho bọn họ đã không có chỗ dựa nhưng dịch dư huyền này hoàn toàn chính là đảo nhân gia đạo thống góc tưởng di động kỹ thuật muốn đổi mới vốn dĩ cũng không có nhanh như vậy chúng ta là tính toán chờ đến tiểu nhất phi thăng lúc sau ở tiên giới bên trong dùng tiên khí đảm đương di động tin tức tổng trạng tu chân giới pháp bảo không có cách nào xử lý như thế đại lượng tin tức dịch dư huyền mỉm cười nói Chờ tiểu nhất đánh bại hình tiên quân, trở thành nhất như cái kia kiếm tiên lúc sau, liền tính người khác muốn đối phó ta, cũng đến nhìn xem chính mình có thể hay không đấu đến quá tiểu nhất. Lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Có một số việc, vãn một chút làm là có thể tránh đi vô số nguy hiểm, lại vì cái gì không làm đâu. Dù sao di động là bọn họ trường nguyên kiếm tông lũng đoạn ngành sản xuất. Có cái này di động ở, trường nguyên kiếm tông chẳng sợ đạo thống đoàn tuyệt, nhưng di động cũng vì làm truyền thừa lưu lại. Chúng ta trường nguyên kiếm tông chú định là muốn danh lưu sử sách. Vân chi khi không khỏi cảm thán. Hắn mới vừa rồi còn ở cùng sư phụ khoe ra chính mình thành tiểu, nhưng hiện giờ xem ra, tiểu sư nương chỉ bằng vào một cái di động, nàng về so ở 3.000 thế giới, thậm chí là ở tiên giới thành tiểu đều chỉ biết so với hắn càng cao. Sư phụ thật đúng là ánh mắt độc đáo. Trước kia bọn họ mấy cái sư huynh muội nhóm cùng nhau còn ở cảm thán, sư phụ loại này trong đầu chỉ có kiếm người, liền tính là đầu thai chuyển thế cái 100 lần cũng 8 phần là độc thân Lại không nghĩ rằng sư phụ không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Có như vậy đạo lữ, liền tính là giai đoạn trước ăn chút khổ, giống như cũng không có gì tính không ra. a vân chú ý một chút ánh mắt của ngươi. Phong hiếu dư có chút mất tự nhiên xê dịch bước chân. Hắn đồ đệ xem hắn ánh mắt, hoàn toàn chính là hâm mộ ghen ghét cộng thêm xem người ăn cơm mềm tư thế, xem hắn thực không được tự nhiên. Ta trước kia cũng chính là ăn ăn một lần ta phi thăng bốn cái đồ đệ cơm mềm, không nghĩ tới sư phụ ngài ăn khởi cơm mềm tới mới là thật sự lợi hại Vân chi khi tấm tắc không thôi, càng nghĩ càng cảm thấy sư phụ chân nhân bất lộ tướng, nếu là sư huynh sư đệ sư mỗi nhóm đã biết, bọn họ liên hợp lại có thể trêu chọc sư phụ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Sư phụ, ngài phải hảo hảo bảo hộ tiểu sư nương đi. Nói không chừng, tiểu sư nương về sau ở tu hành thượng con đường, sẽ so ngài đi xa nhiều. Dịch dư huyền nghiêm túc trầm tư lên. Nàng này xem như đứng ở một cái khắc văn minh bả vai phía trên khai ngoại quả sao. Vẫn luôn cho rằng chính mình không có ngoại quải. Nhưng có lẽ nàng xuyên qua còn mang theo ký ức điểm này, chính là một thế giới khác thiên đạo đưa cho nàng lớn nhất tạo. Ta không thể thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi, dư huyền, nhưng ta sẽ tận ta có khả năng. Trừ cái này ra, có di động thứ này, ngươi liền phải càng thêm nỗ lực luyện kiếm. Nếu thực sự có vạn nhất ta không thể kịp thời chạy tới tình huống, ngươi cũng có thể trước chống đỡ trong chốc lát. Phong hữu dư cũng ý thức được này nho nhỏ di động chất chứa khủng bố, sắc mặt lập tức càng thêm nghiêm túc lên. Vân Chi khí cùng dịch dư huyền cùng hướng tới phong hữu dư nhìn qua đi. Hiện tại là nói loại này lời nói thời điểm sau. chương 131 đệ 131 chương Dịch dư huyền biết chính mình hiện tại hẳn là đang nằm mơ. Nhưng, trận này cảnh trong mơ lại vô cùng chân thật, thật giống như đã từng nàng ở hoa Trung nào cảnh trải qua giống nhau, chung quanh hết thể đều có vẻ như vậy chân thật. Dịch dư huyền không có suốt ruột đánh vỡ trận này mộng, nàng hiện giờ đã là hóa thần kỳ tu sĩ, đã không phải cái gì bản lĩnh đều không có tiểu tu sĩ. Nàng cũng muốn nhìn xem chính mình hiện tại rốt cuộc là tới rồi địa phương nào, cái này mộng lại đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hiện giờ nàng sở đặt mình trong thật là một chỗ tu sĩ chợ. Lui tới tu sĩ cơ hồ đều ở trên người thi triển mơ hồ dung mạo bí pháp, tu vi không đủ, cũng ở trên người mặc thượng đủ loại ngụy trang đồ vật. Dịch dư huyền xem minh bạch, nơi này hẳn là một chỗ chợ đen. Chỉ có ở chợ đen thượng, các tu sĩ mới có thể đem chính mình che đậy như thế kín mít. Dịch dư huyền theo dòng người đi. Nơi nào tu sĩ nhiều nhất, nàng liền hướng tới phương hướng nào đi. Nếu nàng hiện tại thân ở cái này địa phương thật là bị người thao tác nói, như vậy sau lưng người cũng nên xuất hiện ở nàng trước mặt mới là. Phía trước tới cái hảo hóa. Đáng tiếc ta linh thạch không có mang đủ. Cái gì hảo hóa? Nơi này hảo hóa nhưng nhiều đi. Tuyệt đối là ngươi thấy liền phải khen hảo hóa. Dịch dư huyền nghe này đó các tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, cũng không khỏi sinh ra một cổ lòng hiếu kỳ tới. Không biết vì sao. Nàng ở chỗ này cũng không thể dùng ra thần thức, bằng không nàng một cái thần thức đảo qua đi là có thể thấy rõ nơi này hết thảy, nơi nào còn dùng đến dùng hai mắt của mình đi xem. Mà đương dịch dư huyền thật vất vả xâm nhập đám người phía trước nhất là lúc, kia cái gọi là hảo hóa đã bán đấu giá tới rồi tối cao. Chiều. Một ngàn thượng phẩm linh thạch, còn có hay không giá cả càng cao. Đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy giao nhân A. Tuy rằng là hôn huyết, nhưng hắn tuổi trẻ thượng tiểu, chỉ cần một ít bí dược. Chưa chắc không thể chóc người huyết hóa thành thuần túy yêu thân. Trên đài tu sĩ còn ở ra sức thét to. Dịch dư huyền đã thấy rõ ràng trên đài hàng hóa là cái gì? Đó là một cái thật lớn thủy lung, mà lồng sắt còn lại là trang một cái quen mắt tiểu giao nhân. Tiểu giao nhân một chút cũng không sợ hai chính mình bị bán bộ ráng, đang ở thủy lung nỗ lực ăn này đó tu sĩ cho hắn mua tới các loại thủy sản hải sản, phản phất đã đói bụng một tháng giống nhau. Sẽ không sai. Tuy rằng nàng chỉ thấy quá đã hoàn toàn biến thành giao nhân ngân hàn hồn phách Nhưng tại đây loại khốn cảnh dưới còn có thể ăn ăn uống uống vô tâm không phổi, chỉ có thể là ngân hàn Một ngàn năm thượng phẩm linh thạch. Dịch dư huyền há mùm nói, này tiểu giao nhân như vậy có thể ăn, nhiều nhất cũng liền cái này giới Thành giao. Dịch dư huyền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là nửa giao nhân. Nàng đối lập một chút chính mình trong trí nhớ ngân hàng, phát hiện hiện giờ ngân hàng cái đuôi không phải như vậy đẹp, bộ dạng cũng xa xa không có về sau kinh diễm, thoạt nhìn chính là một cái dinh dưỡng bất lương cá. Ngươi một chút cũng không lo lắng cho mình bị không người tốt mua đi làm canh đầu cá sao. Dịch dư huyền thấy ngân hàn ở bên trong ăn ăn uống uống, chính mình lại đến dẫn theo lớn như vậy một cái thủy lồng sắt rêu rao khắp nơi, nhìn không được liền muốn đầu đầu hắn. Ngươi! Ngươi ăn người! Ngân hàn nghe thấy lời này, sợ tới mức thiếu chút nữa bị xương cá đầu tạp trụ giọng nói, ta! Ta có thể khóc ra giao châu tới, ta gầy ba ba một chút cũng không thể ăn, ta là người đầu, không phải cá đầu, không thể làm canh đầu cá uống. Vậy ngươi trả lời ta, ngươi vì cái gì bị bắt còn ăn như vậy vui vẻ. Dịch dư huyền tiếp tục truy và nói. Sư phụ ta sư huynh đều rất lợi hại, bọn họ thực mong là có thể tới cứu ta. Ngân hàn đỉnh đỉnh bộ ngực, ta rất ít có thể như vậy buông ra ăn, chờ ta ăn no. Sư phụ sư huynh bọn họ liền sẽ tới, ngươi tốt nhất rất tốt với ta một chút. Khuất. Hợp lại tiểu nhất bọn họ là biết ngươi có thể ăn, dứt khoát chờ ngươi bị lửa bán ngươi người vi no rồi lại đến cứu ngươi, làm ngươi ra tới ăn một bữa no nê. Chắc không được như vậy ra sức ăn cái gì, một chút cũng không sợ hãi đâu. kia nhưng không nhất định. Dịch dư huyền mỉm cười nói, ta chính là rất mạnh, ngươi sư huynh sư đệ, nhưng không giống nhau có thể cứu hồi ngươi. Ngân hàn nhìn dịch dư huyền vài lần, thấy thế nào đều cảm thấy cái này cô nương thoạt nhìn không giống có thể đánh, liền tính sư huynh sư đệ đánh không lại, sư phụ cũng nhất định có thể đánh thắng được. Dịch dư huyền mang theo ngân hàn một đường hướng tới trường nguyên kiếm tông đi, chờ đến ngân hàn tỉnh ngủ lúc sau. Ngoài ý muốn phát hiện chính mình khoảng cách tông môn chỉ kém nửa canh giờ không đến. Tình ngủ. Dịch dư huyền rối tay đậu đậu cá, mau về nhà, ngươi hẳn là nhận thức lộ đi. Ta chỉ biết trưởng nguyền kiếm tông lúc ban đầu sơn môn ở cái này địa phương, mặt khác ta cũng không biết, yêu cầu ngươi chỉ lộ. Ngươi! Ngươi! Còn biết chúng ta trưởng nguyền kiếm tông? Ngân hàng kinh ngạc, bọn họ cái này tiểu phá tông môn, tự nhiên cũng có thanh danh sao. kia đương nhiên. Dịch dư huyền khẳng định trả lời nói. Bởi vì ta là các ngươi tiểu sư nương a, các ngươi sư phụ phong hữu dư là người của ta, cho nên ta đương nhiên biết. Ngươi không cần miệng lớn lên lớn như vậy. Ngân hàn. Ngân hàn tròn váng. Sư. Sư nương. Ai? Dịch dư huyền không chút khách khí lên tiếng. Ngân hàn nhìn cười tủm tỉm dịch dư huyền, lại nghe thấy nàng có thể chuẩn xác không có lầm kêu ra bản thân tên. Không biết vì cái gì trong lòng liền có chút muốn tin tưởng. Quẹo hướng bên trái, liền mau về đến nhà. Hành. Ngân hàng liền như vậy đầu góc hỗn loạn, không minh không bạch đem dịch dư huyền mang về tông môn. Giờ này khắc này trường nguyên kiếm tông, đó là thật sự kêu một cái phá. Một chút đáng giá đổ vật đều không có, hoàn toàn chính là cái gánh hát rong. Trên núi tất cả đều là chuỗi lùi không nói, ngay cả qua đường chim chóc cũng chưa mấy chỉ, linh khí cũng là loãng đáng thương, chỉ có vào trong tông môn mới có thể cảm giác được nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí. Nghẹo như vậy địa phương cũng không biết phong hữu dư là từ đâu đi tìm tới. Nhưng 6.000 nhiều năm trước, loạn thế chi kiếp hướng khởi, càng là linh khí sung túc địa phương liền có càng nhiều thù hận chém giết. Tương phản cái này địa phương tuy rằng hẻo lánh thả rất nát, nhưng đối với này những không lớn không nhỏ bọn nhỏ tới nói lại là một cái có thể an toàn cư trú địa phương. Dịch dư huyền mang theo ngân hàn mới vừa tiến vào, liền đã chịu vân chi khí công kích. Bất quá hiện tại vân chi khí nhiều nhất cũng chính là chúc cơ hậu kỳ tu vi, dịch dư huyền đều không cần xuất kiếm, một ánh mắt là có thể đem hắn cấp định trụ. buồn cá Ngươi vì cái gì mang theo người ngoài nhặt được? Vân Chi khí dẫn theo một phen đại đao, vũ mạnh mẽ hoài phong, lại thấy ngân hàn bị dịch dư huyền trộm vào thủy lung, càng là giận sôi máu. Nên không phải là này buồn cá chịu đựng không được nghiêm hình tra tấn, đem bên ngoài địch nhân cấp mang vào đi. Không, không phải, tam sư đệ, ngươi đừng động thủ, vị này, là chúng ta tiểu sư nương. Ngân hàn lắp bắp khoa tay múa chân nói, nàng chẳng những biết tên của ta, còn biết của các người, còn biết sư phụ lai lịch. Thậm chí liền ngươi muốn luyện đao sự tình đều biết, khẳng định là sư phụ nói. Vân chi khí cũng trón váng. E giờ! Sư nương! Ta trước kia nghe nói trúc cơ kỳ tu sĩ kết đan không có tâm ma a như thế nào ta cảm giác chính mình hiện tại tại tâm ma ảo cảnh. Vân chi khí tự mình lầm bẩm. Dịch dư huyền dở khóc dở cười, các ngươi sư phụ đâu? Nàng biết nơi này là ngộng nhưng không nghĩ tới mơ thấy ngược lại là nhiều năm trước tiểu nhất bọn họ quá khứ. Đại khái là ngày thường tiểu nhất cùng nàng nhắc mãi lâu rồi. Chính mình ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó đi. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền không vội mà đánh vỡ trận này mộng. Có lẽ, là bởi vì ban ngày thời điểm nàng cùng tiểu nhất đưa ra muốn ký kết một loại khác khế ước, cho nên thiên đạo cố ý làm nàng tới cảm thụ một chút dưỡng các đồ đệ vui sướng. Sư phụ ở bên ngoài tiếp cái nhiệm vụ, đi ra ngoài kiếm tiền đi. Vân Chi khí theo bản năng trả lời nói, đáp xong lúc sau lại cảm thấy không ổn, nhưng... Nhưng sư phụ thực mau liền sẽ trở về. Ngươi lại cường cũng không có khả năng là sư phụ đối thủ, ta chưa từng có thấy sư phụ thua quá. Còn có chúng ta sư bá, xem bói rất lợi hại, nếu ngươi đối chúng ta bất lợi, chúng ta sư bá nhất định. Hảo hảo, ta dọc theo đường đi mua không ít ăn chơi, ta cho các ngươi phân phân. Lý Bình Bình cùng ra cắt không đâu, thời gian này điểm tô tụ hẳn là không ở nơi này đi. Ngươi liền tô tụ sư muội đều biết, thời gian này điểm tô tụ hẳn là còn không có bái nhập môn hạ mới là, nhưng ở trong ngộng, sao có thể sẽ khuyết thiếu tô tụ đâu. Dịch dư huyền càng thêm khẳng định nơi này chỉ là một giấc mộng. Nếu là ảo cảnh nói, không có khả năng sẽ làm ra như vậy rõ ràng sai lầm tới. Ước chừng là dịch dư huyền thật sự đối bọn họ quá mức hiểu biết, hơn nữa dịch dư huyền mang đến ăn chơi có thể so phong hữu dư mang đến thú vị nhiều, cho nên thực màu Lý Bình Bình, Gia Cát Không thậm chí còn có vài tuổi tô tụ đều bị dịch dư huyền cấp bắt làm tù binh. Dịch dư huyền thậm chí còn lấy ra bài bổ kẹ tới, dạy bọn họ đổi chính mình cùng nhau chơi. Đối này đó mỗi ngày đều bị phong hữu dư độc hại muốn luyện kiếm các đệ tử tới nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chơi như vậy có ý tứ cho chơi, ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Chẳng sợ dịch dư huyền không phải bọn họ sư nương, bọn họ cũng muốn dịch dư huyền khi bọn hắn sư nương. tiểu sư nương, ngài xem thượng sư phụ nơi nào a Vân chi khí vui sướng ăn dịch dư huyền đưa tới thức ăn, ớp đúng nói, sư phụ tuy rằng có thể đánh, chính là hắn thật sự thực sẽ không thương hương tiếc ngọc ai. Nói vậy sư phụ rõ ràng thực hảo Ngân hàng từ một đống hải sản trong buồn ngầm đầu Tam sư đệ ngươi không cho nói sư phụ không tốt Câm miệng đi buồn cá Vân chi khí rất muốn trận trắng mắt Hắn đây là ở lời nói khách sáo A có hiểu hay không Đột nhiên toát ra một cái sư nương tới Hắn khẳng định muốn hỏi rõ ràng Tiểu sư nương nhìn không phải cái người xấu Lý Bình Bình thân thiện nhìn dịch dư huyền nói Tiểu sư nương ánh mắt thanh triệt Vừa thấy liền biết là tình xảo đặc sắc người Lý Bình Bình là đối dịch dư huyền nhất hiền lành Hắn tuy rằng là cái người hiền lành. Nhưng kỳ thật rất biết phân biệt nhân tâm. Hắn từ dịch dư huyền trên người cảm nhận được chỉ có nồng đầm thiện ý, còn có một tia sư phụ trên người hơi thở, nàng nói chính mình là sư nương. Hắn là có vài phần tin, chỉ là không biết sư phụ bận rộn như vậy là từ đâu tìm tới sư nương thôi. Chủ yếu là các ngươi sư phụ lớn lên hảo, còn có thể đánh, mấu chốt là thực dễ dàng bị nhìn thấu, nhận định một chuyện liền sẽ không quay đầu lại. Đồng dạng, hắn nhận định một người cũng sẽ không quay đầu lại. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu nhất vẫn là có không ít ưu điểm. So với hắn tính tình tốt không có hắn đẹp, so với hắn đẹp không có hắn có thể đánh, so với hắn có thể đánh trước mắt còn không tồn tại. Chính là sư phụ mãn đầu góc đều là luyện kiếm ai. Vân Chi khi rung đùi đắc ý nói, bất quá không có quan hệ, sư phụ nếu là sẽ không hống sư nương ngươi, ta tới hống liền. Nô, no, thứ sư đệ ngươi làm cái gì? A ngươi. Gia cắt không mạnh mẽ dùng một khối bánh ngọt ngăn chặn Vân Chi khí miệng. Tô tụ ở bên hì hì cười, sư nương nếu là cùng sư phụ cãi nhau nói. Ta khẳng định giúp sư nương ngươi. Các ngươi làm hắn ngày thường có thể thiếu làm ta luyện một chút kiếm là được, cái nhau hắn trước nay không thắng qua ta. Dịch dư huyền xua xua tay, ý bảo bọn họ ở địa phương khác hạ điểm công phu. Ngậy! Chỉ có cái này, sư nương chúng ta không giúp được ngươi. Chính chúng ta đều bị sư phụ bố trí công khóa tác nghiệp ép tới không thở nổi. Chúng ta cưới ở sư phụ trên cổ đều có thể, nhưng không luyện kiếm liền tuyệt đối không thể. Sư phụ cái gì cũng tốt, chính là hắn luyện kiếm thật sự quá chăm chỉ. Đúng vậy, ta lần trước bị yêu thú cắn bị thương, chân đều không thể động, sư phụ còn làm ta bối kiếm pháp khẩu quyết, ta là cái bệnh hoạn A. Mấy cái đồ đệ ngươi liếc mắt một cái ta một nữ, đều bắt đầu phun tảo khởi phong hữu dư ở luyện kiếm thượng bất cận nhân tình tới. Hơn nữa sư phụ còn đặc biệt sẽ không kiếm tiền, người khác tiếp một cái nhiệm vụ có thể kiếm mấy trăm hơn một ngàn linh thạch, hắn có thể kiếm mấy chục cái linh thạch liền không tồi. Đúng đúng, hơn nữa tiêu tiền còn ăn xài phung phí, nếu không phải sư bá vẫn luôn quản tiền. Chúng ta khẳng định đã sớm chết đói. Càng nói càng cảm thấy không đúng. Sư nương, ngươi cũng không nên ghét bỏ sư phụ ai chúng ta đều không phải kéo chân sau. Về sau khẳng định có thể cho các ngươi đều quá thượng hảo nhận tử. Sư nương, ngươi thích rào châu sao? Ta có thể đưa ngươi một chút. Sư nương, ta sẽ theo hoa, ta cấp theo cái khăn đi. Ta, ta giúp ngươi mắng sư phụ. Dịch dư huyền nhìn này một đống củ cải nhỏ, nhịn không được cười cười, yên tâm, ta không chế hán. Vậy là tốt rồi. Chúng ta cũng cảm thấy sư phụ một người cô đơn quá đáng thương. Có sư nương ngươi ở, chúng ta liền an tâm rồi. Tiểu sư nương, sư phụ sắp đã trở lại, chúng ta đưa đưa ngươi đi. Lý Bình Bình đột nhiên đứng lên, đối với dịch dư huyền nói, tiểu sư nương, giết chóc kiếm đạo là chú định cô độc đại đạo, chúng ta đều không phải giết chóc kiếm đạo truyền nhân, cho nên chú định chúng ta là không có cách nào vẫn luôn bồi sư phụ. Ngài nói, nói vậy có thể vẫn luôn bồi hắn đi xuống đi. Dịch dư huyền có chút ngây người Nàng nhìn trước mắt Lý Bình Bình, phát hiện hắn bất chi bất giác đã trưởng thành thành nhân bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn những người khác, phát hiện vân chi khí tô tụ đám người cũng đã thành thanh niên bộ dáng, chính mỉm cười nhìn nàng. Dịch dư huyền ý thức được trận này mộng có lẽ sắp tỉnh. Tiểu sư nương, chúc ngài cùng sư phụ lâu lâu dài dài, cộng phó đại đạo. chương 132 đệ 132 chương. Liên ở dịch dư huyền cùng phong hữu dư, vân chi khi đám người nói nói cười cười thời điểm. Trường Nguyên Kiếm Tông bị phái ra đi đệ tử cùng các trưởng lao đang ở cẩn trọng làm nhiệm vụ. Trường Nguyên Kiếm Tông, các ngươi thật sự khinh người quá đáng. Chúng ta Thái Nhất Tông cùng các ngươi không oán không thủ, các ngươi cớ gì bắt người. Thái Nhất Tông đệ tử tức giận mắng. Nơi này là Thái Nhất Tông một cái cực kỳ bí ẩn tiểu đảo. Trên đảo sinh hoạt chính là còn lại là bọn họ Thái Nhất Tông Tông chủ một đôi nhi nữ. Tu sĩ sinh dục không dễ, này đối Long Phượng thai càng là Thái Nhất Tông Tông chủ đầu quả tim Vì lo lắng có địch nhân sẽ đối chính mình nhi nữ xuống tay, bởi vậy thái nhất tông tông chủ dẫn đem việc này che giấu xuống dưới, làm chính mình tâm phúc hộ tống chính mình nhi nữ đến cái này rời xa trần thế tiểu đảo tu hành. Chờ tu hành tới rồi nguyên anh kỳ có tự bảo vệ mình chi lực, khiến cho bọn họ lại tiến vào tông môn. Vì này đối nhi nữ, thái nhất tông tông chủ có thể nói là rớt sức, các loại thiên tài địa bảo không cần tiền hướng nơi này đưa. Nhưng bất đắc dĩ, tu hành loại đồ vật này chẳng những muốn xem thiên phú, cũng đến xem cá nhân ngộ tính. Này đối nhi nữ thiên phú không kém, nhưng từ nhỏ liền có thái nhất tông tông chủ cho bọn hắn ban cho sở cầu, bọn họ đối tu hành thật đúng là không phải như vậy coi trọng. Dù sao bọn họ muốn rời đi này tòa tiểu đảo cũng không quan hệ, các sư huynh sư tỷ sẽ tận tâm tận lực bảo hộ bọn họ, chỉ cần không nháo ra quá lớn sự tình, hết thể đều có thể từ thái nhất tông tông chủ giải quyết. Ban đầu biết có này đối nhị thế tổ tồn tại là lúc, dịch dư huyền không khỏi chật lưỡi, loại này quen thuộc tác phong chính là nàng trước kia xem tu tiên trong tiểu thuyết kinh điển phá hôi. Bất quá Thái Nhất Tông Tông chủ này đối nhi nữa cũng biết nặng nhẹ, đảo cũng không làm cái gì khinh nam bá nữ sự tình. Thái Nhất Tông có rất nhiều mỹ nhân đối bọn họ nhào vào trong ngực, bọn họ không có việc gì đi làm loại này chuyện ngu xuẩn làm cái gì? Chỉ là hiện giờ Thái Nhất Tông cùng Thiên Diễn Tông liên hợp ở cùng nhau muốn đối phó Trường Nguyên Kiếm Tông, Trường Nguyên Kiếm Tông bên này tự nhiên liền phải tiên hạ thủ vi cường. Thái Nhất Tông Tông chủ tự cho là chính mình làm bí ẩn cẩn thận, lại không biết hoan hỉ Tông thám tử đã sớm đã đem chuyện của hắn tìm hiểu rõ ràng lời này thực sự có ý tứ các ngươi Thái Nhất Tông đã ở sẵn sàng ra trận chuẩn bị đối Trường Nguyên Kiếm Tông ra tay chúng ta trước tiên xuống tay không phải tùy các ngươi ý Trường Nguyên Kiếm Tông đệ tử không am hiểu cãi nhau nhưng Hoan Hỷ Tông am hiểu a giờ phút này cùng Phong Hà Tử Bàng Tú đám người cùng tiến đến đúng là Hoan Hỷ Tông song bảo thai Thánh Nữ Chi Nhất Hậu Âm nàng tỷ tỷ hậu vân còn lại là đi theo Trần Mục Vân bọn họ đi bên kia tìm cha đi hậu Âm phía trước không nói lời nào cũng liền thôi chờ nàng cười tủm tỉm vạch trần khăn che mặt Thái nhất tông này đó đệ tử mới phát hiện nguyên lai này một vị chính là bọn họ phía trước cầu mà không được mỹ nhân. Nhân gia nguyên lai sớm cũng đã mai phục hảo chờ bọn họ, buồn cười bọn họ còn tưởng rằng cái này cao lãnh mỹ nhân khó có thể đả động, nghĩ muốn như thế nào giúp đỡ chính mình tiểu sư đệ đả động mỹ nhân. Các ngươi trưởng nguyên kiếm tông nói như thế nào cũng là danh môn chính phái, làm ra loại này. Lời còn chưa dứt, Phong Hà Tử đã nhất kiếm chém ra, đem tên kia nói chuyện thái nhất tông đệ tử trực tiếp trọng thương, ồn ảo. Đại sư Minh lợi hại. Hậu âm vội vàng vỗ tay, ngay sau đó lại cáo mượn oai hùng nói, nếu là các ngươi Thái Nhất Tông không chơi ám chiều, đường đường chính chính cùng chúng ta trường nguyên kiếm tông đối kháng, các ngươi cũng sẽ ở chiến đấu sau khi chấm dứt bị nguyên dạng đưa về. Nhưng nếu là các ngươi Thái Nhất Tông không nói đạo nghĩa, vậy muốn trách các ngươi trưởng môn. Trường nguyên kiếm tông các đệ tử vây quanh đi lên, này đó Thái Nhất Tông đệ tử lại như thế nào có thể ngăn cản. Đặc biệt là biết vài phần bí ẩn Thái Nhất Tông Hoạch tâm đệ tử. Ở kiệt lực không địch lại lúc sau càng là nản lòng phách trí. Nguyên Lai Trường Nguyên Kiếm Tông không phải không có chuẩn bị, tương phản, bọn họ thực tế sức chiến đấu so với bọn hắn phía trước biểu hiện ra ngoài còn muốn càng thêm lợi hại. Nhiều năm như vậy, Trường Nguyên Kiếm Tông cư nhiên suốt ẩn núp 6000 nhiều năm, đối ngoại tới xem bọn họ cùng Ngọc Thanh Kiếm Tông đại không phân cao thấp cân sức ngang tài, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ so Ngọc Thanh Kiếm Tông thật sự quá cường quá nhiều. Phong Hà Tử đối ngoại rõ ràng là Hóa Thần trung kỳ tu vi, nhưng hôm nay xem ra Hắn đã là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ tu sĩ ở bọn họ Thái Nhất Tông đều là có tầm ảnh hưởng lớn trưởng lão nhân vật, mà Phong Hà Tử lại còn chỉ là một người đệ tử. Bọn họ Thái Nhất Tông, thật sự có thể tại đây một lần đối chiến bên trong chiếm được tiện nghi sao? Chỉ là này đó bọn họ đều vô lực ngăn cản cũng không có cách nào truyền ra đi. Nay tòa tiểu đảo, đã bị trường nguyên kiếm tông toàn bộ phong tỏa, một chữ cũng đừng nghĩ truyền ra đi. Đại sư Minh, ngày này nhất chiêu ta trước kia chưa thấy qua. a Bang tú ở bên biểu môi nói, ta thấy thế nào có điểm như là tổ sư ra đã từng dùng quá chiêu số. Ngươi có phải hay không lại trộm đi tìm tổ sư ra khai tiểu táo? Phong hà tử sắc mặt cứng đờ. Kiếm tu thỉnh giáo sự tình, có thể kêu khai tiểu táo sao? Đi rồi. Phong hà tử ngự kiếm mà đi, nhàn nhạt nói. Đại sư Minh, ngươi quá chơi trà a a a a a, ta hiện tại còn ở thành thành thật thật xếp hàng rút thăm chờ tổ sư ra chỉ điểm, ngươi cư nhiên trộm đi. Phong hà tử làm bộ không nghe thấy. Tổ sư ra liền như vậy điểm thời gian, còn có một đống trưởng lão cùng với thượng một thế hệ các sư huynh sư tỷ chờ xếp hàng thỉnh giáo, Hắn nếu là không cần điểm thủ đoạn, năm nào tháng nào mới có thể được đến tổ sư ra chỉ điểm. Cung loại sự tình cũng xuất hiện ở thiên diễn tông. Chu thủ tâm rời khỏi sau, thiên diễn tông giống như là bị rút ra tinh khí thần giống nhau, mộ khí trầm trầm. Chân mục vân đám người không cần xài như thế nào sức lực, liền thành công mang đi thiên diễn tông giống nhau có tượng trưng ý nghĩa bảo vật. Rời đi phía trước Trần Mục Vân rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại tán tiên hơi thở, hẳn là chính là thiên diễn tông trưởng môn hạo nhiên tử không thể nghi ngờ, nhưng hắn thế nhưng không có ra tay, mà là mặc kệ bọn họ rời đi, nhất thời làm Trần Mục Vân hoài nghi chính mình bắt được bảo vật có phải hay không giả. Nhưng bảo vật là thật sự. Hạo nhiên tử rõ ràng phát hiện bọn họ lại không có động thủ, liền có vẻ thập phần cổ quái. Nhưng Trần Mục Vân cũng không phải cái loại này truy nguyên người, đặc biệt là biết chính mình rõ ràng không địch lại dưới tình huống bọn họ mang theo bảo vật liền đi, một chút đều không có lưu niệm. đồng dạng, bọn họ cũng để lại đến từ trường nguyên kiếm tông bái tiếp. đương đương chính chính đánh tới cửa, bọn họ trường nguyên kiếm tông không có sợ. nhưng nếu là bọn họ muốn ngấm ngầm dở trò, bọn họ trường nguyên kiếm tông cũng phục hồi. thiên diễn tông, thái nhất tông cùng trường nguyên kiếm tông sự tình tự nhiên cũng rơi vào 3.000 thế giới không ít môn phái trong hai. đại gia ý tưởng thực thống nhất, đó chính là sống chết mặc bay. nay ba cái tông môn, không có một cái là dễ đối phó. Hơn nữa sức chiến đấu đều thực không thấp. Bọn họ mặc kệ giúp ai hoặc là không giúp ai, đều sẽ đắc tội mặt khác một phương. Cùng với như thế, còn không bằng giả câm vờ điếc. Này mấy cái môn phái chi gian đơn đoán, bọn họ nhiều ít cũng có chút tin tức con đường. Nếu chỉ là đơn thuần tu chân giới ân đoán, bọn họ còn có thể ra mặt điều đỉnh một chút, miễn cho đem thật vất vả được đến hòa bình đánh vỡ. Nhưng hôm nay bọn họ nếu là vì đạo thống, vì truyền thừa mà tranh đấu, như vậy bọn họ nói lại nhiều nói đều là vô dụng đối với tu chân môn phái tới nói đạo thông cùng truyền thừa chính là bọn họ lớn nhất nhược điểm một khi đề cập tới rồi này hai điểm như vậy hết thảy đều có thể hướng mặt sau thoái nhượng cho dù là ngọc thanh kiếm tông cái này cùng trường nguyên kiếm tông hàng năm đối kháng môn phái ở ngay lúc này cũng bảo trì quỷ dị trầm mặc giống như là căn bản không có tính toán nhân cơ hội phân một ly canh giống nhau cũng không phải không có chọn sự người đi cùng ngọc thanh kiếm tông kiến nghị thừa dịp cơ hội này bốn phía khuyết trường cũng không tính mời bỏ đa xuống giếng Nhưng lời này mới vừa nói xong, người này đã bị Ngọc Thanh Kiếm Tông người đánh một đốn ném đi ra ngoài. Ngọc Thanh Kiếm Tông phóng lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhân lúc cháy nhảm mà đi hôi của. Này không phải ở nói cái gì đạo nghĩa, mà là Ngọc Thanh Kiếm Tông ở tính ra thực lực của chính mình lúc sau nghiêm túc làm được quyết định. Chỉ là cùng trường nguyên Kiếm Tông đánh, bọn họ không có đang sợ. Mấu chốt là cái kia quý nhất Kiếm Linh, thật là chỉ là quý nhất Kiếm Linh sao. Vì cái gì bọn họ Ngọc Thanh kiếm tông đã phi thăng tiên nhân lại trộm truyền lời tới nói, cái kia kiếm linh chính là trong truyền thuyết kiếm thần đâu. Không có kiếm thần phong hữu dư trường nguyên kiếm tông, bọn họ dám cắn một ngụm. Nhưng có phong hữu dư ở trường nguyên kiếm tông, bọn họ chỉ dám ở bên trộm quan vọng. Dịch dư huyền là thông qua di động, đại khái rõ ràng này đó các đệ tử nhiệm vụ tiến độ. Kể từ đó, ít nhất có thể cho ba cái môn phái đường đường chính chính đối chiến. Sư phụ, thời gian không sai biệt lắm ngài nên đem kiếm đạo xá lợi hoàn toàn hấp thu. Vân tri khí bồi phong hữu dư cùng dịch dư huyền nói đùa vài thiên, chờ đến hắn thân ảnh rốt cuộc càng ngày càng trong suốt thời điểm, hắn mới ra tiếng nhắc nhở. Hắn rốt cuộc sớm đã đã chết, lưu lại chỉ là một mạt tàn hồn. Có thể ở nhiều năm về sau một lần nữa nhìn thấy sư phụ, còn có thể thưởng thức đến sư phụ không có đổi mặt trước sắc đẹp, còn có thể tận mắt nhìn thấy tiểu sư đương về sau tới rồi phía dưới, cùng bọn đồng môn khoác lắc lên, sợ không phải muốn cho bọn họ cấp hâm mộ chết còn có thể chờ một chút phong hữu dư trầm mặc trong chốc lát ta một lần nữa vì ngươi tìm kiếm một ít có thể tăng cường linh hồn đồ vật luôn là có thể sư phụ vân chi khí không lưu tình chút nào đánh gậy phong hữu dư nói sư phụ ngày trước kia cũng không phải loại này lừa mình dối người người tổng không thể bởi vì ngài hiện tại mặt biến đổi liền tâm cũng đi theo biến mềm đi dịch dư huyền đầu tới một cái xem dụng si ánh mắt a vân ngươi nhưng đừng quá đắc ý xin lỗi sư phụ ta có chút đắc ý với báo Vân chi khí xấu hổ cười cười, chỉ là so sánh với, ta càng muốn muốn gặp đến chân chính ngươi. Sư phụ, ta cũng chống đỡ không được bao lâu, ta muốn thấy ngươi chân chính trọng sinh trở về bộ dáng. Phong hữu dư rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Bọn họ nên nói nói, kỳ thật đều đã nói không sai biệt lắm. Phân biệt chung cần đã đến, chỉ là bọn hắn đều muốn đem thời gian này duy trì lại xa xăm một chút. Phong hữu dư hướng tới cuối cùng một viên kiếm đạo xá lợi đi qua. Vân chi khí thần hồn là bám vào nảy viên xá lợi phía trên. Đương phong hữu dư đem xá lợi hấp thu xong, như vậy vân chi khí tàn hồn thực mau liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Đây cũng là phong hữu dư vẫn luôn đem kiếm đạo xá lợi đặt ở một bên, mà dịch dư huyền cũng đã không có nhắc nhở cho hắn nguyên nhân. Nhưng hiện tại, mở miệng thúc giục người là vân chi khí, vậy không thể lại giả ngu đi xuống. Cuối cùng một viên kiếm đạo xá lợi vèo một tiếng dũng mãnh vào đến phong hữu dư thân thể bên trong. Thoáng chốc, phong vân biến sắc. Dịch dư huyền chỉ cảm thấy chính mình đang điền thức hại Giống như có một cổ cự lực mạnh mẽ đem nàng cùng Phong Hữu Dư chi gian khế ước sẽ nát, nàng nguyên anh cơ hồ sắp bị này cổ cự lực lôi kéo cơ hồ sắp sửa rách nát. Kiếm tu cùng kiếm linh chi gian bản mạng khế ước, từ lập hạ kia một khắc khởi cơ hồ chính là không thể phân cách. Trừ phi kiếm tu hoặc là kiếm linh bên trong có một phương thân chết, bằng không là như thế nào cũng sẽ không bị tách ra. Nhưng hôm nay, Phong Hữu Dư hấp thu xong kiếm đạo xá lợi, sắp sửa từ kiếm linh một lần nữa hóa thành người hồn. Này khế ước tự nhiên cũng chỉ có thể bị ngạnh sinh sinh đập vỡ vụn. Dịch Dư Huyền tuy rằng làm tốt chuẩn bị, lại không có nghĩ đến sẽ đau đớn đến tận đây. Lau lau sát, này cũng quá đau. Trước kia bị tiểu nhất huấn luyện đã nhiều năm tích lũy lên đều không có hiện tại đau. Trách không được kiếm tu đều đem kiếm linh đương lao bà giống nhau cung phụng, một khi tách ra, này thật đúng là mặt chữ ý nghĩa thượng đau triệt nội tâm a. Nhưng mà ngay sau đó, lại có một cổ như mưa thuận gió hòa nhu hòa lực lượng bao phủ ở nàng đan điền thức hại bên trong. Một lần nữa dễ chịu khởi nàng nguyên anh tới. Dịch dư huyền quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là bên cạnh vần chi khí, chính dẫn dắt phong hữu dư trên người lực lượng rót vào đến thân thể của nàng bên trong. tiểu sư nương, ngài xem, đây là sư phụ trên người công đức kim quang. Dịch dư huyền không khỏi theo vân chi khí nói chuyện hướng tới phong hữu dư nhìn qua đi. Lúc này ở phong hữu dư thân thể trung quanh, chính lưu động một vòng lại một vòng kim sắc sương ngủ, Những cái đó sương mù liền giống như suối nước giống nhau chậm rãi chảy xuôi. Quay trùng quanh phong hữu dư bốn phía, chính một chút đem Trường Nguyên kiếm tông vì phong hữu dư chuẩn bị tốt trọng tố thân hình tài liệu toàn bộ hấp thu trong đó. Ầm ầm ầm. Bầu trời một đạo lại một đạo kiếp lôi không lưu tình chút nào oanh xuống dưới, đánh chúng ở Trường Nguyên kiếm tông thiết hạ vô số đại trận phía trên. Giờ phút này 3000 thế giới, cơ hồ sở hữu đại năng, chẳng phân biệt ma tu, tiên tu, Phật tu, chẳng phân biệt nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, đều ở nháy mắt đầu nhập thần thức, hướng tới phong hữu dư nơi phương hướng nhìn qua đi. Yêu tộc kiếm thánh cung Sư phụ, bạch dạ giờ phút này sợ tới mức trực tiếp biến trở về nguyên hình, ba lượng hạ liền nhảy tới kiếm thánh ly ưu phía sau trốn tránh. Hắn mới vừa rồi chỉ là ở hiểu được thiên đạo, đột nhiên liền cảm giác được một cổ cơ hồ hủy thiên diệt điệu kiếp tức, hắn bị này kiếp tức một kích, cả người lông tơ thẳng dự, phục hồi tinh thần lại thời điểm đã biến thành yêu tộc nguyên hình. Bạch dạ chưa từng có cảm giác được như thế khủng bố hơi thở. Hắn trước kia gần gũi cũng vây xem quá một ít tu sĩ phi thăng, lúc ấy thiên lôi tuy rằng khủng bố. Nhưng hắn cũng không đến mức như thế thất thố, nhưng hiện tại, lại rốt cuộc là người nào tạo độ kiếp. Thiên kiếp hơi thở cư nhiên có thể xuyên qua muôn vàn thế giới, một lần nữa nhảy vào đến bọn họ yêu tộc lãnh địa bên trong. Hay là, là có cái gì vạn năm không ra thiên ma muốn một lần nữa xuất thế? Là kiếm thần. Liêu nhìn như bình tĩnh sắc mặt dưới cất giấu chính là không thêm che giấu kích động cùng hưng phấn, bạch dạng. Người có từng nghe nói qua, 6.000 năm trước kiếm thần phong hữu dư phi thăng khoảnh khắc đó là như thế, vạn yêu cúi đầu. Tiên ma cứng họng, bầu trời đám mây dị hóa vì lòng, tiên nhạc không dứt bên hai, ngay cả bầu trời tiên nhân, đều kinh ngạc tiến đến mây xem, có thể nói tuyệt thế vô song. Bạch dạ chỉ là sợ tới mức run bần bật, nơi nào còn dám nói nhiều. Hắn suy nghĩ sư phụ có phải hay không đã bị này kiếp tức sợ tới mức choáng váng, sáu nghìn năm trước kiếm thần phong hữu dư cùng hiện tại lại có quan hệ gì. Nào đó bí cảnh bên trong. Tiểu Mỹ, ngươi đều ăn nhiều như vậy, hẳn là có thể hóa hình đi vì cái gì nhất định phải chờ đến vài ngày sau, ta không hiểu tân tử y thì còn không có đem nói cho hết lời, đột nhiên liền thấy tiểu mỹ vèo vèo vèo chui vào hắn ống tay háo bên trong. Tân tử y thì trực giác có cái gì không đúng, chính là hắn tu vi cũng không đủ để cảm ứng được thiên địa chi gian dị biến, chỉ là cảm thấy ngực có chút dầu dĩ, cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chính là hắn cảm giác được tiểu mỹ sợ hãi. Tiểu mỹ, tiểu mỹ, ngươi làm sao vậy? Tân tử y rất là sốt ruột. Nhưng tiểu Mỹ lại không có trả lời hắn, mà là vẫn luôn đều trốn tránh không chịu ra tới. Tân tử y thì càng thêm nóng nảy. Tiểu Mỹ đã yêu đan viên mãn, sớm chút năm cũng đã có sắp hóa hình dấu hiệu. Vì thế, hắn tránh ở cái này bí cảnh hảo chút năm, bày ra vô số đại trận, chính là vì bảo vệ tiểu Mỹ hóa thành hình người. Cũng mặc kệ hắn khuyên như thế nào, tiểu Mỹ đều kiên trì không ở lúc này hóa hình, mà là nói phải chờ tới người nào đó độ kiếp qua đi nàng mới có thể mượn cơ hội hóa hình. Thông thiên huyết mạch nghệnh thù. Các nàng muốn hóa thành hình người thế tất sẽ gặp đến thiên đấu hóa hình thành công khả năng tính thấp đến cơ hồ bằng không. Nhưng cũng bởi vì các nàng thông hiểu thiên địa chi gian huyền bí, bởi vậy các nàng cũng có thể biết chính mình duy nhất có thể hóa hình cơ hội ở nơi nào. Từ nó lần đầu tiên gặp được dịch dư huyền cùng Phong hữu Dư thời điểm nó liền biết, nó cơ hội liền tại đây hai người trên người. Đương Phong hữu Dư sống lại cùng phi thăng chi gian, có như vậy một hai ngày khe hở. Lúc ấy... Thiên đạo chỉ biết nhìn chằm chằm cái này nghịch thiên mà đi giết chóc kiếm đạo kiếm tu, liền tính có thể phân ra tâm thần tới đối phó nó cái này thông thiên nện, uy lực cũng hữu hạn. Này đó là nó tốt nhất hóa thành hình người cơ hội. Nó từ huyết mạch truyền thừa liền biết, cơ hội như vậy khả ngộ bất khả cầu. Rất nhiều thông thiên nện tổ tiên chính là bởi vì cả đời cũng chưa có thể chờ tới cơ hội như vậy, cho nên mới sẽ ngã xuống, thông thiên nện cũng mới bởi vậy tuyệt chủng. Hiện giờ nó muốn hóa thành hình người, phải chờ như vậy một cái cơ hội mới được. May mắn, nó chờ tới rồi. Mà đương nó hóa thành hình người lúc sau, phải đi báo cái này ân. Nó nghĩ nghĩ, hung hăng chắt tân tử y ghi một chút, làm cái này ngu ngốc chủ nhân hảo hảo biết biết hiện tại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tân tử y ghi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tàn nhẫn chắt một chút, ngay sau đó tiểu Mỹ biết đến tiểu tân liền lấy đau đớn hình thức trực tiếp lăn nhập đến tân tử y trong ốc bên trong. ngoa tào! Tân tử y ghi lần nữa chửi hầm lên. Nguyên lai like kia thật sự không phải cái gì quý nhất kiếm kiếm linh mà là trong truyền thuyết kiếm thần phong hữu dư a. Đáng chết dịch dư huyền, có như vậy bí mật cư nhiên có thể giấu giếm lâu như vậy. Nàng đầu góc rốt cuộc là cái cái gì cấu tạo a? Thiên Diễn Tông cùng Thái Nhất Tông tông chỗ. Bọn họ còn không có tới kịp vì Trường Nguyên Kiếm Tông dành chức ra tay mà sinh khí, cũng đã cảm nhận được từ Trường Nguyên Kiếm Tông nơi đó truyền đến này cổ hơi thở. Hạo Nhiên Tử không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên. Quả nhiên. Hắn quay đầu nhìn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới Thái Nhất Tông tông chủ chỉ cảm thấy buồn cười lại đáng thương. Mới vừa rồi, hắn còn ở định liệu trước nói phải cho trường nguyên kiếm tông một cái giao hấn, muốn cho trường nguyên kiếm tông đem hắn nhi nữ ngoan ngoan đưa lên, còn muốn nhận lỗi vân vân, nói ra vô số cái làm hắn nghe tới buồn cười kế hoạch. Kế hoạch lại hảo, nếu là gặp được loại này không nói đạo lý cường đại, liền hoàn toàn chính là cái chê cười. Đây là kiếm thần. Hạo nhiên tử thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không thấy, nhưng dừng ở thái nhất tông tông chủ trong thai lại không thua gì lôi đình vạn quân Phong hữu dư chi cường, đã vượt qua tu chân giới hẳn là có giới hạn, nếu không phải như thế, thượng giới tiên nhân hà tất phải vì hắn, tỉ mỉ bố cục nhiều năm như vậy, thậm chí muốn nương chúng ta lực lượng đi chèn ép hắn đâu. Từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không phải cùng trình tự sinh vật. Có thể bình định loạn thế chi kiếp, đạt được thiên đạo công đức kim quang người, đạt ở thượng cổ trong năm, đó là đạp đất thành thần thành thánh cũng là khả năng. Chẳng sợ ở hiện giờ, hắn cũng như cũng là vô số kiếm tu trong mắt không thể vượt qua cao phong. Bọn họ những người này có thể làm, đơn giản chính là cướp đoạt kiếm đạo xá lợi, làm phong hữu dư sống lại bước chân lại chậm hơn như vậy một ít năm thôi. Nhưng, chính là tiên nhân đã hạ lệnh, liền ở phong hữu dư sống lại lúc sau ngày thứ ba, liền đem đưa tới phi thăng thiên tiếp Đến lúc đó, ta chờ cần thiết tinh nhuệ toàn ra, tiến đến ngăn cản phong hữu dư phi thăng. Chẳng sợ không thể đem hắn hoàn toàn ngăn lại, cũng cần thiết bị thương nặng chi. Chỉ có đem phong hữu dư bị thương nặng, Hán phi thăng lúc sau không đủ để lấy toàn thịnh tư thái tiến vào tiên giới, bọn họ mới có thể nhân cơ hội này lần nữa đối phong hữu dư xuống tay. Bọn họ những người này, bất quá là lính hầu, là dùng để tiêu hao phong hữu dư thực lực pháo hôi thôi. Cho nên, này chưa bao giờ là phong hữu dư muốn độ kiếp, mà là ngươi thái nhất tông cùng ta thiên diễn tông nhiều năm trước tới nay tích lũy nhân quả nghiệp báo. Hạo nhiên tử tự mình lầm bẩm, người ta tông môn vận số đã hết, vô lực xoay chuyển trời đất. Đồ mi đã đứng dậy. Nàng nắm trong tay thịnh thế kiếm, lặng yên không tiếng động hướng tới trường nguyện kiếm tông nơi thế giới bay đi. Chờ một ngày, nàng đã đợi hồi lâu. Thịnh thế kiếm, lúc này đây cùng người kể vai chiến đấu người chính là ta. Đỗ mi mỉm cười nhìn bên cạnh kiếm linh nói, kiếm thần thức tỉnh, thiên kiếp ít ngày nữa buông xuống, hiện giờ mấy ngày này lôi, bất quá là chút khai vị trước đồ ăn, không đáng nhắc đến. Nàng hiện tại phải làm cũng rất đơn giản, chính là ở cùng đã từng lý bình bình giống nhau, đi bảo hộ phong hữu dư cuối cùng phi thăng. Giống như là một cái luân hồi. Nàng rốt cuộc cũng đi lên đã từng lý bình bình đi qua lộ. Có thể vì hai nhậm chủ nhân hiệu lực, là ta phúc khí. thịnh thế kiếm kiếm linh vui vẻ trả lời nói. Hắn vẫn luôn ở kiếm trùng ngốc chờ, chính là vì hôm nay ngày này. Đúng vậy, hắn vẫn luôn đều biết, nhiều năm trước kia một hồi trưởng kỳ thật cũng không có đánh xong. Sở hữu cảm kích người đều chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chờ ngày này đã đến thôi. Chu thủ tâm lẳng lặng ở thiên diễn tông vạn rậm ở ngoài nhìn không trung. Hắn biết, Phong Hiếu Dư đã muốn sống lại. Bằng không thiên địa chi gian dị tượng sẽ không như thế mách liệt. Chết mà sống lại, vốn nên vì thế sợ bất dung. Nhưng cố tình liền có người thành công làm được. Mà hết thảy này, từ 6.000 nhiều năm trước cũng đã bắt đầu. Phong Hiếu Dư các đệ tử vì hắn phô hảo con đường phía trước, 6.000 năm sau dịch Dư huyền cùng Phong Hữu Dư cùng nhau đi lên con đường này. Sau đó, rốt cuộc ở ngay lúc này, một lần nữa làm một cái chết đi nhiều năm người, lấy phương thức này trọng lâm thế gian nay cũng ý nghĩa bọn họ Thiên Diễn Tông vận số ở ngay lúc này cũng đã tan hết, mà hắn còn lại là ở vận số tan hết phía trước bị trục xuất môn tưởng Thiên Diễn Tông người xưa. Chỉ có như thế, mới có thể tránh đến một đường sinh cơ, mới có thể giữ được Thiên Diễn Tông cuối cùng một tia mạch máu. Chu Thủ Tâm không nói gì than thở. Có lẽ hắn từ bị Thiên Diễn Tông người cứu tới kia một khắc bắt đầu, liền nhất định phải dùng chính mình nửa đời sau đi hoàn lại này phân ân tình đi. Thiên Diễn Tông, vận số đến cùng ở Dịch Dư Huyền ngốc ngốc nhìn kia bị công đức Kim Quang bao vây lấy Phong Hữu Dư là lúc Vân Chi khí phảng phất cũng đã viên trong lòng tâm nguyện một chút tiêu tán ở không trung hắn có chút không tha nhìn Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư hai mắt trên mặt tươi cười lại một chút đều không có xuống dưới quá thật tốt hắn giống như thấy chính mình sư huynh đệ mọi nhóm đều một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt cùng bồi ở hắn bên người lặng lặng nhìn bọn họ sư phụ trọng tố thân hình một lần nữa lấy kiếm thần Phong Hữu Dư chi danh xuống lại. Giống như là lúc ấy bọn họ cùng ở sư bá mộ trước thể giống nhau. Suốt cuộc đời, vì sư phụ thức tỉnh lót đường. Hiện giờ, trận này vượt qua 6.000 năm nỗ lực, mới rốt cuộc có hồi báo. chương 133 đệ 133 chương Muốn nói đối phong hữu dư sống lại chuyện này ảnh hưởng lớn nhất, ngược lại không phải tu trần giới, mà là tiên giới. Phong hữu dư nháo ra tới động tĩnh như thế to lớn, tiên giới người lại sao có thể không rõ ràng lắm. Phế vật, phế vật, tìm không thấy khắc kiếm đạo xá lợi còn không thể chết được thủ chính mình trong tay kia một viên sao. Hiện giờ phong hữu dư sống lại, khoảng cách hắn phi thăng chỉ có 3 ngày thời gian, chúng ta nên như thế nào mới hảo. Sư Minh, đừng nóng nội. Ta như thế nào có thể không đội Hình thiên quân là cao cao tại thượng thiên quân, hắn chỉ cần hạ mệnh lệnh có thể, giới càng thêm tăng khốc. Ở tu chân giới thời điểm, tu sĩ nói như thế nào còn xem như người, thiên đạo nhiều ít còn phải cho điểm tạo. Nhưng một khi phi thăng đến tiên giới, Bọn họ liền trở thành thiên đạo trong mắt trói buộc, tiêu hao tiên khí lại nhiều, lại không thể cấp chúng sinh làm điểm cái gì, thiên đạo liền hoàn toàn là tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Sở hữu hết thảy, đều đến dựa bọn họ chính mình đi lấy. Bọn họ yêu cầu tại đây một mảnh vô biên vô hạn tiên giới bên trong từ không đến có sáng lập chính mình động phủ, yêu cầu cùng bất đồng tiên nhân thảo luận giao lưu như thế nào làm chính mình công pháp càng tiến thêm một bước, như thế nào càng tới gần đại đạo. Ở tu chân giới, bọn họ có tông môn, có động thiên phúc ph chỉ cần chính mình nguyện ý đi tìm là có thể tìm được. chính là ở tiên giới, sở hữu ngươi thấy được đồ vật đều là người khác cực cực khổ khổ thành lập lên, hơn nữa giống nhau đều sẽ khắc vào chính mình đại đạo, liền tính người khác muốn đoạt đều đoạt không đến. ở chỗ này, không có có sán công pháp, không có có sán kinh nghiệm, tất cả mọi người muốn chính mình lăn lê bò lết hướng lên trên bò. mặc kệ ngươi ở tu chân giới là cái gì danh môn chính phái xuất thần, mặc kệ ngươi đã từng cỡ nào không dính nhân gian tháo hoa, tới rồi tiên giới đều phải bị đánh hồi nguyên hình có thể phi thăng, không có một cái là đơn giản. Ngươi tại hạ giới có thể diễu võ dương oai, tới rồi nơi này nói không chừng còn phải bị người trái lại ức hiếp. Ở tiên giới, nếu là không thể tìm được một cái đáng tin cậy cường đại đỉnh núi đầu nhập vào, chỉ dựa vào chính ngươi, sợ là hoa cái ngàn năm vạn năm đều không thể có được chính mình độ phủ, tu vi không tiến phản lui, sống mơ màng hồ đồ, hận không thể tự tán tu vì hóa thành phàm nhân từ đầu lại đến hảo. Hình thiên quân đã là tiên giới đỉnh cấp thế lực chí nhất, Hắn không nghĩ phải có một cái khác giết chóc kiếm đạo Phong hữu Dư Phi Thăng, thậm chí không cần hắn bản nhân tự mình động thủ, chỉ cần hắn biểu hiện ra cái này ý đồ, liền có vô số chờ đầu nhập vào tiên nhân đem sự tình sẽ làm thỏa đáng. Mà hiện giờ ở chỗ này ưu sầu phiên não, đúng là thiên diễn tông cùng thái nhất tông thời trẻ Phi Thăng các tiên nhân, bọn họ vì sinh tồn không thể không ôm đoàn liên hợp, cũng bởi vậy tìm được rồi cơ hội đưa tin cấp hạ giới tông môn, làm cho bọn họ có thể liên hợp ở bên nhau. Hiện giờ Phong Hiếu Dư sống lại. Nguy hiểm lớn nhất chính là bọn họ. Các người Thái Nhất Tông tự nhiên là không nội, hiện tại chúng ta thiên diễn tông linh mạch bị cắt đứt, trưởng môn hạo nhiên tử đã mất đi ý chí chiến đấu. Nếu là xảy ra chuyện, chúng ta thiên diễn tông nói không chừng muốn hoàn toàn suy tàn. Thiên diễn tông tiên nhân nổi giận đùng đùng. Bất quá đều là chút hạ giới tông môn, nếu là không người phi thăng, vứt bỏ cũng liền vứt bỏ. Thái Nhất Tông phi thăng tiên nhân lạnh nhạt mà chống đỡ, chúng ta này đó đã phi thăng mới là tông môn tương lai. Muốn ở tiên giới sáng lập chính mình tông môn dữ dội khó khăn, tiên giới sớm đã bị thượng cổ tiên nhân cùng đạo tổ truyền nhân từ từ chia cắt một tia không dư thừa, liền tính phi thăng, cũng bất quá là đi lên chịu khổ thôi, ngươi cần gì phải để ý. Tả hữu hạ giới tông môn luôn có biến mất thời điểm, ngươi xem tiên giới vô số tiên hữu, ai lại thật sự đối hạ giới tông môn còn lưu luyến không thôi. Đã phi thăng thành tiên, kia bọn họ liền cùng phàm trần thế tục không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Ta chỉ là lo lắng Phong Hữu Dư phi thăng, đối ta chờ bất lợi. Lúc trước Phong Hữu Dư lấy thân Hóa kiếm, cơ hồ giết chết chúng ta hơn phân nửa đồng bạn. Nếu là hắn nhị độ phi thăng, chỉ sợ. Thượng một lần hắn lấy thân Hóa kiếm đã khiến cho Hình Thiên quân chú ý, lúc này đây hắn nhị độ phi thân, Hình Thiên quân nhất định sẽ độc thủ. Mặc kệ bọn họ ai thắng ai bại, lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Nhưng kia Diêu Tình. Suy, Diêu Tình tu chính là vô tình nói, nàng đối Phong Hữu Dư lại có thể có bao nhiêu cảm tình? Nàng phi thăng niên hạ đoạn, liền tính hiện giờ là thánh nữ, muốn cùng hình thiên quân một trận chiến ít nói cũng muốn mười mấy vạn năm công phu. Nàng có thể phù hộ hạ những cái đó, trường nguyên kiếm tông tiên nhân đã là hình thiên quân cho nàng phía sau. Đạo tổ mặt mũi vô tình đạo tu sĩ lưng dựa một vị đạo tổ, tu loại này nói tu sĩ thiếu chi lại thiếu, nhưng cố tình đạo tổ lại thực để ý chính mình đạo thống đệ tử tình huống, bởi vậy diêu tình mới có thể nhặt cái này tiện nghi. Mỗi cái đạo tổ tính tình càng có bất đồng. Kiếm đạo thật tổ đến nay không có thu đệ tử, mà hình thiên quân là có khả năng nhất người được chọn. Chờ đến kiếm đạo thật tổ xuất quan, giết chóc kiếm đạo chỉ có hình thiên quân một người, đến lúc đó hình thiên quân trở thành đạo tổ đệ tử, địa vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, bọn họ những người này cũng có thể đi theo nhặt tiện nghi. Phong hữu dư vô luận như thế nào cũng không thể phi thăng. Chuyện này muốn suốt ruột không nên là bọn họ, mà là hình thiên quân mới đúng. Lời tuy như thế. Nhưng này hai cái môn phái tiên nhân nói xong lúc sau vẫn là không khỏi thở dài. Bọn họ nóng vội doanh doanh, cũng chỉ là nhất không quan trọng nhất đảng tiên nhân. Mà phong hữu dư một phi thăng, là có thể cùng hình thiên quân một trận chiến, liền có cơ hội trở thành đạo tổ đệ tử, người với người chi gian trinh lệnh, ở bọn họ còn không có phi thăng phía trước cũng đã chú định. Phong hữu dư có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ở một chút sinh trưởng ra tới. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Hắn có thể nghe thấy chính mình cốt cách sinh trưởng thanh âm cũng có thể nghe thấy chính mình máu chảy xuôi thanh âm ngũ tạng lục phủ ở một chút một lần nữa đắp nặn hoàn chỉnh hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim ngảy lên phong hữu dư không biết nên như thế nào đi hình dung loại cảm giác này hắn đã thói quen lấy kiếm linh chi thân hành tẩu nhưng hiện giờ hắn nguyên thần giống như là lâm vào một cái vì hắn lượng thân định chế thể xác thật giống như gặp đến một ít thương tổn đều có một tầng ngăn cản tràn ngập khó có thể miêu tả an tâm cảm kiếm linh chi thân không có cách nào thực tốt cảm nhận được chua ngọt đắng cay Nhưng trở thành người lúc sau, đối này đó liền có bất đồng cảm giác Thậm chí, hắn hiện tại có điểm chờ mong nếu là dùng thân thể của mình đi kéo dịch dư huyền tay Lại sẽ là cảm giác như thế nào Phong hữu dư trước kia nghe yêu tộc tu sĩ nói Nhân tộc là thiên địa yêu tha thiết Bởi vì bọn họ từ vừa sinh ra liền có được thân thể Mà yêu tộc tu sĩ lại yêu cầu không ngừng tu hành mới có thể có được nhân thân Phong hữu dư trước kia không quá lý giải Nhưng hiện giờ tựa hồ có thể minh bạch bọn họ tâm cảnh Hắn đắm chìm trong công đức kim quang trong vòng, nhìn thân thể của mình một chút trường trở về, thật sự là một cái thú vị thể nghiệm. Phong Hiếu Dư nhắm mắt lại, dần dần cảm thụ giờ phút này thể hội. Hắn là giết chóc kiếm đạo kiếm tu, nhưng hôm nay hiểu được lại là loại này tân ý. Nhưng sống hay chết, vốn dĩ chính là nhất thể hai mặt, không cần hoàn toàn tua nhỏ. Phong Hiếu Dư lặng lặng nhắm hai mắt lại, lâm vào loại này thể nghiệm đại đạo hoàn cảnh bên trong. Mà giờ phút này, động phủ bên trong đã chỉ có dịch dư huyền một người ngồi xếp bằng trên mặt đất Một tay chống cằm đang xem hắn Nếu muốn hỏi dịch dư huyền hiện tại là cái gì cảm giác nói Nàng đại khái chỉ có thể trả lời một câu không có cảm giác Phong hữu dư thân thể một chút sinh trưởng ra tới Nếu là tu sĩ khác gặp được, nhiều ít cũng muốn có điều hiểu được Lại hoặc là kinh ngạc không thôi, hận không thể xem tỉ mỉ Chính là đối với dịch dư huyền tới nói Loại này trường hợp ở rất nhiều khoa học viễn tưởng điện ảnh đều xem qua nha. Duy nhất bất đồng chính là phong hữu dư hiện tại cũng không có mặc quần áo Hơn nữa hắn gương mặt kia thật sự quá mức được trời ưu ái, cho nên thoạt nhìn mỹ cảm càng đủ một chút. Nhưng vấn đề là nàng lại không phải cái gì biến thái, nhìn một cái phong hữu dư từ đầu phát bắt đầu một chút mọc ra đầu, lại mọc ra tư chi, loại này thể nghiệm một chút đều không hào hào sao. Phía trước còn có vân chi khí bồi nàng nói nói cười cười, chính là hiện tại vân chi khí đã tan thành mây khói. Dịch dư huyền suy nghĩ, hắn đại khái là viên mãn chính mình tiết nối, gặp được phong hữu dư sống lại, chấp nghiệm mục tiêu cho nên thực mau liền tan đi, không biết tiểu nhất hoàn toàn khôi phục lại lúc sau lại sẽ là bộ dáng gì đâu. Nàng rảnh rỗi không có việc gì, lặng lẽ mở ra di động bắt đầu soát diễn đàn. Diễn đàn là các trường Nguyên Kiếm Tông đệ tử bắt đầu mánh soát kiếm trùng lại dị động tin tức. Những cái đó số chi không rõ danh kiếm cùng kiếm linh ở kiếm trùng các loại thức tỉnh hơn nữa run rẩy không thôi. Trường môn trương ý nhiên lâm thời thêm khai kiếm trùng, làm không ít tu vi đủ tư cách đệ tử tiến đến kiếm trùng bị này đó danh kiếm cùng kiếm linh nhóm chọn lựa. Ước chừng là kiếm chủng kiếm cũng biết chờ phong hữu dư hoàn toàn sống lại lúc sau cũng sẽ có một hồi đại chiến duyên cớ, cho nên chúng nó một đám đều ngoe dục dịch, muốn lập tức liền cho chính mình chọn cái còn thấy qua đi chủ nhân, hảo hảo trộn lẫn một lần trận này đại chiến. Nay một đám đi kiếm chủng các đệ tử xem như nhặt được bảo. Chỉ là hiện tại kiếm chủng danh kiếm đối bọn họ yêu cầu không cao, chờ đến đại chiến sau khi chấm dứt đối bọn họ bất mãn sợ là muốn phát tiết ra tới. Đến lúc đó nói vậy, Trường Nguyên Kiếm Tông trên dưới đều là này, đó bị kiếm linh lăn lộn dục sinh dục tử các đệ tử tiêu gen. Nghĩ đến đây, Dịch Dư Huyền nhịn không được cười lên tiếng. Có trò hay nhìn. Dịch Dư Huyền lại soát trong chốc lát diễn đàn, trừ bỏ kiếm trùng dị động tin tức ở ngoài, lớn nhất thảo luận độ chính là phong hữu dư trận này sống lại dị tượng. Trường Nguyên Kiếm Tông từ trên xuống dưới đệ tử, một đoạn này thời gian có thể nói là một người cũng không có thể may mắn thoát khỏi, có một cái tính một cái đều cảm thấy chiến ý mạc danh tăng vọt. Hưng phấn kỳ cục, muốn nhập định đều không, có biện pháp. Lại còn có có không ít tông môn sôi nổi đưa tin tiến đến, muốn biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cũng có ở Trường Nguyên Kiếm Tông phụ cận du lịch tu sĩ cũng bị trận này dị tượng sở ảnh hưởng, nhịn không được đi vào Trường Nguyên Kiếm Tông hỏi cái cách nói. Hiện giờ ở bên ngoài, rất nhiều người đều nói Trường Nguyên Kiếm Tông là có tiên kiếm muốn xuất thế, lại hoặc là có rất nhiều kiếm tu muốn kết bạn phi thăng vân vân. Bằng không động tĩnh như thế nào sẽ như thế to lớn? Có thể thấy được phong hữu dư muốn điệu thấp tâm tư là hoàn toàn dập tắt, chờ hắn xuất quan, ba nghìn thế giới tu sĩ đều phải nên đón một cái không thua gì trời sụp đất nước tin tức. Hảo hảo nhiều năm trước đã phi thăng kiếm thần lại về rồi. Hơn nữa, lại muốn nhị độ phi thăng. Cũng không biết nhiều ít tu sĩ sẽ cảm thấy đạo tâm đều không xong, phải bị tin tức này dọa ra vô số âm như luật tới. Dịch dư huyền chi cầm suy nghĩ, chính mình hảo hảo một cái cá mặn làm công người, như thế nào liền không cẩn thận thân ở với gió lốc trung tâm đâu. Hay là thân là người xuyên Việt, đây là chính mình chạy thoát không song quang hoàn sao? Ai? Dịch dư huyền thở dài, cũng không biết chính mình rốt cuộc là mệt lớn vẫn là kiếm lớn. Đúng lúc vào lúc này, Trương ý nhiên bên này tin tức. Dịch dư huyền tập trung nhìn vào, nguyên lai like là Trương ý nhiên nói có cái không có mắt ma đạo môn phái lặng lẽ phái người tiền đến. Khoắc! Huyết đồ tông! Có điểm quen hay, nghĩ tới, phía trước đi xác định đẳng cấp đại hội thời điểm cái này tông môn người ở phục kích quá vãng môn phái nhỏ. Đụng vào bọn họ trường Nguyên kiếm tông này khối vắn sát, mấy cái huyết đồ tông đệ tử đều bị bọn họ cấp giết chết. Hiện giờ, môn phái này bị lừa dối. Trương Ý như nói, cái này ma môn là gần đây mới quật khởi, trường môn là cái độ kiếp kỳ ma tu, cũng coi như là một phương đại năng. Chỉ là cái này ma tu trước kia là từ nào đó hẻo lánh chung trong thế giới trưởng thành lên, vận khí tốt xâm nhập nào đó thượng cổ ma tộc bí cảnh, ở bên trong nương tài nguyên không ngừng tu hành. Ra tới lúc sau liền thuận thuận lợi lợi tiến vào đến độ kiếp kỳ, lại thu nạp một đám đồng dạng không gì tầm mắt ma tu, thành lập cái gọi là Huyết Đồ Tông. Này Huyết Đồ Tông hành sự cao điệu, lại thích lấy nhiều khi ít, lấy cường khinh nhược, ở ma đạo bên trong nhanh chóng quật khởi, thực mau liền có chút thanh danh, hơn nữa không đem bất luận cái gì tông môn để vào mắt. Hiện giờ, rõ ràng là Trường Nguyên Kiếm Tông bên này dị tượng liên tục, không ít tông môn đều muốn mượn cơ hội tới tìm hiểu hư thật, nhưng lại lo lắng sẽ đắc tội Trường Nguyên Kiếm Tông vì thế liền nhắm ngay này huyết đồ tông hảo lừa dối, châm ngòi bọn họ tiến đến trước thử một vài. vừa lúc kia ma đạo mặt khác tông môn cũng nhìn huyết đồ tông không vừa mắt, này tông môn đi lên liền chiếm trước những người khác địa bàn, tuy rằng ma tu xưa nay đã như vậy, nhưng này huyết đồ tông trưởng môn thật sự quá mức cuồng vọng tự đại, lại xuẩn lại hư, mặt khác ma tu đại năng cũng cảm thấy người này quá không cách điệu, dứt khoát liền mượn cơ hội cũng đẩy một phen, thuận thuận lợi lợi cấp này huyết đồ tông nhường đường, làm cho bọn họ đi thăm dò một chút trường nguyên kiếm tông ván sát. Rốt cuộc nạnh không nạnh, buồn cười này huyết đồ tông cư nhiên còn tưởng rằng chính mình là thật sự danh khí quá lớn thực lực quá cường, cho nên một đường tiến đến mới không có bất luận cái gì lực cản đâu. Nếu là có thể đánh bại trường nguyên kiếm tông, cấp trường nguyên kiếm tông một cái không mặt mũi, bọn họ huyết đồ tông nhất định có thể ở ma đạo bên trong lực lượng mới xuất hiện, nói không chừng này ma đạo chí tôn cũng có thể làm một lần. Loại này ngu xuẩn mặt hàng, theo đạo lý tới nói trương ý nhiên giờ giờ tay là có thể làm mấy cái thái thượng trưởng lao tiến đến giải quyết. Bất quá suy xét đến tổ sư gia mới vừa sống lại, có lẽ yêu cầu một cái buổi luyện, lại hoặc là yêu cầu một cái trọng lập thanh danh biêng ngắm, bởi vậy Trương ý Nhiên mới phát tới tin tức hỏi một câu, xem tổ sư gia có cần hay không tìm cá nhân thử một chút kiếm. Nay huyết đồ tông làm nhiều việc ác, lại chui đầu vô lưới, tổ sư gia muốn lấy tới luyện luyện tập lại thích hợp bất quá. Rốt cuộc mới vừa mọc ra tới thân thể, có lẽ còn có chút không thói quen. Trương ý Nhiên thật sự là chi kỷ tới rồi cực hạn. tưởng lãnh đạo chỗ tưởng cũng liền thôi. Liền lãnh đạo còn không có nghĩ đến sự tình đều trước tiên cho hắn nghĩ kỹ rồi, còn làm thỏa đáng. Hắn không lo trưởng môn ai đương trưởng môn. Dịch dư huyền không cấm cảm thán, chỉ có trương ý nhiên loại này mới có thể xương được với là một cái đủ tư cách lãnh đạo. Chính mình liền tính lại nhiều làm công mấy năm, sợ là cũng không có loại này bản lĩnh. Chủ yếu là tâm tư không có cách nào tinh tế đến nước này. Dịch dư huyền nhìn xem phong hữu dư, thân thể đã lớn lên không sai biệt lắm. ân nên có bộ phận đều có nên Hùng Vĩ địa phương cũng có 10 phần tiền vốn. Cơ bụng gì đó cũng có. Hắc hắc hắc hắc. Dịch dư Huyền Hủy Diệt không tồn tại nước miếng, trên mặt hiện lên thần bí mỉm cười, sau đó cấp Trương ý Nhiên đã phát tin tức, làm kêu Huyết Đồ Tông người cứ việc lại đây chính là khiến cho cái này Huyết Đồ Tông trở thành tiểu nhất một lần nữa trở về cái thứ nhất tín hiệu hảo. Có Trưởng Nguyên Kiếm Tông cố ý phóng thủy, Huyết Đồ Tông trưởng môn cùng hắn dưới tỏa các đệ tử một đường thông suốt, thực mau liền đến dị tượng mảnh đất trung tâm cũng chính là phong hữu dư bế quan động phủ phụ cận. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít đại năng biến mất ở đá mây phía trên, ở bên lẳng lạng quan khán kế tiếp phát triển. Rất nhiều người đều muốn biết trường nguyên kiếm tông đến tuột cùng đang làm cái quỷ gì, mà bọn họ gần nhất liên tiếp làm sự tình lại là vì cái gì. Phải biết rằng, trước kia trường nguyên kiếm tông tuy rằng danh khí nổi bật, ở kiếm tu bên trong địa vị không thể giao động, nhưng nó chưa từng có chủ động nháo ra quá nhiều như vậy sự tình. Mà mấy năm nay, Trường Nguyên Kiếm Tông liền muốn đột nhiên thay đổi một cái hành vi tôn chỉ, làm việc muốn rất cao điệu liền có bao nhiêu cao điệu, như thế không có sợ hại như thế nào có thể không cho người kinh ngạc. Hiện tại có huyết đồ tông loại này đầu ngốc chủ động đưa tới cửa đi cho bọn hắn kiểm nghiệm một vài, bọn họ ước gì có thể xem một hồi cho hay. Nếu là Trường Nguyên Kiếm Tông thật là có bản lĩnh, bọn họ không ngại nhường một chút. Nhưng nếu chỉ là hư trương thanh thế, vậy trách không được bọn họ đến lúc đó chỉ trích. Sư Phụ Này trường nguyên kiếm tông thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao. Chúng ta như vậy một đường đi tới, trừ bỏ số ít mấy cái kiếm tu đệ tử miễn cưỡng chắn một chắn, còn lại lợi hại tu sĩ một cái cũng không có nhìn thấy. Chỉ sợ là những người này biết không phải sư phụ ngài đối thủ, cố ý làm như không thấy đâu. Một cái huyết đổ tông đệ tử vớt mông nửa nói. Vẫn là phải cẩn thận một ít, trường nguyên kiếm tông nhiều năm thanh danh, không có khả năng đều là tin đồn vô căn cứ, nói không chừng bọn họ liền ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chúng ta chuẩn bị đánh lén. Liên tính bọn họ tới người lại nhiều, cũng không có khả năng là sư phụ đối thủ, sư phụ chính là đánh biến ma đạo vô địch thủ, khoảng cách phi thăng ma giới cũng chỉ có một bước xa. Mấy cái huyết đồ tông đệ tử đem huyết đồ lao tổ thổi phồng tâm hoa giận phát. Đích xác như thế, hắn muốn là trung thế giới một cái vô danh tán tu, không cẩn thận tiến vào thượng cổ bí cảnh, ở bên trong tu hành mấy ngàn năm, vô số đỉnh cấp ma môn tài nguyên tùy ý hắn ban cho sở cầu, gia tốc hắn tu hành. Chờ đến hắn ra tới lúc sau, lại thuận lợi tiến vào độ kiếp kỷ, trở thành ma đạo bên trong số một số hai đại năng. Ở hắn mới ra tới là lúc, cũng có không ít ma môn người trong thỉnh hắn tới cửa đường cái cung phụng, cấp ra tới tiền tiêu hàng tháng cũng không ít, hắn liền ứng. Đi những cái đó ma đạo tông môn lúc sau, hắn lại cảm thấy chính mình có được đồ vật không xứng với chính mình tu vi, vì thế cấp sạch mấy cái môn phái, dùng bọn họ tài nguyên một lần nữa thành lập huyết đồ tông. Hiện giờ vài thập niên phát triển xuống dưới. Bọn họ huyết đổ tông ở ma đạo bên trong không nói là số 1 số 2, cũng là xếp hạng hàng đầu. Bất quá huyết đổ lao tổ cũng không cảm thấy chính mình liền so mặt khác ma môn đại năng lược, mà là chính mình vận khí không tốt, không có gặp được thích hợp nổi danh cơ hội thôi. Mà hiện giờ, cơ hội liền tới rồi. Theo đáng tin cậy tin tức, này trường nguyên kiếm tông đem có nhất tuyệt thế thần bình xuất thế, chính là trường nguyên kiếm tông nhiều năm tâm huyết, đến chi nhưng được thiên hạ. Thu được tin tức lúc sau, huyết đổ lao tổ lo lắng để lộ tin tức. Cũng lo lắng người khác sẽ tiên hạ thủ vi cường, vội vội vàng vàng liền mang theo chính mình các đệ tử chạy tới, này đem lợi hại tiên kiếm, nhất định xứng đôi hắn như vậy anh hùng. Hảo, các ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị, bổn tọa phía trước phân cho các ngươi những cái đó ma khí phải hảo hảo sử dụng mới là, miễn cho đến lúc đó bị người khác nhìn chê cười. Huyết đồ lao tổ mỉm cười nói, đãi bổn tọa lấy tiên kiếm, đến lúc đó lại huyết tẩy trường nguyên kiếm tông, đưa bọn họ sở hữu thiên tài địa bảo đều mang đi. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể ở bên trong tùy ý chọn lựa tam kiện. Đa tạ sư tôn, Đa tạ sư phụ. Biến mất ở đám mây đại năng nghe thấy huyết đổ lao tổ những người này đối thoại, đặc biệt là ma môn đại năng, tức khắc có chút thể diện thượng không nhịn được. Ma đạo mấy năm nay thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đúng là đúng là. Như thế ngu xuẩn, cư nhiên cũng có thể an ổn sống đến bây giờ, không nghĩ tới ma môn hiện tại cũng có đức hiếu sinh. Ai, đạo hưu nói đùa, nếu không có này chờ ngốc tử Chúng ta lại nơi nào tới tốt nhất gõ cửa thạch đầu. Này đó tiên tu đại năng một cái phun tảo so một cái tàn nhẫn, dẫn tới đám mây một khắc đầu ma môn đại năng nhóm đều nhịn không được muốn chính mình trước đi xuống đêm này huyết đổ lao tổ cấp đánh giết. Này huyết đổ lao tổ tuy rằng xuẩn chút, nhưng trong tay hắn có một viên tử thượng cổ bí cảnh được đến ma châu. kia ma châu chính là loạn thế chi kiếp thiên ma nội đan trải qua nhiều năm ma khí dưỡng dục đã trở thành một viên uy lực vô cùng phát bảo. Ta đã từng gặp qua nảy viên ma châu Liền tính là các ngươi tán tiên ra tay, muốn đem ma châu dập nát ít nhất cũng đến hoa cái thượng trăm năm công phu. Có ma môn đại năng há mồm thổ lộ nói, đúng là bởi vậy, này huyết đổ lao tổ mới như thế không kiêng nể gì. Chúng ta lưu hắn một mạng, cũng chỉ là muốn biết này ma châu sử dụng phương pháp thôi. Nếu không phải không rõ ràng lắm này ma châu sử dụng biện pháp, bọn họ đã sớm ra tay và bảo, còn đến nỗi chờ tới bây giờ. Đương nhiên, cũng bởi vậy này huyết đổ lão tổ mới có đi thăm dò trường nguyên kiếm tông tư cách. Nếu là quá yếu, như thế nào có thể thử ra trường nguyên kiếm tông sâu cạn? Huyết đổ tông người nói ồ nói tả, thực mau liền đến phong hữu dư nơi động phủ phía dưới. Trường nguyên kiếm tông tu sĩ, nếu ngươi thức thời, đôi tay đem tiên kiếm giao ra, bổn tọa tha ngươi chờ bất tử. Tiểu nhất, đổi này một kiện không tồi, cái này là màu đỏ, cùng ta trên người bình an pháp y lì vừa lúc là một đôi, ta cảm giác về sau chúng ta tổ chức song tu đại điển đều có thể không cần thay quần áo. Không không không. Song Tu Đại Điển vẫn là muốn một lần nữa mua quần áo, tốt nhất trước tiên 100 năm liền bắt đầu đính làm. Dịch Dư huyền nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là không thể an mặc quần áo cũ kết hôn như vậy mất mặt. Phong hữu Dư đã sống không còn gì luyến tiếp. Từ hắn thân thể trưởng thành, từ công đức kim quang gia tới là lúc đến bây giờ, hắn đã ước chừng thay đổi không sai biệt lắm 100 bộ quần áo. Một cái pháp thuật là có thể giải quyết sự tình, Dịch Dư huyền 12 phải thân thủ cho hắn xuyên. Toàn thân trên giới đều bị nàng cấp sơ biến. Sờ đến phong hữu dư đều đã sẽ không mặt đỏ. Hắn cũng không biết vì cái gì dịch dư huyền có thể như vậy có tinh thần. Loại này game thời trang, thật sự có tốt như vậy chơi sao? Ta sớm liền mua một đống lớn quần áo, liền chờ tiểu nhất ngươi đổi đầu. Dịch dư huyền hắc hắc cười nói, còn có một ít tương đối phù hoa, chính là tiểu nhất ngươi ăn mặc liền vừa và tốt. Chính là đi, ngươi lớn lên quá đẹp, mặc kệ xuyên cái gì quần áo đều áp không được ngươi, ta cảm giác xuyên cái gì đều giống nhau. Đương nhiên không mặc cùng nửa xuyên không xuyên là đẹp nhất. Phong hữu dư thập phần đầu đại, hắn muốn mau một chút kết thúc loại này không thể hiểu được thay quần áo trò chơi. đúng lúc vào lúc này, huyết đồ ma tôn thanh âm tới rồi. Trường Nguyên kiếm tông tu sĩ, nếu ngươi thất thời, đôi tay đem tiên kiếm giao ra, bổn tọa tha ngươi chờ bất tử. Phong hữu dư lập tức liền đứng lên, tùy tay cầm một kiện quần áo mặc tốt, gấp không chờ nổi đuổi đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài nhìn xem, ai ai tiểu nhất ngươi mau một chút ta. Ra nơi này còn có mấy bộ quần áo đâu. Dịch dư huyền ở phía sau hô to. Phong hữu dư mới vừa một lộ diện, liền theo thanh âm thấy kia một đống huyết khí tận trời ma tu ở kêu gào. Hắn không khỏi những mày, bọn họ trường nguyên kiếm tông khi nào phòng ngự trở nên như thế rời rạc, tùy tiện một đống cái gì a miêu a cẩu đều có thể vào được. Sư tôn, có người xuất hiện. Sư tôn, hắn hảo mỹ a. Sư tôn, ngài. Huyết đổ tông các đệ tử vừa thấy đến phong hữu dư trong mắt đều mau sẽ không xoay. Bọn họ ngày thường cũng có lược đã tới không ít mỹ nhân, nhưng không ai có thể cùng trước mắt người so sánh với. Bọn họ ma môn nam nữ không kỵ, chỉ cần lớn lên đẹp tu vi lại không tồi, đều có thể trở thành bọn họ thải bổ đối tượng. Bất qua trước mắt người, sợ là chỉ có sư tôn mới có thể hưởng dụng. Huyết đồ lao tổ tuy rằng người xuẩn một ít, lại không có ngu xuẩn đến phân không rõ trước mắt người rốt cuộc là cường là nhược nông nỗi. Chỉ là trước mắt cái này mỹ nhân thật sự quá kỳ quái. Huyết đổ lao tổ ở trên người hắn cảm thụ không đến một chút ít kiếm khí, nhưng hắn bản năng lại ở điên cuồng cảnh cáo hắn làm hắn chạy nhanh rời đi cái này địa phương, chạy nhanh rời xa trước mắt người này. Không không không, bổn tọa đã tới rồi nơi này, nếu là chạy trốn, hắn còn có cái gì thể diện ở ma môn hỗn? Vì an toàn khởi kiến, huyết đổ lao tổ trực tiếp tế ra chính mình Ma Châu. Đây chính là hắn áp đáy hòm bà bối, liền tính là những cái đó ma môn đại năng nhóm gặp được cũng đến nẽ ra ba thước. Ma Châu một tế gia. Đột nhiên có vô số kêu dền chi sắc ở đây người trong bên thai vang lên. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong đầu hiện ra tới đều là chính mình một đường đi tới tao ngộ đủ loại bất công, trong lòng oán khí tựa hồ đều phải ở ngay lúc này phun trào mà ra. Thiên điệu chi gian, tựa hồ đều chỉ có nảy viên ma châu sở phát ra màu đen. Biến mất ở đám mây trung đại năng cũng không cấm đảo hút một ngụm linh khí. Này ma châu, thật sự phi phạm. Chỉ sợ nó cũng là đến từ thượng cổ năm trước một cái cực kỳ lợi hại thiên ma bằng không như thế nào sẽ có loại này uy lực. Chẳng sợ bọn họ cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được chính mình nỗi lòng bị ảnh hưởng, nếu là dựa vào gần, còn không biết phải bị ảnh hưởng tới trình độ nào. Phong hữu dư từ ra tới thời điểm liền đã nhận ra tránh ở trên bầu trời phương vô số đại năng. A, hắn cơ hồ là nháy mắt sẽ biết những người này ý tưởng. Cũng thế, chỗ nào tới, liền hướng chỗ nào đi. Hôm nay lúc sau, sở hữu cùng trường Nguyên kiếm tông không quan hệ nhân sĩ, chưa đến cho phép không được tới gần. Phong hữu dư tịnh chỉ thanh kiếm, đối với kia viên không ngừng phát ra ma khí ma châu nhẹ nhàng một hoa. Bang bạc mà to lớn kiếm ý từ hắn đầu ngón tay tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn đêm này viên ma châu áp chế cơ hồ không có bất luận cái gì động tính. Thiên điệu chi gian, phản phất đều vì thế mà chấn động. Đặc biệt là đám mê bên trong đại năng nhóm, cơ hồ đều bị này đột nhiên bùng nổ cường đại kiếm ý cấp chấn trụ tâm thần, cơ hồ vô pháp duy trì chính mình ngự không chi thuật một cái lại một cái từ đám mây phía trên ngã xuống dưới, phảng phất hạ một trận mưa. mà kia viên ma châu ở kiếm khí tới gần khoảnh khắc cũng đã hóa thành một mịn, mà kiếm đạo dư quang cũng không có như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục cần quét, tựa như một trận gió, phong qua chỗ hết thể đều đã hóa thành vô hình, tính cả huyết đồ lão tổ ở bên trong, vô số huyết đồ tông môn đệ tử còn không có phản ứng lại đây, đã bị này kiếm quang trước giật nát, không chung bên trong tạc ra một đóa lại một đóa huyết hoa. Tu chân giới vì này chấn động. chương 134 đệ 134 chương Huyết đổ lao tổ tính cả liền can đệ tử trong nháy mắt liền hồi phi yên diệt. Mau làm sở hữu quan tâm chuyện này người đều không có phản ứng lại đây, cũng đã liền huyết đổ tông này đó môn nhân thi thể đều đã nhìn không thấy. Phong hữu dư khẽ như mày, nhận thấy được này đó ma tu trên người huyết khí nghiệt nợ, lần nữa chém ra nhất kiếm. Này nhất kiếm, trước mắt cũng đã vượt qua trường nguyên kiếm tông nơi phong vân đại thế giới trực tiếp rơi vào huyết đổ tông tông muôn nơi chỗ với anh huyết đổ tông những cái đó còn sót lại đệ tử bao gồm huyết đổ tông những cái đó núi non ngọn núi đều tại đây nói thỉnh lính xẻ ra kiếm quang bên trong bị san thành bình địa. mà huyết đổ tông này ba chữ cũng liền từ hôm nay bắt đầu hoàn toàn ở tu chân giới bên trong biến mất phong hữu dư nhẹ nhàng xoay người nhìn những cái đó thật vất vả một lần nữa ổn định thân hình bay lên tới các màu đại năng nhóm nhàn nhạt nói nô danh phong hữu dư ba ngày lúc sau ở chỗ này nhị độ phi thăng Đến lúc đó chưa kinh cho phép đi vào nơi này người, đều đem bị ngô coi là địch nhân, nhất kiếm chẳng chi. Dứt lời, phong hữu dư thân ảnh liền tại chỗ biến mất, nửa điểm dấu vết cũng không có lưu. Trong sân này đó đại năng nhóm cơ hồ cho rằng chính mình ngay lầm. Hán! Hán! hắn vừa rồi nói chính mình gọi là gì? Phong! Phong hữu dư! Kiếm thần không phải đã sớm phi thăng sao? Đối, hắn vừa rồi cũng nói hắn cũng là nhị độ phi thăng. Là ra đi! Ngươi tròn váng, trường nguyên kiếm tông có thể làm một cái giả mạo chính mình tổ sư ra người ở nhà mình địa bàn thượng diêu võ dương ai. Phong. Phong hữu dư. Vừa rồi truyền đến tin tức, huyết Đồ tông nơi ngọn núi, bị một đạo đến từ trên 9 tầng trời kiếm quang san thành bình địa. Một cái ma tu lão tổ sắc mặt mục mục trả lời nói, hiện tại huyết Đồ tông phụ cận tông môn đều sợ tới mức một cử động cũng không dám. Bọn họ nói, đây là trời phạt. Trong lúc nhất thời, đại năng nhóm tập thể im tiếng. Vừa rồi phong hữu dư kia nhất kiếm, bọn họ chỉ tới kịp xem một cái, nhưng không nghĩ tới nhân ra kiếm quang đã vượt qua thời gian cùng không gian cực hạ, đem xa ở một thế giới khác huyết đổ tông cấp diệt môn. Này nếu đổi thành bọn họ tông môn, kia thật đúng là người ở trong nhà ngồi, kiếm từ bầu trời tới, muốn trốn đều không có khả năng trốn đến qua A. Khủng bố. Thật sự khủng bố. Trên thế giới này cư nhiên thật sự tồn tại có được loại này khủng bố thực lực người sao. Đại năng nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ngượng ngùng chuẩn bị rời đi ta, chúng ta tông môn cùng trường Nguyên Kiếm Tông không oán không thù, kế tiếp trăm năm chúng ta tông môn đều sẽ không tới gần Trường Nguyên Kiếm Tông nửa bước. Chúng ta tông môn cũng là, chúng ta là ma tông, tạm thời liền trước Phong Sơn trăm năm đi. Ma Tu lão tổ cũng không cảm thấy chính mình đây là ở trường người khác trí khí diệt chính mình uy phong, bất luận cái gì một cái có đầu óc đều biết thời gian này điểm cũng không thể chọc Trường Nguyên Kiếm Tông, càng thêm không thể chọc này một vị trong truyền thuyết kiếm thần. Bằng không nhân ra ngày nào đó tâm huyết dâng trào muốn tới liền cái kiếm, chẳng phải là đưa tới cửa biếm ngắm. Bọn họ những người này thêm lên đều không đủ nhân ra nhất kiếm huy, hà tất thượng vội vàng chịu chết, hảo hảo tồn tại không tốt sao. Đại năng nhóm xôi nổi đạt thành nhất chi ý kiến, ngay cả trương ý nhiên mang theo mặt khác các trưởng lão lại đây muốn chiêu đái bọn họ một phen, bọn họ đều xin miệng thư cho kẻ bất tài, ngược lại lưu lại không ít bái phỏng lễ vật lại rời đi. Chương ý nhiên cùng liên can các trưởng lão nhìn mới mẻ ra lò này đó lễ vật, cười đến thấy răng không thấy mắt. Nay nhưng toàn bộ là đều là độ kiếp kỳ tán tiên cấp bậc đại năng đưa ra tới lễ vật, vẫn là xem ở phong hữu dư mặt mũi thượng đưa, này lễ vật có thể thiếu. Liên này đó lễ vật giá trị, đổi thành linh thạch đều đủ bọn họ trường nguyên kiếm tông 10 năm sau chi tiêu. Tấm tắc, vẫn là tổ sư ra có mặt mũi. Tổ sư ra này hai kiếm thật sự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Một người thái thượng trưởng lão nhịn không được thổi bay cầu vùng thí, đặc biệt là sau nhất kiếm, theo huyết đồ tông các đệ tử công pháp hơi thở trực tiếp ngược dòng đến một thế giới khác, đem huyết đồ tông hoàn toàn tiêu diệt, này chờ kiếm thuật quả thực chưa từng nghe thấy. Đúng vậy đúng vậy, nơi này còn có một bộ phận kiếm ý tàn lưu, trong khoảng thời gian này không có việc gì khiến cho những cái đó tuổi trẻ các đệ tử lại đây thể hội thể hội chênh lệnh, đừng tưởng rằng chính mình có thể lĩnh ngộ hai phân kiếm đạo liền lợi hại đến không được. Không biết tổ sư gia khi nào khai đàn. Không không, tổ sư ra khi nào luyện kiếm thời điểm có thể làm ta chờ ở bên tham quan liên hảo. Tổ sư ra nhị độ phi thăng cũng liền thừa 3 ngày thời gian, ngươi còn có thời gian tưởng ngày đó. Vẫn là ngâm lại chúng ta đến lúc đó như thế nào bảo hộ tổ sư ra đi. Chính là, tổ sư ra cường đại là tổ sư ra sự tình, chúng ta này đó đồ tử đồ tôn nếu là không thể bày ra ra bản thân bản lĩnh, mặt khác tông môn muốn thấy thế nào chúng ta. Đều một phen tuổi, gầm lao nói ra đi không dễ nghe a. Kiếm thần phong hữu dư chi dành, lấy huyết đổ tông mai một vị dẫn, ở quá ngắn thời gian trong vòng cũng đã khuyết tán tới rồi 3000 thế giới. Những cái đó vô tình với Trường Nguyên kiếm tông là địch môn phái, đều đã tính toán kế tiếp vài thập niên đều sẽ không tới gần Trường Nguyên kiếm tông, miễn cho bước lên huyết đổ tông vết xe đổ. Đến nỗi những cái đó tính toán cùng Trường Nguyên kiếm tông là địch môn phái, giờ phút này như thế nào hoảng hốt như thế nào sợ hãi, vậy không đủ vì người ngoài nói. Đối mặt như thế khủng bố đối thủ, bọn họ trừ bỏ cầu nguyện cùng xin giúp đỡ. Ước chừng cũng không có gì biện pháp khác. Hoa Nga, Tiểu Nhất, ta cảm giác ngươi hiện tại trở nên càng cường ai. Dịch Dư huyền ở phía sau xem danh mạch, giờ phút này nhìn thấy Phong Hữu Dư trở về, một khuôn mặt nháy mắt liền đôi thượng kính để cùng ngưỡng mộ, thoạt nhìn liền cùng cái tiểu mê muội không có bất luận cái gì khác nhau. Thiếu Trang, Phong Hữu Dư vươn ra ngón tay, đem Dịch Dư huyền tới gần mặt chọc ai, chỉ còn ba ngày, ta cũng sẽ hảo hảo rèn luyện ngươi, một ngày bốn cái canh dở, không nhiều không ít. tiểu nhất. Ngươi này liền có điểm quá khó hiểu phong tình. Dịch dư huyền nhíu môi, chúng ta đây vẫn là tiếp tục thay quần áo đi, muốn rèn luyện cũng là từ ngày mai bắt đầu. Hôm nay gấp cái gì, ta vừa rồi lại nhảy ra mấy chục bộ quần áo, còn có trưởng môn cũng cho ta đưa tới một đống quần áo, đều là tốt nhất pháp ý địa, nếu không ngươi cũng thử xem xem. Phong hữu dư không khỏi có chút há hốc mồm. Trường ý nhiên ở ngay lúc này trộn lẫn cái gì? Trường môn, cao, thật sự là cao à? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên lén lút liền đưa tới như vậy nhiều đồ vật cấp dịch dư huyền. Một cái trưởng lão đã đối trương ý nhiên bội phục ngũ thể đầu địa. Bọn họ còn đang suy nghĩ muốn như thế nào lấy lòng tổ sư gia thời điểm. Trương ý nhiên đã trực tiếp bắt đầu đi dịch dư huyền phương pháp. Sư minh, ta lúc trước có thể đánh bại các ngươi trở thành trưởng môn, cũng không phải là sư phụ thiên vị ta. Trương ý nhiên hơi có chút đắc ý tổ sư gia cùng dịch dư huyền quan hệ, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Hiện giờ tổ sư gia đã sống lại. Sớm định ra kiếm linh khế nước đã giải trừ, nhưng bọn họ vẫn là đai ở bên nhau, này ý nghĩa cái gì còn dùng đến nói sao? Bọn họ lại có thể đưa tổ sư gia cái gì nha? Bọn họ hiện tại có đồ vật, tổ sư gia căn bản trước mắt, lại có 3 ngày tổ sư gia liền phải phi thăng. Tại đây phi thăng thời điểm, tổ sư gia bồi ai, liền ý nghĩa ai chính là trước mắt tổ sư gia trong lòng quan trọng nhất tồn tại. Dịch Dư Huyền tầm quan trọng tự nhiên cũng liền đột hiện ra tới. Nếu Dịch Dư Huyền nói muốn yếu điểm quần áo cấp tổ sư gia niêm thử, Hắn cái này đương đồ tử đồ tôn làm sao có thể kêu kiện? Trương ý nhiên trực tiếp đem tốt nhất pháp y cửa hàng hàng hóa đều quét sạch. Tổ sư gia tổng có thể chọn đến vừa lòng một kiện. Không hổ là ngươi. Các trưởng lão tâm phục khẩu phục. Trương ý nhiên trưởng môn chi vị vốn dĩ liền không dung lay động, hiện giờ hắn lại đi ở mọi người phía trước, đối hắn kính ngưỡng cũng chỉ có thể càng thêm thâm hậu. Đúng rồi, sư minh, ngươi đi giúp ta truyền lệnh, kiểm kê một chút sở hữu bên ngoài du lịch trưởng lão cùng các đệ tử đều đã trở lại không có. Hiện giờ tổ sư ra đã kỹ áp 3.000 thế giới, chúng ta trường nguyên kiếm tông cũng nên hảo hảo biểu hiện biểu hiện, không thể đọa tổ sư ra uy danh mới hảo. Thái nhất tông cùng thiên diễn tông người, cũng nên không sai biệt lắm đổi người động. Đúng vậy. Phong hữu dư mới vừa sống lại liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh, không thể nghi ngờ đem thiên diễn tông cùng thái nhất tông phía trước kế hoạch đánh nát như. Phía trước ở bọn họ vừa đe dọa vừa dụ rô giới còn chịu nguyện ý hỗ trợ những cái đó muốn phái, giờ này khắc này đều đột nhiên mai danh nhận tích. Tính cả bọn họ phía trước đưa đi lễ vật đều bị còn nguyên còn trở về, không chịu lại nhúng tay. Nói giỡn. Phía trước Thiên Diễn Tông cùng Thái Nhất Tông người ta nói chính là, bọn họ hai cái tông môn công kích trường Nguyên Kiếm Tông, mà khắc môn phái chỉ cần từ bên phụ trợ, thuận tiện phân điểm canh thịt, cũng thuận tiện đoạt chút kiếm đạo công pháp, trở về sáng lập thuộc về chính mình tông môn kiếm tu một mạch, cũng phân một chút kiếm tu đạo thống khí vận, làm nhà mình tông môn tiếp tục chạy dài. Nhưng ai biết, trường Nguyên Kiếm Tông cư nhiên có cái phong hữu dư như vậy nặng gốc dạng. Nếu nói trước kia còn có không ít tu sĩ đã vô pháp chuẩn sát phòng trường 6.000 nhiều năm trước kiếm thần phong hữu dư rốt cuộc là cái gì thực lực nói, như vậy huyết đồ tông hủy diệt liền đủ để cho bọn họ rõ ràng nhớ tới đã từng quá vãng. Huyết đồ tông lớn nhỏ cũng là cái lợi hại ma tu tông môn, nói không liền không, những cái đó lợi hại ma tu tông môn trực tiếp phong sơn không ra, chuẩn bị né tránh phong hữu dư tồn tại mấy ngày nay. Liền những cái đó không sợ trời không sợ đất ma tu đều còn như thế. Bọn họ này đó môn phái đơn giản chính là muốn nhặt cái tiện nghi uống ăn canh mà thôi, nhưng không tính toán đem chính mình cấp đáp thượng đi. Thiên diễn tông cùng thái nhất tông cấp đồ vật tuy giang hảo, nhưng bọn họ cũng muốn có mệnh lấy A. Ở sinh tử tồn vong trước mặt, cái gì mặt mũi cái gì tôn nghiêm đều là hư. Không có bất luận cái gì một môn phái nguyện ý đứng ở thiên diễn tông cùng thái nhất tông bên này. Càng thêm đang sợ chính là, ngay cả thiên diễn tông cùng thái nhất tông bên trong các đệ tử, cũng đều sinh ra sợ hãi cảm xúc. Tưởng tượng đến bọn họ phải đối phó cư nhiên là như vậy khủng bố tồn tại, không ít đệ tử trực tiếp tâm thái băng rồi, nói cái gì đều không nghĩ muốn rời núi, thậm chí còn có còn liên hợp lại ý đồ đối trưởng môn tạo áp lực, làm cho bọn họ từ bỏ cái này công kích trường nguyên kiếm tông ý tưởng. Bọn họ cũng không muốn chết ta. Nhưng vấn đề là hiện giờ thiên diễn tông cùng thái nhất tông cưới lên lưng còn khó leo xuống. Bọn họ đương nhiên biết trường nguyên kiếm tông là khối xương cứng, trước kia còn có thể miễn cưỡng gặm một gặm. Nhưng hôm nay trưởng Nguyên kiếm tông co phong hữu dư, liền trở thành một cái đinh ba, một ngụm đi xuống sẽ chỉ làm chính mình chẳng xuyên bụng lạ, sẽ không có cái thứ hai kết quả. Nhưng nếu là bọn họ lùi bước, bầu trời tiên nhân cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đến lúc đó, làm theo là cái chết. Thiên diễn tông trưởng môn hạo nhiên tử lần nữa nhìn thấy thái nhất tông tông chủ là lúc, thiếu chút nữa không có phân ra tới. Một đêm đầu bạc. Vị này thái nhất tông tông chủ, ở trong một đêm tuổi hồ liền ý thức được chính mình ngu xuẩn, đạo tâm cơ hồ mất. Cả người thoạt nhìn đều già nua mấy chục tuổi không ngừng. Một bước sai từng bước sai, hiện giờ cái này tình huống, đã không phải bọn họ muốn kêu đỉnh liền có thể đỉnh xuống dưới. "Ăn ngay nói thật đi." Hạo Nhiên Tử nhàn nhạt kiến nghị nói, "Ta đã tính toán khai thương đem sở hữu tu hành tài nguyên đều lấy ra tới, có chí cùng ta cùng tiến đến Trường Nguyên kiếm tông, liền cầm phân tốt tài nguyên đi liệu một lần, đến lúc đó biểu hiện xuất sắc đem có khả năng bị tiên nhân điểm hóa, một bước lên trời." Những cái đó không muốn đi, liền phải tự phế tu vi chủ động rời đi thiên diễn tông, về sau đều bất đắc dĩ di thiên diễn tông đệ tử tự xưng. Bởi vậy, những cái đó tiên nhân liền tính muốn động thủ, cũng không có khả năng đối phó những cái đó đã phản bội thiên diễn tông rời đi người. Cũng coi như là vì bọn họ lưu lại một mạng. Tông môn cùng các đệ tử quan hệ, từ trước đến nay chính là cùng vinh hoa chung tổn hại, chỉ cần bái nhập tông môn, mặc kệ tông môn là tốt là xấu, chỉ cần cầm tông môn đồ vật, muốn lại hoàn toàn phân cách liền thế nào cũng phải thương gần động cốt. Chuẩn bị tốt đi hơn phân nửa cái mạng mới hảo. Tông môn lại không phải thiện đường, thật đúng là sẽ vô duyên vô cớ đi trợ giúp tông môn đệ tử tu hành không thành. Nếu tông môn tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, các đệ tử nên xuất lực. Các ngươi thiên diễn tông, còn dư lại nhiều ít. 2 phần 3. Hạo nhiên tử cười khổ một tiếng, so với ta tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều, trong đó chỉ có thiếu bộ phận là thật sự muốn cùng thiên diễn tông cùng tồn vong, hơn phân nửa vẫn là bị tu hành tài nguyên mê hoặc, đã bị tham dục mê hoặc tâm trí Cái này làm cho Hạo Nhiên Tử rất là thất vọng. Nguyên lai like hắn như vậy nỗ lực duy trì được Thiên Diễn Tông, bên trong cư nhiên hơn phân nửa đều là cái dạng này đệ tử. Chắc không được Chu Thủ Tâm sẽ thất vọng, nếu hắn biết nhà mình đệ tử hơn phân nửa đều là loại này mặt hàng, chỉ sợ hắn cũng sẽ thất vọng, đã sớm bỏ gánh không làm. Bọn họ Thiên Diễn Tông đệ tử liền cái này tố chất, vô pháp tái xuất hiện bình thường phi thăng đệ tử, tông môn không thể tránh khỏi đi hướng suy tàn đều là đương nhiên. Chỉ sợ ta nơi này cũng sẽ không so người cường quá nhiều. Thái nhất tông tông chủ thở dài nói, như vậy ngắm lại, ta một đôi nhi nữ bị bắt đi ngược lại là chuyện tốt, ít nhất bọn họ không cần bị bắt làm ra như vậy lựa chọn. Trước kia vô số tông môn đều có tổ hấn, một khi bổn môn phái tiên nhân phi thăng, cũng không là diệt môn đại họa, không được cùng tiên giới người có điều lui tới. Bọn họ lúc trước còn nghĩ này tổ hấn thật sự là ngốc to đỉnh, có thể có được tiên giới hỗ trợ vì sao không cần. Nhưng không có nghĩ tới chính là, nguyên lai sở hữu tặng đều là tiêu hảo giá cả. Từ bọn họ bắt được tiên giới trợ giúp bắt đầu, cũng đã đi lên một cái bất quy lộ. Đã phi thăng bổn môn tổ tiên, ở một ngàn năm nội, có lẽ vẫn là sẽ vì tông môn suy nghĩ. Chính là ở hai ngàn năm thời điểm, bọn họ liền sẽ đem nguyên bản xuất thân tông môn trở thành đá cây chân, căn bản sẽ không để ý tông môn chết sống. Thành tiên lúc sau, bọn họ thất tình lục dục chỉ biết càng thêm đạm mạc, xem nhà mình tông môn cùng xem khác tông môn đều giống nhau như lúc. Còn có ba ngày. Hạo nhiên tử nhẹ giọng nói, đạo huynh. Ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là chuẩn bị tốt phía sau sự. Cấp nhà mình tông môn lưu lại một đường sinh cơ đi. Ba ngày sau chúng ta mang theo cái này, nhất định phải suy tàn tông môn cùng nhau bị hủy diệt. Nhưng những cái đó hảo hài tử vẫn là muốn lưu lại, bọn họ mới có có thể là chúng ta về sau tông môn trùng kiến hy vọng. Ba ngày, Thái Nhất Tông Tông Chủ tự mình lẩm bẩm, hy vọng ta còn kịp. Mô bí cảnh, tân tử y có chút cấp khó giàn nổi, nhưng hắn lại cần thiết mại hạ tâm tới. Tiểu Mỹ đã ở hóa hình. Căn cứ tiểu Mỹ cách nói, này ba ngày là nó vạn năm không gặp hảo thời cơ, bỏ lỡ lúc này đây, nàng muốn hóa hình liền không biết phải chờ tới khi nào đi. Nói không chừng chờ đến thọ nguyên sống quãng đời còn lại cũng không có cách nào hóa thành hình người. Chỉ có ở ngay lúc này, thiên đạo đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở phong hữu dư trên người thời điểm, chính mình mới có một đường sinh cơ. Đồng dạng, nàng cũng cần thiết ở hóa hình lúc sau tiến đến chợ giúp phong hữu dư. Điểm này... Từ các nàng gặp được Phong hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền bắt đầu thời điểm cũng đã chú định. Tân Tử Y tuy rằng không hiểu đến những việc này tiền căn hậu quả, nhưng là ở Tiểu Mỹ kể ra còn có Dịch Dư Huyền bọn họ trước kia một ít phản ứng, Đại Khái cũng đã đoán được điểm cái gì. Có lẽ bọn họ là bị cuốn vào một hồi sớm đã chú định tốt chiến tranh. Cái gọi là Kiếm Tu Đạo thống rầm rộ, quả nhiên là ứng ở chỗ này. Một khi Phong hữu Dư thuận lợi phi thăng, Trường Nguyên Kiếm Tông một hơi tiêu diệt Thiên Diễn Tông cùng Thái Nhất Tông liên minh nói. Như vậy trường nguyên kiếm tông không chỉ có sẽ trở thành kiếm đạo đệ nhất tông môn, thậm chí sẽ trở thành 3.000 thế giới đệ nhất tông môn. Kể từ đó, kiếm tu đạo thống còn sẽ không dầm rộ sao? Đó là tự nhiên thả nhất định. Mà hiện tại, không có bất luận cái gì môn phái có thể ngăn cản kiếm đạo rầm rộ. Bởi vì mặt khác môn phái đều biết lúc này đứng ra đều sẽ bị trường nguyên kiếm tông coi là địch nhân, mà trừ bỏ những cái đó đỉnh cấp tông môn ở ngoài, mặt khác tông môn nghĩ có thể phát triển hảo tự thân liền không tồi nơi nào quản thượng này đó đạo thống chi tranh, tân tử yề bên này cũng đồng dạng nhận được đến từ gia tộc dạn dò. hắn nếu muốn đi hỗ trợ nói, nhất định phải đi giúp trường nguyên kiếm tông, cho dù là chết trận, bọn họ tân gia đều sẽ nỗ lực vì tân tử yề tìm có thể làm hắn trọng tố thân thể tài liệu, thật sự không được gia tộc bọn họ bên trong tuyển cái đoàn mệnh thể sát cho hắn đoạt xá cũng đúng. tân tử yề nhìn vài lần liền đem gia tộc đưa tin phủ cấp xé, hắn nếu như đi hỗ trợ, cũng là vì giúp tiểu mỹ trả hết nhân quả. Là vì dịch dư huyền cùng phong hữu dư này hai cái bằng hữu, cũng không phải là vì cái gì gia tộc vinh dự. Nhưng thật ra tiểu linh đang tỉ đệ, bọn họ đã phát tin tức lại đây, muốn cùng hắn cùng đi tìm dịch dư huyền, đi giúp trường nguyên kiếm tông đối địch. Lúc này mới thật bằng hữu đâu. Tân tử y cho bọn hắn đã phát địa chỉ, ước định hảo đến lúc đó cùng nhau qua đi. Đến lúc đó, tiểu mỹ hóa hình cũng nhất định có thể làm cho bọn họ chấn động đi. Tiên giới Thái nhất tông cùng thiên diễn tông phi thăng các tiên nhân đều đã bị tụ tập tới rồi hình thiên quân nơi động phủ ngoại. Bọn họ hoàn toàn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lập tức hình thiên quân liền đưa bọn họ toàn bộ đều tụ tập lên, nhìn dáng vẻ tựa hồn là có cái gì đại động tác. Bọn họ biết đến là, bọn họ là không có cách nào phản kháng hình thiên quân, hơn nữa bọn họ sự tỉnh cũng không có làm tốt. Nên sẽ không là lại đây thu sau tính sổ đi. Ở ngay lúc này, thiên quân, thỉnh ngài lại cho chúng ta một cái cơ hội. Phong hữu dư đem nên đón phi thăng, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Một khi hình thiên quân phát hiện bọn họ vô dụng, như vậy bọn họ phía trước thất bại những cái đó quá vãng đều sẽ bị nhảy ra tới. Hình thiên quân sinh khí, bọn họ này những tiên nhân căn bản một chút biện pháp đều không có. Bọn họ cũng hoàn toàn không dám ngẩn đầu đi xem vị này hình thiên quân. Đối phương ở giết chóc kiếm đạo thượng tu hành đã lâu, cả người chính là một tòa hoàn toàn giết chóc kiếm đạo hóa thân. Đừng nói là ngẩn đầu xem, liền tính thoáng tới gần cũng sẽ cảm giác được chính mình phản phất đặt mình trong với đối phương sát khí phạm vi giới, chỉ cần hơi có dị động lập tức liền sẽ bị rết rớt. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì có như vậy cường thực lực, cho nên hắn mới có thể ở tiên giới cái này thuần túy rượi vào vũ lực địa phương sống như thế tùy ý. Muốn đầu nhập vào hắn tiên nhân nhiều như cá giết qua sông, ở toàn bộ tiên giới bên trong, trừ bỏ đạo tổ ở ngoài, hình thiên quân cơ hồ chưa bao giờ gặp được quá địch thủ. Thiên diễn tông cùng thái nhất tông tiên nhân liền điểm này tu vi, có thể bế lên hắn b vẫn là bởi vì bọn họ cùng phong hữu dư đến từ cùng phương thế giới, có thể cùng hạ giới liên hệ, có thể cấp phong hữu dư tạo thành thương tổn. Lần này phong hữu dư phi thăng, các người vô pháp ngăn cản. Hình thiên quân thanh âm từ nhất phía trên truyền đến, nghe tới lời nói bên trong không có nhỏ tí kẹo cảm xúc, tự hồ chỉ là đang nói một kiện tầm thường sự tình giống nhau, giết chóc kiếm đạo chuyên nhân, sẽ không dễ dàng vì bọn chuột nhất gây thương tích. Này đó tiên nhân thấp hèn chính mình đầu, không dám nhiều lời một câu. Hình thiên quân nói bọn họ là cái gì bọn họ chính là cái gì, không có gì hảo phản bác. Bổn quân còn muốn xem hắn tu vi rốt cuộc đến mức nào. Hình thiên quân thanh âm tiếp tục chuyển đến, người chờ chưa kinh cho phép, tự mình liên hệ hạ giới, có vi thiên đạo, nhưng nguyện lập công chủ tội. Nguyện ý. Các tiên nhân đồng thời quỳ xuống. Bọn họ nào dám nói không muốn. Lúc trước là bọn họ sung phong nhận việc phải vì hình thiên quân bài yêu giải nạn, lại nương hình thiên quân uy danh bắt được cùng hạ giới liên hệ bả bối. Nương hình thiên quân nhân mạch quan hệ điểm hóa vô số hạ giới đệ tử làm bọn họ thủ hạ, bởi vậy bọn họ tu vi tạo nghệ cũng có thể thăng cấp, không bao giờ dùng vì tài nguyên lo lắng. Ở thành công hữu hiệu thời điểm, bọn họ tự mình liên hệ hạ giới không phải tội, nhưng hôm nay bọn họ thất bại, như vậy liên hệ hạ giới tự nhiên cũng chính là tội. Có thể lập công chỗ tội, đã là kết cục tốt nhất. Thiện! Hình thiên quân đơn giản một chữ, khiến cho phía giới quỷ các tiên nhân trong lòng vui vẻ. Xem ra bọn họ vẫn là có biện pháp có thể một lần nữa ở hình thiên quân trước mặt lộ mặt. Không đợi bọn họ quỳ xuống đất cảm tạ đồng nhiên liền cảm giác được thân thể của mình bên trong bị rót vào nào đó đồ vật. Bọn họ thân thể ở một chút châm xuống. Nguyên bản luyện chuyển nhẹ nhàng thân thể dường như bị rót vào một ít cổ quái đồ vật, lập tức liền trở nên trầm trọng vô cùng, bị tiên giới bài xích lợi hại. Đánh vào thế gian, chúng tu trăm năm. Hình thiên quân thanh âm từ phía trên truyền đến, các ngươi liền đi tu trần giới. Đi tự mình cảm thụ một chút phong hữu dư kiếm. Thái nhất tông cùng thiên diễn tông này đó các tiên nhân mở to hai mắt nhìn, cho tới bây giờ mới ý thức được bọn họ trừng phạt rốt cuộc là cái gì. Hình thiên quân cư nhiên trực tiếp tức đoạt bọn họ tiên nhân thân phận, không biết ở bọn họ trong thân thể rót vào thứ gì, làm cho bọn họ vô pháp lại lấy tiên nhân chi thân ở trên trời hành cầu, mà là trực tiếp rơi vào thế gian, một lần nữa làm một cái tán tiên. Nhưng không đợi này đó các tiên nhân xin tha, lại hoặc là nói ra một chút cái gì khác lời nói tới. Bọn họ thân ảnh đã ở tiên giới biến mất, thực mau liền rơi vào tu chân giới bên trong. Thiên quân, bọn họ chỉ sợ không có khả năng là Phong hữu Dư đối thủ. Một cái tiên hầu ở bên thật cẩn thận nói, ở phía trước khai thiên môn khoảnh khắc, Phong hữu Dư đã chém giết một vị tiên nhân. Cho hắn kiếm khai cái quan thôi. Hình thiên quân thanh âm chậm rãi nói, đã là muốn ấn đoán thanh toán xong, làm sao có thể không được kết nhân quả. Cùng với chờ đến Phong hữu Dư phi thăng lúc sau lại đến tìm này đó tiên nhân phiền thoái không bằng trực tiếp đem phiền toái đưa hạ giới đi, cũng coi như là phế vật lợi dụng Thái nhất tông cùng thiên diễn tông tế đàn phía trên, thật đúng là nên đón từ trên trời giáng xuống tổ tiên nhóm. Hình thiên quân mục đích rất đơn giản. Tu chân giới này đó tu sĩ, không có một người sẽ là phi thăng chức phong hữu dư đối thủ. Như vậy khiến cho bọn họ này đó đã là tiên nhân người, từ bầu trời rơi xuống, lại đi thử một lần phong hữu dư kiếm có phải hay không còn giống 6.000 năm trước giống nhau sắp bén. Nếu là không được, Phong hữu dư liền đem chết ở trong tay bọn họ rốt cuộc vô pháp phi thăng. chương 135 đệ 135 trường, dịch dư huyền lại một lần bị đánh bay. Này quả thực không thể tưởng tượng. Trước kia nàng cùng Tiểu Nhất đánh nhau, đối Tiểu Nhất các loại thói quen rõ như lòng bàn tay, nàng hoàn toàn có thể ở bị công kích đồng thời tìm cơ hội phản kích, không có việc gì còn có thể cùng Tiểu Nhất nhiều quá thượng mấy chiêu. Nhưng chờ đến Tiểu Nhất hoàn toàn khôi phục lúc sau, nàng tuy rằng vẫn là có thể phát hiện Tiểu Nhất những cái đó dùng kiếm thói quen. Nhưng vấn đề là nàng tốc độ lại theo không kịp nàng nhãn lực, thật vất vả nàng có thể chính diện tiếp được tiểu nhất kiếm, sau đó đã bị đánh bay. Chuyện này không có khả năng. Nàng trong tay cầm chính là quy nhất kiếm, mà tiểu nhất trong tay cầm, chỉ là hắn tùy tay huyền hóa ra tới linh kiếm thôi. Nói cách khác, nàng trong tay nắm một phen A cờ, tiểu nhất trong tay cầm chính là một cây nhánh cây, kết quả cư nhiên là chính mình bất khám một kích. Trước kia rõ ràng còn có thể đánh mấy cái qua lại A. Dịch dư huyền gian nàn từ trên mặt đất bò dậy. Tuy rằng nàng hiện tại là hóa thần kỳ, sẽ không dễ dàng bị thương, nhưng nàng cảm thấy chính mình tự tôn đã bị thương liền cặn bã đều không dư thừa hạ cái gì. Tiểu nhất ta, ta cảm thấy chúng ta thực lực trên lệnh quá lớn, như vậy luyện hoàn toàn không có hiệu quả, người nói đi. Trên lệnh quá lớn vậy không phải đối luyện, mà là đơn phương nghiên áp. Phong hữu dư tựa hồ cũng ý thức được điểm này, chỉ có thể yên lặng than mấy hơi thở, ta đều mau quên ta toàn thịnh thời kỳ là cái gì thực lực, xin lỗi, ta xuống tay trọng điểm. Cảm ơn. Có bị ngươi chằm đến?" Dịch Dư Huyền rất là vô ngữ nhìn hắn. Phong Hữu Dư ước chừng là bị Dịch Dư Huyền xem có chút bực bội, há mồm giải thích nói, "Ta từ khôi phục ký ức bắt đầu liền vẫn luôn là kiếm linh trạng thái, thực lực thời gian dài bị áp chế. Ta mỗi một lần thời điểm chiến đấu đều là dùng nguyên thần chi lực, ta không nghĩ tới khôi phục thân thể lúc sau, nguyên thần lực lượng cùng linh khí cùng nhau dùng đến sẽ là loại này hiệu quả." Nói vậy, ta rõ ràng cũng là dùng nguyên thần cùng linh khí, sao thực lực của ta liền hoàn toàn không giống nhau? Chắc không được ngươi mới vừa phi thăng là có thể đánh bại như vậy nhiều tiên nhân. Dịch dư huyền đi đến phong hữu dư trước mặt, nâng lên tay vô vô bờ vai của hắn, một độ người từng trải khẩu khi nói, ngươi như vậy tồn tại, thật sự thực nhận người hận. Liên giống như mọi người đều là cùng tiến mộ ra công ty lớn, mỗi người đều cảm thấy chính mình là thiên tri kiêu tử, là bị vận mệnh lựa chọn người. Kết quả một cái thoạt nhìn không gì đặc thù ra hỏa cư nhiên cùng loại với ảnh tiền chuyển thế cấp bậc, này mẹ nó có thể không nghi ngờ nhân sinh. Cùng người như vậy một so, chính mình còn không bằng con khỉ thông minh. Đồng dạng, những cái đó bầu trời tiên nhân tự giác cùng phong hữu dư một so, chỉ sợ cảm giác chính mình còn không bằng một phàm nhân, có thể xem phong hữu dư thuận mắt mới là có quỷ. Tâm thái lại thiếu chút nữa chỉ sợ có thể trực tiếp hỏng mất rớt. Phong hữu dư không biết nên nói điểm cái gì, ta cũng là một chút lại đây, chưa từng có một chút ít lơi lỏng quá. Bởi vì người khác cũng không có lơi lỏng quá. a. Dịch dư huyền thở dài, đương nỗ lực tới rồi cực hạn. Các phương diện đều làm được tốt nhất, tự giác không thuộc về người sau. Cuối cùng ở thiên phú này một lan thượng bại bởi người, từ trước chính là hai cái thế giới, ai cũng không có cách nào dễ dàng giải hòa. Có đôi khi, nàng đều suy nghĩ tiểu nhất có phải hay không chính là ông trời phái tới đả kích những người này đạo tâm. Thật sự so bất quá. Nàng lại xuyên qua cái mười lần trăm lần cũng so bất quá. Đã là ngày hôm sau, ta thấy trên diễn đàn các đệ tử đều đã gấp trở về, ở liệt các loại kiếm trận. Dịch dư huyền nhịn không được nhân cơ hội lười biếng lên, nghiêm túc nói, tiểu nhất, cùng ngươi luyện kiếm ta cảm thấy chính mình không có tiến bộ, không bằng chúng ta hai người cùng nhau tham thảo một chút kiếm trận thế nào. Phong hữu dư đã xem thấu dịch dư huyền giờ phút này muốn sờ cá lười biếng tâm tình, bất quá nghĩ đến phía trước nàng cũng coi như thực nỗ lực ở cùng hắn đối luyện, hơn nữa chính mình một khi phi thăng chỉ sợ cũng muốn cùng nàng trăm năm không thấy, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần dung túng chi tâm, ngươi nói xem. Kiếm trận thứ này ta trước kia nghiên cứu quá. Dịch dư huyền thấy tiểu nhất thật sự đáp ứng rồi xuống dưới, cười tủm tỉm lôi kéo phong hữu dư cùng nhau ngồi xuống, gắt gao kể tại cùng nhau, liền kém không có trực tiếp đem chính mình hướng phong hữu dư trong lực tạo. Phong hữu dư có chút không thích đứng xê dịch thân mình, nhưng Dịch dư huyền không thuận theo không buông tha nhích lại gần, hắn không có cách nào đành phải lấy loại này nửa ôm tình thế, nửa ôm trong lòng ngược Dịch dư huyền. May mắn nơi này không có người khác. Phong hữu dư bên thai có điểm hồng. Nghiêm túc tự hỏi nói, nếu bị những đệ tử khác nhóm thấy, chính mình tám phần muốn thi cái chú ngữ làm đối phương quên việc này. Ta đều nhào vào trong ngực, ngươi muốn chủ động điểm A. Dịch dư huyền rất là bất man nói, mọi người đều là người trưởng thành rồi, liền không thể chơi một chút người trưởng thành nên làm sự tình sao. Cái gì là người trưởng thành nên làm sự tình? Phong hữu dư khẽ như mày, khó hiểu do hỏi. Chính là, khu, tính, ngươi sắp phải phi thang, ta còn là trước không nói. Dịch dư huyền đầu góc trang một đầu màu vàng phế liệu đâu. Trước kia nàng không có gặp được phong hữu dư phía trước đều đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào tích cóp tiền dưỡng xinh đẹp tiểu ca ca tạo hậu cung kế hoạch. Đáng tiếc ở gặp được phong hữu dư lúc sau kế hoạch liền mắc cạn. Tiếp trước bởi vì mỗi ngày công ty cùng ra hai điểm một đường duyên cớ. Hơn nữa nam sinh phổ biến lớn lên đều không quá hành duyên cớ. Nàng còn không có hưởng thụ quá ngọt ngào luyến ái cũng đã xuyên qua. Xuyên qua đến tu chân giới nam sinh chất lượng thẳng tóc bay lên lớn lên hảo dáng người cũng hảo. Nữ tử còn không có sinh dục bối rối, có thể nào không gọi người miên man bất định. Phong hữu dư mơ hồ cảm thấy dịch dư huyền muốn nói phòng trường không phải cái gì lời hay, cũng liền không tiếp tục dối dám. Trước mắt trong môn tính toán, là 7 năm cái chu thiên kiếm trận ra tới. Nếu thiên diễn tông cùng thái nhất tông bên này muốn lại đây đối phó người, ngoại môn đệ tử cơ bản là không đủ xem, thượng cũng là chịu chết, cho nên bọn họ đều là đóng cửa không ra. Mà nội môn đệ tử, còn lại là bị quấy rầy phân thành 3 cái kiếm trận. Tam trận hợp nhất, tùy thời thay thế bổ sung, đủ để đồng thời vây khốn mấy chục cái hóa thần kỳ tu sĩ. Một cái Chu thiên kiếm trận, không sai biệt lắm yêu cầu hơn một ngàn cái nội môn đệ tử. Mà ba cái kiếm trận, lẫn nhau chi dàn qua lại luân phiên, cho dù có một cái đệ tử bị điểm đối điểm công kích, mặt khác còn có hai cái đệ tử có thể bổ thượng. Kiếm trận cũng là nội môn đệ tử nhóm cần thiết muốn học công khóa, đại gia nhắm mắt lại đều biết chính mình như thế nào chạm. Trước kia dịch dư huyền bởi vì thực lực vẫn luôn tạp ở bên trong. Cho nên Trạm cũng là trung gian vị trí, áp lực không lớn, nhưng cũng không dễ dàng bị người công kích. Chân truyền các đệ tử liên hợp bãi một cái kiếm trận. Chân truyền đệ tử tổng cộng có tam đại, hiện giờ cầm đầu ba người chính là mỗi một thế hệ đại đệ tử. Bối phận tối cao vị kia đại sư huynh đã đại thừa kỳ tu sĩ, bất quá phong hà tử sư huynh lại quá chút năm, phòng trừng cũng có thể thực mau đổi theo thượng. Bọn họ bãi kiếm trận, tán tiên dưới cơ hồ là không có khả năng đột phá. Cuối cùng, chính là trưởng lão cùng trưởng môn nhóm tạo thành kiếm trận. Bọn họ một khi ra tay, liền tính thiên diễn tông cùng thái nhất tông tán tiên đều xuất hiện, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản ngươi phi thăng. Dịch dư huyền nghiêm túc nói, cho nên trưởng môn bên này lo lắng trước nay đều không phải này hai cái tông môn bản thân có thực lực, mà là ngoài ý liệu biến số. Bọn họ trường nguyên kiếm tông tuy rằng này đây một định nhị, nhưng bọn hắn vốn là sức chiến đấu siêu quần, thật đúng là không có đem điểm này đấu tranh để vào mắt. Nhưng vấn đề là, trừ bỏ này hai cái tông môn ở ngoài khẳng định còn sẽ có một ít những thứ khác tiến đến đối phó Phong hữu Dư. Này đó mới là bọn họ đoán trước không đến. Không sao, ta chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể cái gì cũng không làm phi thăng. Phong hữu Dư lắc đầu, liền tính ta có thể cái gì đều không làm, ta cũng vô pháp yên tâm thoải mái nhìn các ngươi vì ta chiến đấu hăng hái. Ngươi là đại sắc khí, là vương tạc, nơi nào có đi lên liền ra bài đạo lý. Dịch dư huyền đương nhiên gật gật đầu, ngươi vẫn luôn không ra tay, mới có thể đối những người khác tạo thành uy hiếp. Vũ khí hạt nhân chính là không phát động mới có thể gọi người kiêng kỵ A. Đang lúc dịch dư huyền cùng phong hữu dư nói nói cười cười thời điểm, phong hữu dư đột nhiên ngẩn đầu hướng tới không Trung nhìn qua đi, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Sao? Làm sao vậy tiểu nhất? Dịch dư huyền chú ý tới phong hữu dư không thích hợp, bình thường tới nói, tiểu nhất rất ít sẽ như vậy bản một khuôn mặt. Có tiên nhân xuống dưới. Phong hữu dư nghiêm túc nhìn về phía nơi xa không Trung, vô cùng trịnh trọng nói Liền cùng ta lúc trước từ tiên giới xuống dưới thời điểm kém không quá nhiều, nhưng lại có chút khác biệt. Bọn họ là làm đọa tiên mà bị xử lý xuống dưới. Đọa tiên như vậy tồn tại, ý tứ chính là bị tiên giới đuổi đi không hài hòa tồn tại. Hơn phân nửa đọa tiên nếu là từ tiên giới xuống dưới, thực lực cơ hồ đều sẽ bị hủy đi hơn phân nửa, nhưng nếu người có tâm cố ý làm cho bọn họ từ tiên giới xuống dưới, cũng là có thể giữ lại thực lực. Chỉ là một khi bảo lưu lại thực lực đọa tiên làm ác, đó chính là tương đương phiền toái một sự kiện Nhưng thiên đạo đều có cân bằng, nếu đọa tiên cái gì cũng không làm, phổ phổ thông thông đương một phàm nhân, hắn liền sẽ không lại bị thiên đạo theo dõi, sẽ ở thế gian một chút mất đi tiên khí, cuối cùng thật sự biến thành một người bình thường. Nhưng đọa tiên một khi ra tay, hắn cơ hồ vô pháp ở tu chân giới sống quá một tháng, liền lập tức liền sẽ bị thiên đạo bài xích, cuối cùng hồn phi phách tán. Lúc trước phong hữu dư từ tiên giới xuống dưới, cũng là đi cùng loại đọa tiên chiêu số. Đương hắn dùng ra toàn lực lúc sau, hơn nữa lấy thân hóa kiếm phản phép, Bởi vậy đường trường ngã xuống. Hiện giờ ở cái này thời điểm, có đoạn tiên hạ Phàm vậy chỉ có có thể là hướng về phía hắn tới. Nguyên lai like đây là thiên diễn tông cùng Thái Nhất Tông chuẩn bị ở sau, cũng chính là chúng ta dự kiến không đến biên số. Tiên giới, xem ra là thật sự muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào giết hắn. Nguyên lai like là đoạ tiên. Đỗ mi cùng thịnh thế kiếm kiếm linh đã ở trường nguyên kiếm tông phụ cận chờ chứ. Bọn họ một cái là yêu tộc, một cái là một lần nữa chọn chủ kiếm linh. Muốn tiến vào Trường Nguyên Kiếm Tông đảo cũng không khó, chỉ là ở cái này thời điểm tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ Trường Nguyên Kiếm Tông bên này còn phải tốn tâm tư giàn xếp bọn họ. Không bằng liền ở Trường Nguyên Kiếm Tông phụ cận chờ, chờ đợi Phong Hữu Dư phi thăng là lúc lại ra tay tướng trợ, cũng không dễ dàng bị địch thủ phát hiện bọn họ tồn tại. Chủ nhân là đoán được sẽ có đọa tiên hạ phàm, cho nên mới chậm chạp không phi thăng chờ tới bây giờ sao? Thinh Thế Kiếm kiếm linh không khỏi hỏi nhiều một câu. Lấy đồ mi bản lĩnh, kỳ thật đã sớm đã có thể phi thăng Chỉ là nàng vẫn luôn ở tu chân giới dừng lại, lại bất xuất thế, tránh ở hào cảnh bên trong, thiên đạo cũng không thể đem nàng thế nào. Ta tuy rằng không biết sẽ là đọa tiên hạ phàm, nhưng ta cũng biết tiên giới không có khả năng sống chết mặc bây. Đỗ mi hoa yêu đánh giá nơi xa không chung nói, ta chỉ là muốn đi một lần bình bình trước kia đi qua lộ mà thôi, hắn muốn làm, ta nhất định sẽ vì hắn hoàn thành. Nàng từ gặp được phong hữu dư cùng dịch dư huyền trả lại kiếm đạo xá lợi thời điểm liền biết sẽ có như vậy một ngày. Chỉ là hiện thực so nàng tưởng càng thêm tốt đẹp, bởi vì nàng chờ tới rồi một đáp án, chờ tới rồi thịnh thế kiếm kiếm linh. Sư tôn thực lực cường đại, không sợ đọa tiên. Nhưng hắn rốt cuộc còn không có phi thăng, hiện tại dùng cũng là tu chân giới lực lượng. đỗ mi lắc đầu, chờ đến hắn phi thăng là lúc, lại muốn ứng đối phi thăng sở cần lôi kiếp, lại muốn đối mặt đọa tiên nhóm công kích. Vậy cực kỳ dễ dàng đã xảy ra chuyện 6.000 năm trước bọn họ chính là nhắm ngay thời gian này ra tay, hiện giờ bất quá là lại đến một lần thôi. Thình thế kiếm kiếm linh tự nhiên rõ ràng lúc trước kia một hồi huyết chiến. Lúc ấy trưởng nguyên kiếm tông xa xa không có hiện tại như vậy nhân tài đông đúc, có thể cùng những cái đó địch nhân một trận chiến cũng chỉ có phong hữu dư năm cái đệ tử thôi. Nói không chừng, chúng ta còn sẽ có giúp đỡ đâu. Đỗ mi hoa yêu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta nhớ rõ lúc trước ở hoa trung bí cảnh, còn gặp được một con thông thiên nghệnh đâu. Thông thiên nghệnh còn chưa diện sạch sao. Thình thế kiếm kiếm linh chấn kinh rồi. Nguyên lai sư tôn bọn họ ở chính mình không biết thời điểm đã gặp được quá nhiều như vậy sự tình sao. Đồng dạng vận mệnh nhiều trông gai, bị vô số nhân quả sở khiên với người, luôn là sẽ dễ dàng hội tụ ở bên nhau. Đố mi nở nụ cười, nếu ta là kia thông thiên nện, liền nhất định sẽ nhân cơ hội hóa hình. Hơn nữa, giống như yêu tộc bên trong nào đó kiếm thánh, trong tay cầm vẫn là nhất nhạc kiếm đâu. Bọn họ cũng không phải là người cô đơn A. Thiên diễn tông cùng thái nhất tông trưởng môn các trưởng lão đều không có nghĩ đến còn có thể tái kiến bọn họ sớm đã phi thăng sư tổ. Sư tổ bọn họ cư nhiên từ tiên giới phía trên lại xuống dưới. Hai cái tông môn trưởng môn đều dứt khoát bị bắt lui cư nhị tuyến, từ bọn họ đến mang lánh tông môn đệ tử. Lúc này, hạo nhiên tử cùng thái nhất tông tông chủ hai người âm thầm may mắn, ở các sư tổ xuống dưới phía trước bọn họ cũng đã dẫn đầu phân phát một đám đệ tử, bằng không bọn họ sợ là một cây huyết mạch đều lưu không được. đương nhiên. Cũng bởi vì bọn họ hai người loại này còn không có đi lên đấu pháp liền tự thua trận trưởng biểu hiện, bọn họ bị vô tình tước đoạt trưởng môn quyền lợi, từ này đó tiên giới xuống dưới sư tổ nhóm tiếp tục chấp trưởng. Quyền lực giao tiếp, có đôi khi liền phát sinh tại đây trong nháy mắt chi gian. Nhưng Hạo Nhiên tử đám người không những không cảm thấy sinh khí, mà là cảm giác được đã lâu nhẹ nhàng cùng sung sướng. Có thể ở ngã xuống trước thể hội một phen loại này không có việc gì một thân nhẹ sinh hoạt, cũng coi như không tồi. Hiện giờ tông môn đệ tử tố chất thật sự kham ưu. Liên những người này tiêu chuẩn, sợ là phá không được trường nguyên kiếm tông những cái đó kiếm trận, nói đến cùng vẫn là muốn dựa vào chúng ta mới có thể đối phó phong hữu dư. Chúng ta một khi ra tay, nhất định phải muốn đem phong hữu dư trọng thường, liền tính hắn phi thăng cũng không thể là nguyên vẹn. Bằng không chúng ta nếu là ở đã định thời gian nội không thể trở về tiền giới nói, kết cục tốt lời nói chúng ta đương cái phạm nhân, kết cục không tốt lời nói, chỉ sợ phong hữu dư phi thăng là lúc chính là chúng ta ngã xuống là lúc. Này đó các tiên nhân nhắc tới phong hữu dư tên này, trên mặt toàn bộ phẫn nộ cùng ghen ghét. Bọn họ không dám đi hoán giận địa vị càng cao, cũng càng thêm lợi hại hình thiên quân, chỉ có thể chọn một cái quả hồng tương đối mềm phong hữu dư nhéo. Đến nỗi tông môn này đó các đệ tử chết sống, lại cùng bọn họ có cái gì tương quan sao. Bọn họ nếu là không thể biểu hiện hảo trở về tiên giới, bọn họ sẽ chết tại hạ giới. Đối phó phong hữu dư là bọn họ duy nhất có thể làm sự tình. Bị bức tới rồi tuyệt lộ. Bọn họ cũng chỉ có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp. Thời gian đi lên không kịp, bằng không chúng ta nhưng thật ra có thể nhiều liên hợp một ít môn phái khác, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, luôn có như vậy một ít tu sĩ kiếp này phi thăng vô vọng, chờ mong chúng ta có thể đưa bọn họ điểm hóa thành tiên. Nhưng phong hữu dư ngày mai liền sẽ phi thăng, chúng ta cũng chỉ có thể tận nhân sự, vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể làm hắn nhẹ nhàng phi thăng. Các tiên nhân sắc mặt các có ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết, chính mình không có đường lui đào mắt liền đến ngày thứ ba, dịch dư huyền một đêm không ngủ, chờ đến thái dương dâng lên thời điểm, quyết đoán cho chính mình trang điểm, chọn bộ trang dung cùng trang sức đều cùng chính mình trên người bình an pháp y thập phần tương xứng. hiện giờ nàng tu vi, liền tính ăn mặc này thân pháp y khắp nơi đi dạo, cũng không có người dám đối nàng khoa tay múa chân. coi như hiện tại là cuối năm tụ hội đi, nếu là cuối cùng, tổng muốn xuyên một thân tốt, mới có thể cho người khác lưu lại thâm hậu ấn tượng. ân, thuận tiện cấp tiểu nhất cũng đổi một thân hồng. Này trang điểm trang điểm, cảm giác bọn họ trực tiếp tay cầm tay đi bái thiên địa cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, người khác vừa thấy hẳn là liền biết Tiểu Nhất là có chủ đi. Bầu trời cũng giống nhau. Tiểu Nhất thượng một lần phi thăng còn không phải hiện tại mặt, lúc này đây nhị độ phi thăng tới rồi bầu trời. Vạn nhất có cái gì khác tiên tử tiên nữ coi trọng hắn, chính mình lại cùng hắn là đất khách luyến, sách. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, lại cấp phong hữu dư điểm một viên chu sa ở cánh tay hắn thượng. Đây là cái gì? Phong hữu dư nhìn cánh tay thượng điểm đỏ do hỏi. Là cầu phúc nghi thức. Dịch dư huyền nghiêm trang trả lời nói, chỉ có thể sắc và tinh thần trước sau như một mới có thể làm nó vẫn luôn bảo trì màu đỏ. Nhưng này rõ ràng cũng chỉ là phổ phổ thông thông chu sa mà thôi a. Phong hữu dư có điểm khó hiểu. Nhưng tưởng tượng đến này khả năng sẽ là dịch dư huyền quê nhà Phật phòng nghi thức, hắn lại cái gì đều nói không nên lời. Phi thăng lúc sau, cũng không biết muốn nhiều ít năm mới có thể tai kiến. Dư huyền. Ngươi phải hảo hảo tu hành, minh bạch sao? Phong Hữu Dư vẫn là nhịn không được dặn dò nói, ta sẽ ở tiên giới chờ ngươi, nhưng ngươi cũng đừng làm ta chờ lâu lắm. Khẳng định khẳng định, ta khẳng định sẽ nỗ lực. Dịch Dư Huyền Vội không ngừng gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định tranh thủ trăm năm liền đi lên gặp ngươi. Không phải nói bầu trời một ngày trên mặt đất một năm sao? Ngươi ở trên trời có lẽ cũng chỉ phải chờ ta một trăm thiên là được, cũng không nhất định cần thiết là trăm năm, càng ngắn càng tốt. Phong Hữu Dư lo lắng Dịch Dư Huyền sẽ tập điểm. Ân ân. Dịch Dư Huyền nghĩ thầm chính mình cũng chỉ có thể nỗ lực a, lại đoàn nàng cũng không thể không muốn sống tu hành a, nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi, bằng không chính mình đến lúc đó vết thương chồng chất phi thăng tiên giới đi gặp tiểu nhất, kia cũng không hảo a. Bên ngoài rất nhiều người đều đang chờ chúng ta đâu." Dịch Dư Huyền chủ động kéo Phong Hữu Dư tay nói, "Trường Nguyên kiếm tông chính là đem áp đáy hòm đồ vật đều dùng đến, bọn họ đều muốn trông thấy ngươi, trông thấy ngươi cái này tổ sư gia." đối với trường nguyên kiếm tông các đệ tử tới nói phong hữu dư tồn tại không thể nghi ngờ chính là một cái truyền kỳ hiện giờ bọn họ có thể chính mắt chứng kiến cái này truyền kỳ nhị độ phi thăng đối bọn họ tới nói quả thực cùng nằm mơ giống nhau sở hữu bên ngoài du lịch đệ tử các trưởng lão đều ở trước tiên làm truyền tông trận gấp trở về còn có chút lên đường đuổi tới hư thoát lại khái một bình lớn đan dược khôi phục như lúc ban đầu chẳng sợ vì thế thiếu hạ món nợ khổng lồ cũng không tiếc thiếu linh thạch có thể về sau trả lại Nhưng nếu là bỏ lỡ tổ sư ra nhị độ phi thăng, bọn họ là không có khả năng lại chờ đến lần thứ 3 phi thăng A. Phong hữu dư ho nhẹ hai tiếng, khó được dò hỏi dịch dư huyền, ta hiện tại cái này giả dạng còn hào đi. Hắn chính là muốn đi ra ngoài thấy vô số đồ tử đồ tôn, tuy rằng hắn không quá thích màu đỏ, bất quá hắn xuyên chính là chính màu đỏ, pháp y y cũng rất đẹp, hắn mặc vào về sau cũng phá lệ có khí thế. Quá tuyệt vời, nhìn thấy quên tục cử thế vô song. Dịch dư huyền thiệt tình thực lòng trả lời nói. Ngươi hiện tại khí thế cường đều mau áp quá ngươi mặt, ta phỏng chừng bọn họ xem ngươi liếc mắt một cái phải đạo tâm dao động, đảo cũng không cần như thế thổi phồng. Phong hữu Dư dở khóc dở cười, Tiểu Nhất tiên Sinh, phỏng vấn ngài một chút, ngài hiện tại là cái gì cảm thụ? Dịch Dư Huyền nắm tay, làm bộ là mịt rỗ phổi đem tay đưa tới Phong hữu Dư trước mặt. Phong hữu Dư tuy rằng không hiểu cái gì là mịt rỗ phổi, nhưng hắn minh bạch dịch Dư Huyền mạch não, lập tức thành thật trả lời nói, nói thật, có điểm bất an, cũng có chút thấp thỏm. Ta không biết ta có phải hay không này đó các đệ tử trong lòng kiếm thần phong hữu dư, có đáng giá hay không bọn họ vì ta tại đây ngăn cản địch nhân. Người cũng quá thành thật. Dịch dư huyền cười to, yên tâm, giá trị tuyệt đối đến. Dứt lời, dịch dư huyền không hề cố kỵ lôi kéo phong hữu dư tay, trực tiếp bay đến trường nguyên kiếm tông trên không. Không trung bên trong mây đèn đã bắt đầu hội tụ. Đây là phi thăng phía trước hẳn là có dị tượng, mà cùng trường nguyên kiếm tông tiếp giáp những cái đó tông môn đại năng nhóm một đám suốt đêm liền chạy đến khác đại thế giới đi, sợ đến lúc đó đánh lên tới phong hữu dư kiếm quang không cẩn thận vạ lây cá trong chậu đem bọn họ cũng cấp làm thịt, bọn họ không thể trêu vào nhưng là trốn đến thời vô số trường nguyên kiếm tông các đệ tử dầm dạp, toàn bộ đều ngự kiếm phi hành, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở trường nguyên kiếm tông trên không. Dịch dư huyền đột nhiên liền có một loại hiện tại xem đại duyệt binh cảm giác, đột nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo cùng tự hào tới. Trường nguyên kiếm tông các đệ tử thật sự quá ưu tú cũng quá tuyệt vời. Khi bọn hắn ăn mặc thống nhất môn phái phục sức, trên người chiến ý tận trời, mỗi người đều dẫm lên kiếm đứng lặng ở không trung, động tác nhất trí hướng tới dịch dư huyền cùng phong hữu dư nhìn qua thời điểm, tuy là ra mặt dày như dịch dư huyền, cũng cảm nhận được một loại khác túc mục Loại này không khí, thật sự thật là đáng sợ. Có thể đặt mình trong trong đó, cũng đã là đủ để cho bọn họ ghi khắc cả đời sự tình. Dịch dư huyền tưởng, chẳng sợ chính mình không có gặp được tiểu nhất, mà là làm bình thường nội môn đệ tử xuất hiện ở chỗ này. Chỉ sợ cũng sẽ bị như vậy không khí sở cảm nhiễm. Dưới tình huống như thế, mặt khắc môn phái người nếu là thân ở nơi đây, chỉ sợ chỉ biết cảm giác được hồn nhiên không khỏe. Tân tử y kìa mang theo một cái ăn mặc áo choàng nữ tử liền rất xa đứng ở một khát sườn. Tấm tắc, tiểu Mỹ, ngươi xem, bọn họ trường nguyên kiếm tông người cũng thật tệ a may mắn chúng ta cách đến xa, nếu là dựa vào thân cận quá, khẳng định sẽ bị bọn họ loại này không khí cấp bức cho đai không đi xuống, bọn họ loại tình huống này căn bản là không cho phép những người khác đứng ở nơi đó a Nay đại khái chính là bọn họ trường nguyên kiếm tông tích lũy nhiều năm mới có cái loại này khí thế cùng nội tình đi. Đối bọn họ tông môn tới nói, lúc này là bọn họ trên giới một lòng thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì không hài hòa nhân tố xen kẽ trong đó, đều chỉ biết phá hư như vậy mị cảm thôi. Trương Ý Nhiên làm trưởng môn, đứng ở phía trước nhất. Trương Nguyên kiếm tông đệ thập nhất quyền trưởng môn Trương Ý Nhiên, gặp qua phong tổ sư. Trương Ý Nhiên đôi tay cầm kiếm ngay sau đó đối với phong hữu dư cung cung kính kính hành lễ. Ở hắn hành lễ lúc sau, trường nguyên kiếm tông mặt khác trưởng lao các đệ tử cũng là sôi nổi đem kiếm nắm ở lòng bàn tay bên trong, không hẹn mà cùng hướng tới phong hữu dư hành lễ, thanh âm cơ hồ có thể chấn phá cựu thiên tận trời, trường nguyên kiếm tông đệ tử, gặp qua phong tổ sư. chương 136 đệ 136 chương Nếu là kiếm tu tồn tại bản thân chính là một thanh khó có thể ngăn cản kiếm, như vậy trường nguyên kiếm tông không thể nghi ngờ chính là mặt khác một tòa nhân hình kiếm chủng. kiếm tu thiện chiến điểm này nhận chi tu chân giới vô số người đều biết nhưng kiếm tu nhóm đến tụt cùng thiện chiến đến mức nào cũng chỉ có tự mình thể hội quá nhân tài sẽ rõ ràng Trường nguyên kiếm tông bên này bày ra mở cửa đón khách tư thế nhưng còn là gan lại đây tông môn trừ bỏ thiên diễn tông cùng thái nhất tông này đối cũ địch ở ngoài không còn mặt khác mà ngọc thanh kiếm tông còn lại là rất xa liền ở nhà mình trong tông môn sử dụng thủy kính chi thuật hô vô số các đệ tử tiên đến làm cho bọn họ hảo hảo xem xem chính mình cùng trường nguyên kiếm tông các đệ tử trinh lệnh ngọc thanh kiếm tông người đều cho rằng bọn họ vẫn luôn là có thể cùng trường nguyên kiếm tông hung hăng cạnh tranh rốt cuộc trường nguyên kiếm tông ra cái phong hà tử mà bọn họ ngọc thanh kiếm tông cũng đồng dạng ra cái lưu nhất nhất ai cũng không thua cho ai trường nguyên kiếm tông có bọn họ đều có đều là kiếm tu dựa vào cái gì nhất định phải là trường nguyên kiếm tông đệ nhất mà bọn họ ngọc thanh kiếm tông đệ nhị đâu nhưng hôm nay không nói cái khác liền nói này những kiếm trận Ngọc Thanh Kiếm Tông trưởng môn liền sầu nhéo đức chính mình vài căn dâu Trường Nguyên Kiếm Tông thật đúng là giấu đến chúng ta hảo khổ bọn họ cư nhiên có cái lợi hại như vậy kiếm trận đều không có làm người biết bọn họ chẳng lẽ còn nhìn không ra này kiếm trận uy lực nơi Trường Nguyên Kiếm Tông những cái đó kiếm pháp nói trắng ra là đều là này một bộ kiếm trận tách ra ra tới mặc kệ Trường Nguyên Kiếm Tông đệ tử luyện được là nào một loại kiếm pháp đều có thể tại đây bộ kiếm trận bên trong tìm được thuộc về chính mình vị trí. Mà loại này tính kế, tuyệt phi là một sớm một chiều có thể thành công. Nói cách khác, Trường Nguyên Kiếm Tông ở rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu có ý thức ở bồi dưỡng bọn họ đệ tử, chỉ là này mấy ngàn năm tới vẫn luôn đều không có tao ngộ cái gì đại biến cố, bởi vậy chuyện này cũng chính là như vậy bị che giấu xuống dưới. Cho tới bây giờ, bọn họ Ngọc Thanh Kiếm Tông mới có thể nhìn thấy băng sơn một góc. Sư phụ, nhưng không ngừng này đó đâu. Lưu Nhất Nhất ở bên ngồi ngay ngắn. Bên cạnh cự môn kiếm linh cũng đôi mắt không chấp mắt nhìn trong gương hiện hiện ra hình ảnh. Ta nhớ rõ phong hà tử cùng ta không sai biệt lắm là đồng kỳ toái đan thành anh. Chúng ta thành danh cũng chẳng phân biệt trước sau. Luân thiên phú tư chất lấy cá nhân nỗ lực, ta tự hỏi đều không thua hắn. Nhưng hôm nay, hắn tu vi lại cao hơn ta hơn phân nửa tiệt. Không chỉ có như thế, ta thấy nơi này có hảo chút người quen, tu vi đều tiến bộ thần tốc, sư phụ cũng biết vì sao. Ngọc Thanh kiếm tông trưởng môn dựng lên lốt hai Muốn nghe một chút nhà mình cái này bảo bối đồ đệ lại có cái gì cao kiến? Là bởi vì kiếm thần A. Lưu nhất nhất không chút do dự nói, có kiếm thần chỉ điểm, bọn họ tu vi tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Nếu là chúng ta ngọc thanh kiếm tông tổ sư ra cũng có thể hạ phạm chỉ điểm, chúng ta tự nhiên có thể trở nên càng cường. Sư phụ, ngài có biện pháp gì không, có thể cho chúng ta tổ sư ra cũng tới hỗ trợ khai cái tiểu táo. Ngọc thanh kiếm tông trưởng môn trầm mặc một hồi lâu, sau đó hung hăng gõ gõ nhà mình đồ đệ đầu. Ngươi tuổi không lớn, nhưng thật ra thực dám tưởng, ngươi thật sự cho rằng từ tiên giới xuống dưới là đơn giản như vậy sự tình. Ngọc Thanh kiếm tông trưởng môn còn tưởng rằng nhà mình đồ đệ có thể nói ra cái gì hiểu biết chính xác tới, nói đến nói đi không phải là dừng ở phong hữu dư trên người. Này không phải vô nghĩa sao, Hắn chẳng lẽ không biết trường Nguyên kiếm tông hiện tại có thể có như vậy khí thế cùng thực lực cùng phong hữu dư xả không ra quan hệ. Chính là bởi vì bọn họ không có loại này tổ sư ra, cho nên bọn họ mới chỉ có thể xếp thứ hai. Sư phụ, đừng gõ, đừng gõ, ngài xem, Thiên Diễn Tông cùng thái nhất tông người tới. Lưu nhất nhất nỗ lực trốn tránh nhớ 30340, đồng thời còn không quên nhắc nhở nhà mình sư phụ. Lúc này thủy kính bên trong, bất chính là Trường Nguyên Kiếm Tông lão kẻ thủ tới cửa tới. Thiên Diễn Tông cùng thái nhất tông các đệ tử trên mặt cơ hồ đều là kích động cùng hưng phấn, bọn họ nhìn Trường Nguyên Kiếm Tông bãi hạ này, đó kiếm trận nửa điểm đều không thèm để ý. Bọn họ chính là có tiên nhân lão tổ hỗ trợ đâu. Tới phía trước, Tiên nhân lão tổ đã cho bọn hắn ban cho các loại tiên gia pháp bảo, còn có các loại linh đan diệu dược tăng lên bọn họ tu vi, hiện giờ bọn họ có tiên nhân làm hậu thuẫn, lại xem Trường Nguyên kiếm tông những người này lại nơi nào còn sẽ sợ hãi. Hùng chi tiên nhân nói, Phong Hữu Dư có vi thiên đạo, hôm nay thiên kiếp nhất định là xưa nay chưa từng có cường đại. Một khi Phong Hữu Dư kháng bất quá thiên kiếp, như vậy này Trường Nguyên kiếm tông đối bọn họ tới nói chính là một tòa bảo sơn, tùy ý bọn họ nhặt lấy nhưng thật ra không ít môn phái đều ở chỗ này nhìn trống đâu. Các tiên nhân quay đầu tới, tầm mắt tựa hồ đã xuyên thấu qua thủy kính cùng vô số môn phái tu sĩ đều đối thượng mắt. Không sao, làm cho bọn họ nhìn xem trường nguyên kiếm tông là như thế nào thất bại cũng thành. Nếu là bọn họ thất bại, ít nhất cũng chết mọi người đều biết, mà không phải trở thành ở thế gian rút đi tiên khí, từ một cái đọa tiên biến thành phàm nhân. Bọn họ năm đó có thể từ tu chân giới phi thăng, tự nhiên cũng là thiên chi tiêu tử. Cho dù là chết. Bọn họ cũng không muốn lại đi làm một phạm nhân. Chết cũng muốn bị chết kêu vô số người ghi khắc mới là. Có cái này tiên nhân những lời này, vô số môn phái thủy kính chi thuật mới có thể thuận lợi thi triển. Ai cũng không nghĩ nhúng tay bọn họ ân oán, nhưng ai cũng không nghĩ đương một cái hồ đồ quỷ. Tổng phải biết rằng trận này đấu tranh rốt cuộc là cái tình huống như thế nào mới hảo. Chờ đến thật sự nhìn không thấy thời điểm, vậy lại nói, nhưng giai đoạn trước có thể xem nói, bọn họ khẳng định vẫn là muốn tận khả năng thu thập tin tức. Mây đen áp đỉnh, ẩn ẩn có màu tím thiên kiếp hiện ra, đó là tiên nhân tân chức thiên quân, cũng chỉ là loại này tư thế. Không nghĩ tới phong hữu dư nhị độ phi thăng, một khi thành công liền có thể thăng cấp vì thiên quân, miễn đi hơn 10 vạn năm tu hành chi khổ. Như thế có thể vì, chắc không được sẽ trở thành hình thiên quân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nào đó tiên nhân nhìn giờ phút này ấp ủ thiên lôi, nhịn không được cảm thắn nói. Này đối phong hữu dư tới nói là chàng đại kiếp nạn, nhưng đối bọn họ tới nói cũng là như thế. Không phải phong hữu dư chết, chính là bọn họ chết. Nếu là không muốn chết, cũng chỉ có thể hảo hảo đua một phen. Nhiều lời vô ích, vẫn là phân công nhau hành động đi. Mấy cái tính nôn nóng tiên nhân đã có chút không kiên nhẫn. Bọn họ còn phải đi trước tìm phong hữu dư hảo hảo đấu một trận mới được, ít nhất không thể làm hắn thuận thuận lợi lợi vượt qua thiên kiếp. Các tiên nhân lập tức giải tán, mà bọn họ mang đến những đệ tử này, thế ra từng người phát bảo, sôi nổi hướng tới trường nguyền kiếm tông các đệ tử nhau tới. Đối chiến hai bên thêm lên ít nói cũng là mười vạn tu sĩ nhiều, cho dù là thủy kính chi thuật cũng không thể nhìn trộm toàn cảnh, chỉ có thể chọn lấy một tiết bằng quan. Nhất bị người sở chú ý, tự nhiên chính là Phong Hà Tử. Phong Hà Tử hiện giờ đối mặt, đó là một cái mang theo tiên khí Thái Nhất Tông Đệ Tử. Phong Hà Tử, lần trước ngươi từ trong tay ta đem sư đệ muội mang đi, lúc này đây ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Thái Nhất Tông Đệ Tử đã bắt đầu kêu gào lên, hắn tu vi lấy tăng lên không ít. Giữa mày cũng nhiều vài phần lệ khí, thoạt nhìn tựa hồ có chút kỳ dị điên cùng. Mà càng thêm làm người để ý còn lại là trong tay hắn tiên kiếm, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, mà kia tiên kiếm còn ở quần quận không ngừng hấp thu cái này thái nhất tông đệ tử trên người sinh khí, không giống như là người cầm kiếm, ngược lại là kiếm ở ngự người. Người là người phương nào? Phong Hà Tử có chút nghi hoặc khó hiểu, hắn giống như vẫn chưa gặp qua người này, cũng không có cùng đối phương khởi quá cái gì xung đột. Nghe thấy Phong nhớ Hà Tử hỏi chuyện. Ngươi tới đầu tiên là cổ quái lặng im một lát, ngay sau đó nổi trận lôi đình, ngươi lúc trước từ trong tay ta đem trên đảo các sư đệ sư muội mang đi, hiện giờ ngươi cư nhiên liền ta đều không quen biết. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Phong Hà Tử mắt lạnh nhìn một hồi lâu, mới nhận ra đối phương lúc trước là bảo hộ thái nhất tông tông chủ kia đối Long Phượng Thai nhi nữ sư huynh. Chính là lúc ấy đối phương còn không có như vậy cao tu vi, hơn nữa thoạt nhìn cũng là cái người bình thường. Cùng trước mắt cái này tu sĩ thấy thế nào đều khác nhau như hai người. Cũng thế, ngươi nếu không nhớ rõ, ta liền đánh ngươi hảo hảo nhớ tới. Người tới giơ lên trong tay tiên kiếm, mà tiên kiếm phản phất có chính mình ý thức giống nhau, sắc bén hướng tới phong hà tử công kích qua đi. Ngọc Thanh kiếm tông các đệ tử xem hảo một trận lo lắng. Này tiên kiếm uy lực vô cùng, phong hà tử có thể chống cự được sao? Tiên kiếm đó là tiên nhân đều có thể chém giết, phong hà tử long phi kiếm tuy rằng có kiếm linh. Nhưng chưa chắc là này tiên kiếm đối thủ A. Không nghĩ tới thái nhất tông đệ tử cư nhiên có nhiều như vậy tiên gia pháp bảo. Nay cũng quá không biết xấu hổ, nhà ai được tiên khí không phải êm đẹp cung lên, vì cái gì bọn họ có thể đem tiên khí lấy ra tới đánh nhau A không nghe nói qua tông môn đoán còn muốn lôi kéo đá phi thăng tiên nhân tới đánh. Cơ miệng, các người biết cái gì? Pháp bảo lại lợi hại, cũng phải nhìn sử dụng pháp bảo người. lưu nhất nhất nghe thập phần không vui, ta đó là lấy một phen một kiếm cũng đủ để đem các ngươi đánh đến ngao ngao tê. hắn chính là Phong Hà Tử, sao có thể sẽ bại bởi loại người này? Ngọc Thanh Kiếm Tông các đệ tử ngậm miệng không nói. Đại sư tỷ nói là cái gì chính là cái gì đi. Phong Hà Tử tự nhiên sẽ không ở Tiên Kiếm dưới có hại. đã từng ở Kiếm Đạo rừng Địa, hắn lại không phải không có gặp qua lợi hại vũ khí. lúc trước Thiên Diễn Tông lợi dụng Kiếm Đạo xá lợi mà làm ra tới Linh Kiếm, chẳng lẽ còn so ngày nay này đem Tiên Kiếm kém sao? hắn lúc trước là có thể chính diện chống cự hiện giờ liền càng thêm không có khả năng sẽ thua. Phong Hà Tử chỉ lo đem chính mình nhiều năm sở tích lũy kiếm pháp nhất nhất thi triển ra tới, chẳng sợ đối mặt này tiền kiếm cũng không có chút nào lùi bước. Hắn cả người liền dường như một phen thẳng tiến không lùi kiếm, căn bản không thấy có nửa điểm lùi bước. Như thế khi thế, cũng đã để ép đối phương không ngừng một bậc. Lại xem dịch dư huyền cùng Phong Hữu Dư bên này. Dịch dư huyền mang theo quý nhất kiếm tạm thời rời đi Phong Hữu Dư. Phong Hữu Dư sắp độ kiếp nàng ở chỗ này một chút vội đều không thể giúp không nói, còn khả năng sẽ làm phong hữu dư phân tâm, nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục dừng lại. Hơn nữa, nàng cũng có chuyện của nàng phải làm. nàng mặc vào bình an pháp y diệt, trong tay lại có quy nhất kiếm, không thiếu được cũng đến hỗ trợ đi ngăn cản một hai cái tiên nhân mới là. tiểu nhất đã tới rồi thời khắc mấu chốt, như thế nào có thể làm này đó tiên nhân lại đây quấy rối? dịch dư huyền cơ hồ là nháy mắt liền ngăn ở một cái mềm quả hồng trước mặt. nga cũng không thể nói là mềm quả hồng, rốt cuộc bọn họ gặp qua rất nhiều lần. Hạo Nhiên Tử trưởng môn, xin lỗi, ta tu vi thấp kém, chỉ có thể là ta tới bồi ngài chiến đấu một vài. Dịch Dư Huyền mỉm cười nhìn Hạo Nhiên Tử, nàng chỉ có hóa thần kỳ tu vi, so với những cái đó đạo tiên, tự nhiên là đối thượng Hạo Nhiên Tử càng thêm có phần thắng. Có thể cùng quy nhất kiếm chủ đối chiến, như thế nào có thể là hủy khuất. Hạo Nhiên Tử hướng về phía Dịch Dư Huyền hơi hơi mỉm cười, hắn thoạt nhìn tựa hồ đã không có lúc trước vinh váo tự đắc. Còn có, ta hiện giờ đã không còn là trưởng môn, đạo hưu trực tiếp xưng hô ta đạo hào chính là... Nga, đúng rồi, đạo hào. Chính mình còn không có đạo hào đâu. Dịch dư huyền cảm thấy có điểm tính sai. Đối với tu sĩ tới nói, cái gọi là đạo hào liền cùng bên ngoại sĩ công tác làm công người cho chính mình lấy một cái ngoại quốc danh tác tự giống nhau, tính thượng là một loại nhớ thân phận nhận đồng, cũng tránh cho thẳng hô tên họ xấu hổ. Nàng quên việc này. Bờ giờ... Hạo nhiên tử tiền bối mặc kệ là tu vi vẫn là tuổi tác đều xa xa cao hơn ta, ta như thế nào có thể lấy đạo hưu sưng hô. Dịch dư huyền trong lòng tưởng thượng vàng hạ cám, nhưng là ngoài miệng phản ứng một chút cũng không chậm, hiện giờ loại tình huống này, hạo nhiên tử tiền bối tốt nhất vẫn là né tránh một chút hảo. Bằng không đến lúc đó một cái thiên kiếp đánh xuống tới, chúng ta tổ sư ra khẳng định là không ngại, liền sợ ngài dựa vào gần, bị thiên kiếp chém thành kiếp hôi, kia đã có thể chết không lắm sáng rồi. Hiện giờ không trung bên trong mây đen đã nồng đậm giống như nhất thượng đẳng mực nước, thuật nhìn đen nghìn nghịt, thấu không ra một tia ánh sáng. Liên tính là người thường thấy, cũng đến trong lòng run lên. Mà phong hiểu dư giờ phút này liền đứng ở kia mây đen trung ứng nhất, chờ đợi thiên lôi thẩm phán. Phong hiểu dư phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ mỗi một cái trường nguyện kiếm tông các đệ tử đều đứng ở nơi này. Hán biết, liền tính giờ này khắc này ở trên trời, cũng đồng dạng sẽ có rất nhiều người đang nhìn chính mình. Bọn họ đều đang đợi một đáp án. Cho nên trận này thiên kiếp, không chỉ là hắn một người thiên kiếp, đồng dạng cũng quan hệ đến vô số tiền duyên, về sau ngày sau nhân quả. Hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chỉ là lúc này đây, Phong Hiếu Dư trong lòng lại không có cùng 6.000 năm trước giống nhau bất an. Lúc ấy, hắn chỉ có 5 cái đệ tử bảo hộ ở hắn bên người, mà hắn muốn đối mặt cũng là thình lình xảy ra ác ý. Tại đây phía trước, Phong Hữu Dư hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì đột nhiên từ loạn thế chi kiếp bình định giả trở thành vô số người trong mắt cái đinh trong mắt. Mà hiện tại, hắn sớm sẽ biết chính mình địch nhân là ai, mà trường nguyên kiếm tông vô số lệ tử, cơ hồ đều chắn hắn trước mặt. Loại này an tâm cùng bị người bảo hộ cảm giác, kỳ thật thực hảo. Phong Hiếu Dư vẫn luôn cầm chính mình kiếm, bảo hộ hắn muốn bảo hộ người, mà là tới rồi cuối cùng, lại là những cái đó bị hắn bảo hộ người, trái lại bảo hộ hắn. Loại cảm giác này, thật sự thực kỳ diệu. Cũng làm người thực vui vẻ. Phong Hữu Dư nhìn thoáng qua dịch Dư huyền nơi phương hướng kia một mặt lóa mắt màu đỏ tại đây phiến thiên địa bên trong thật sự thực hấp dẫn người ánh mắt, mà hiện tại, cái kia ngoài miệng nói ta chỉ làm công dịch dư huyền, cũng đứng ở hắn trước mặt. Có nhiều như vậy người đứng ở hắn bên người, thiên kiếp lại có cái gì sợ quá đâu. Phong hữu dư ngẩng đầu nhìn thiên, sau đó, đạo thứ nhất thiên lôi thẳng tắp bổ xuống dưới. Đạo thứ nhất thiên lôi liền có cơ hồ cây cột như vậy thôi, đủ để đem phong hữu dư cả người đều bao phủ ở lôi quang bên trong. ầm vang! Liên dương như không chung đều bị này thiên lôi xé rách một lỗ hổng, tới gần phong hữu dư người, mặc kệ là đồng bạn vẫn là địch nhân cơ hồ đều bị này khủng bố thiên lôi uy áp áp chế cơ hồ không thể động đậy. Chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi, liền có lợi hại như vậy. Kia chạy trốn mau đọa tiên lòng còn sợ hãi, tổng cảm thấy chính mình mới vừa rồi nếu là chạy lại mau một chút, bị tia thiên lôi lan đến gần nói, chính mình đại khái còn không có gương cho binh sĩ liền phải như vậy ngã xuống. Nghĩ đến đây, vị này đọa tiên khẽ cắn môi từ thân thức bên trong tế gia chính mình ẩn dưỡng thượng vạn năm Pháp bảo tới. Nếu không thể chính diện đối kháng, cũng chỉ có thể chơi điểm ám chiêu. Nhớ hắn Pháp bảo chính là hắn ở tiên giới tiêu phí mấy ngàn năm mới gom đủ tài liệu, cũng vì lôi thuộc, nếu là có thể ở thiên lôi rơi xuống đồng thời công kích Phong hữu Dư. Ha <cười> ha! <cười> Phong hữu Dư khẳng định sẽ không nghĩ đến chính mình mới vừa khiêng quá một đạo thiên lôi, ngay sau đó liền có một đạo cùng loại thiên lôi công kích đổi tới. Chỉ cần nắm giữ trụ thiên lôi rơi xuống gián đoạn, Làm phong hữu dư vẫn luôn mệt mỏi buôn tẩu vô pháp nghỉ ngơi, hắn tự nhiên muốn chết ở hôm này kiếp dưới. Thiên nhân trong lòng một mảnh lửa nóng, có thể làm như thế thiên tài chết oan chết uổng, hắn này một chuyến hạ phàm cũng không xem như không hề đoạt được. Nhưng mà liền ở thiên nhân chuẩn bị thúc giục pháp bảo là lúc, đột nhiên một đạo mang theo mùi hoa kiếm quang đã giết lại đây. Kia kiếm thuật nhìn cũng không tính đặc thù, đáng sợ chính là ở nó đã đến qua đi, chính mình pháp bảo đột nhiên bị vô số đóa kỳ quái hoa sở bao bọc lấy. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng làm hắn có chút vô pháp liên hệ đến chính mình pháp bảo. Đây là thứ gì? Cư nhiên có thể cắt đứt hắn cùng pháp bảo tri gian cảm ứng. Vị này tiên trưởng, lôi thuộc tính tiên khí nhưng không hảo tìm, bất quá quấy rầy nhân gia độ kiếp, mà là muốn tao trời phạt. Một cái ý cười doanh doanh thanh tú nữ tử nắm kiếm, cả người phía sau tựa hồ có vô số phồn hoa hội tụ, hoa yêu vẫn là hoa tiên, không đều không phải. Hoa trung tinh quái từ trước đến nay không am hiểu đấu pháp. Lại như thế nào sẽ có như vậy thiên phú? Có thể cắt đứt tiên nhân cùng tiên khí cảm ứng đồ vật, nhất định có được một cái lợi hại bí cảnh không gian, như thế mới có biện pháp ngăn cách cảm ứng. Ngươi là khí linh chi thân. Đoạ Tiên kiến thức rộng rãi, thực mau liền nhận ra đồ mi chân thân, như thế thiên tư, lấy tới làm tiên khí khí linh đều đủ để, cư nhiên làm một con hoa yêu, thật sự là phí phạm của trời. Cũng thế, ta này tiên khí chưa có được khí linh, ngươi nhưng thật ra tới thật tốt. Tiên khí muốn ẩn dưỡng ra khí linh, Trừ phi là ngay từ đầu cũng đã có khí linh, theo sau như tu sĩ cùng lịch kiếp hóa thành tiên thân mới được. Nhưng tu sĩ phi thăng còn khó chi lại khó, thống chi khí linh. Nhưng nếu là trời sinh trời nuôi khí linh, không chỗ nào trói buộc chỗ, như vậy nó tự nhiên có thể trở thành bất luận cái gì một cái pháp bảo khí linh, bao gồm tiên khí. Mà pháp bảo một khi có linh, uy lực ít nói cũng muốn tăng lên mấy lần. Đúng vậy, ta như thế thiên phú, cố tình liền có người nghe theo ý nghĩ của ta. Làm ta đương một đóa tự do tự tại hoa yêu Đỗ mi thấp giọng nở nụ cười Nếu lúc trước nàng không phải đương hoa yêu Mà là đương kiếm linh Nói vậy hiện tại thịnh thế kiếm kiếm linh nên là nàng Hơn nữa nàng sẽ làm Lý Bình Bình trở nên càng cường đại hơn Đáng tiếc Có người là cái ngốc tử Không biết muốn lợi dụng cái này với hắn mà nói lớn nhất cơ duyên Ngược lại trả lại cho khí linh một đóa đồ mi hoa Làm nàng lấy hoa yêu chi thân hành tẩu nhân gian Thịnh thế kiếm Thịnh thế kiếm kiếm linh theo tiếng mà ra Hắn bám vào thịnh thế kiếm thân kiếm phía trên, ở đồ mi trong tay đột nhiên bạo phát cực kỳ cường đại kiếm ý. Thiên nhân nếu là có bản lĩnh, không bằng tới thử xem xem. Ta cũng ngấm lại xem xem, ta bậc này không muốn phi thăng tiên nhân, cùng ngươi loại này đọa tiên, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Đồ mi rút ra thịnh thế kiếm, không chút khách khí liền cùng trước mắt đọa tiên hôn chiến lên. Nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy tùy ý quá. Nguyên lai cao cao tại thượng tiên nhân. Động khởi tay tới cũng không thể so những cái đó thế gian tu sĩ tới có phong độ. Tương phản, bọn họ quả thực tựa như một cây pháo trúc, cực kỳ dễ dàng dầm chân, thật giống như cùng nàng loại này hoa yêu đánh với là ném bọn họ mặt giống nhau. Ha ha! Chính là bị nàng đẻ nặng đánh, lại là ai đâu? Nàng kỳ thật sẽ không luyện kiếm, nhưng là nàng đầy đủ tin tưởng thịnh thế kiếm 30.340 nhớ, kiếm linh. Kiếm linh muốn như thế nào công kích, nàng liền như thế nào công kích. Thuận tiện lợi dụng chính mình thiên phú cùng bản lĩnh làm trước mắt cái này tiên nhân hảo hảo ăn chút đau khổ thôi. Tuy rằng các nàng hai cái ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng các nàng ăn ý phản phất trời sinh. Đều không cần cái gì mệnh lệnh, nàng tự nhiên là có thể minh bạch thịnh thế kiếm kiếm linh ý tưởng, mà kiếm linh cũng có thể minh bạch dự tính của nàng. Thật giống như, thịnh thế kiếm chủ nhân ngay từ đầu chính là nàng. Một khắc đầu, tân tử y ý, ý còn ở giúp đỡ mấy cái lạc đơn đệ tử đối phó Thái Nhất Tông một cái tán tiên trưởng lão Hắn tuy rằng có tâm hỗ trợ, nhưng tân tử y tu vi cũng thực sự không tính cao, Hắn trước kia đánh nhau đều không cần chính mình ra ngựa, có tiểu Mỹ là đủ rồi. Không nghĩ tới chính là, vị này tán tiên trưởng lão thực lực thật đúng là cường, mà trong tay còn có tiên khí trợ trận, bọn họ mấy cái cũng chỉ có thể là kế tiếp bại lui. Chưa nguyên kiếm tông những người khác, cũng cơ hồ đẳng không ra cái gì tay tới. Phúc! Một cái không bắt bẻ, tân tử y bị tiên khí đánh trúng. Trên người thông thiên nhện tơ nhện dệt thành pháp y y tuy rằng giúp hắn chắn hơn phân nửa ý lực, nhưng dư lại bộ phận cũng đủ làm hắn trọng thương hô máu. Khoác áo tràng nữ tử nháy mắt dừng thân hình. "Ngươi, thương, hắn?" Nàng thanh âm cực kỳ cứng đờ, thật giống như là lần đầu tiên học được nói chuyện giống nhau, nói ra chữ đều có chút mơ hồ không rõ. Nhưng bên trong bao hàm sát khí lại là chân chân thật thật. Vị này tán tiên trưởng lão tựa hồ cảm giác được nào đó bị ma thú theo dõi sợ hãi. Không biết từ đâu mà đến cuồng phong thổi bay, đem cái này áo chẳng nữ từ trước mặt áo chẳng thổi tan, lộ ra một chương mị hoặc đến làm người nguy hiểm sợ hãi mặt. Nàng đôi mắt hiện ra cổ quái u lam sắc, tóc đen nhánh như mực, nhưng môi lại đỏ tươi quá mức. Vừa thấy, liền biết không phải người. Phương nào yêu nghiệt, hảo hảo hóa thành hình người cũng dám tới thấu loại này náo nhiệt. Tán tiên trưởng lao áp xuống trong lòng cổ quái, lập tức một trưởng đánh ra, chỉ nghĩ muốn đem cái này làm hắn hoảng hốt cổ quái yêu nữ đánh ngục. Tiểu Mỹ Tân tử Y chỉ tới kịp hô lên như vậy một tiếng, muốn nào lên tới hỗ trợ, nhưng mà Tiểu Mỹ cũng đã mở ra đôi tay, nháy mắt có vô số hỗn loạn nọc độc tơ nhện từ nàng trong tay phun trào mà ra, nháy mắt liền phong bế vị này tán tiên trưởng lao sở hữu đường đi. Mặc kệ vị này tán tiên muốn lợi dụng cái dạng gì thân pháp tiến hành công kích, này đó tơ nhện đều giống như có thể trước tiên dự phán hắn hành động giống nhau, chờ hắn chui đầu vô lưới, mà càng thêm khủng bố còn không ngừng tại đây, này đó tơ nhện ở chạm vào hắn thời điểm. Nọc độc cũng đã theo tơ nhện xâm nhập thân thể hắn bên trong, bắt đầu kịch liệt ăn mòn khởi hắn trong thân thể linh khí tới, mặc kệ ăn xong cái dạng gì giải độc đan đều không làm nên chuyện gì. Cái dạng gì yêu thú nọc độc, cư nhiên có thể thương đến tán tiên. Trong lúc nhất thời, vị này tán tiên trưởng lao trong ốc bên trong hiện lên vô số thượng cổ dị thú tên. Chính là, thượng cổ dị thú, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Chẳng lẽ là này trường Nguyên kiếm tông thật sự là thiên đạo yêu tha thiết? ngay cả những cái đó cơ hồ diệt sạch thượng cổ dị thú, cũng muốn cô y hóa thành hình người chạy tới chợ giúp bọn họ sao. Ngươi, ngươi là thông thiên. Hắn đều không có tới kịp đem nói cho hết lời, thông thiên nện độc đã đem hắn hoàn toàn ăn mòn rớt, mà thân thể hắn cũng giống như ở ngay lúc này bị cái gì mềm hóa giống nhau. Trong thân thể 30.340 nhớ, huyết đục cơ hồ hóa thành một bãi máu loãng. Lăng là làm bên cạnh nhìn trường nguyên kiếm tông các đệ tử không dám tiến lên. Nay nay này Giống như liền bổ đao đều không cần a Như vậy khủng bố sao, liền cái toàn thây đều không cho lưu. Tiểu Mỹ đang muốn muốn tiếp tục tiến lên, nhưng tân tử y y đã mạ bị người xem dũng sĩ nguy hiểm phát tới. Tiểu Mỹ, loại này ngoạn ý nhi cũng không thể ăn à, ngươi chạy nhanh chúng ta đối phó tiếp theo cái. chương 137 đệ 137 chương Phong hữu dư lẳng lặng chờ đạo thứ hai thiên lôi đã đến. Hắn có thể rõ ràng thấy bên ngoài những cái đó đang ở vì hắn chiến đấu hăng hái người. Cũng rõ ràng biết chính mình lúc này đây phi thăng, thật thật tại tại chính là dựa vào rất nhiều người trợ giúp. Có lẽ hắn có thể chính mình đối phó những người này, nhưng có thể bị người khác bảo hộ, thanh thản ổn định độ kiếp, so với mọi mệnh bản mạng hiểm trung cầu thắng độ kiếp, tự nhiên vẫn là hiện giờ loại tình huống này càng tốt. Những cái đó thái nhất tông cùng thiên diễn tông tiên nhân đại khái cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ ở cái này địa phương bị ngăn cản, hơn nữa ngăn cản bọn họ còn đều là một ít ngày thường căn bản không bị bọn họ để vào mắt người a trường nguyên kiếm tông, quả nhiên là có điểm tự tin, bằng không cũng không dám như thế cờ xí tiên minh cùng bọn họ đối nghịch. Bọn họ trong tông môn tán tiên cư nhiên ước chừng có tám vị. Mà thiên diễn tông cùng thái nhất tông tán tiên thêm lên cũng liền bốn cái. Nếu không phải bọn họ này đó tiên nhân lâm thời hạ giới, chỉ sợ thiên diễn tông cùng thái nhất tông phải bị trường nguyên kiếm tông cấp đệ nặng đánh, đều không thể xuất hiện trước mắt loại này thoạt nhìn còn cân sức ngang tài cục diện. Trừ bỏ này đó tán tiên ở ngoài. Còn có mặt khác một ít biến số cũng làm này, đó các tiên nhân kinh ngạc. Không nói đến cái kia tay cầm quy nhất kiếm trên người lại ăn mặc một kiện lợi hại pháp ý dịa dịch dư huyền, còn có cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới khí linh, trong tay kiếm linh cũng là lợi hại vô cùng, chính là gọi người có chút quen thuộc. Còn có người kia hình thượng cổ dị thú, phía trước cũng là chưa từng có nghe nói qua, Thiên Diễn Tông cùng Thái Nhất Tông tin tức cũng căn bản không có. Buồn cười này hai cái môn phái còn tự giác đã thăm dò rõ ràng Trường Nguyên kiếm tông nội tình. Hiện giờ xem ra rõ ràng là bọn họ bị chẳng hay biết gì rất nhiều năm. Chúng ta không thể lại cùng bọn họ háo đi xuống, nhanh hơn tốc độ, đạo thứ hai thiên lôi lập tức liền phải xuống dưới. Một cái tiên nhân có chút sốt ruột nhìn không chung nói. Bọn họ hiện tại liền phong hữu dư góc áo đều không coi ai đến, lại như vậy đi xuống, tình thế chỉ biết đối bọn họ càng ngày càng bất lợi. Càng dài thời gian đánh tiếp, bọn họ trên người có thể điều động tiên khí cũng liền càng ngày càng ít, tu chân giới linh khí bọn họ này đó đọa tiên là vô pháp hấp thụ. Bọn họ giống như là một cái đã bắt đầu bay hơi khí cầu, càng là đấu tranh bọn họ khẩu tử lại càng lớn, cuối cùng tiên khí tan hết, rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất. Duy nhất biện pháp chính là giải quyết rớt phong hữu dư, một lần nữa bị hình thiền quân mở ra thiên môn bay trở về tiên giới. Chúng ta tiến đến chợ ngươi. Mặt khác mấy cái tiên nhân cũng biết sự tình gấp gáp tính, bọn họ cũng không phải là thật sự tới cùng này đó tu sĩ đấu pháp. Mơ tưởng chạy trốn trường nguyên kiếm tông này, những tán tiên như thế nào có thể nhìn này đó tiên nhân rời đi bọn họ dây dưa tiến đến quấy dày tổ sư ra. Bọn họ không chút khách khí động thủ, tăng thêm công kích, ý đồ đưa bọn họ lưu lại. Nhưng mà, tại đây loại thời điểm mấu chốt, này đó đoạ tiên nhóm vẫn là triển lãm ra xuất sắc tố chất. Bọn họ các cực kỳ chiêu, có thậm chí trực tiếp liều mạng bị thương, cũng muốn trực tiếp thoát đi cái này dây dưa vòng, cùng đuổi tới cầm đầu tiên nhân bên cạnh. bổ tiên nhân lúc trước phi thăng thời điểm. Các ngươi này đó tiểu bối còn chưa nhập đạo đâu. Đoà tiên nhóm muốn đối phó chỉ có phong hữu dư, người khác căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Bọn họ nói như thế nào cũng là chúng ta tông môn phi thăng đã lâu tiên nhân, liên tính trong khoảng thời gian ngắn bị các ngươi cuốn lấy, bọn họ cũng nhiều đến là biện pháp có thể thoát đi. Hạo nhiên tử nhàn nhạt nhìn dịch dư huyền nói, muốn đối phó bọn họ, chỉ có hoàn toàn giết bọn họ mới được. Dịch dư huyền có chút thất thần, nàng tâm thần đã toàn bộ bay đến đổ mi còn có tiểu mỹ bọn họ trên người công tác thập phần không đi tâm, Đố mi tỷ đấu pháp thật sự đẹp, không nghĩ tới nàng cùng thịnh thế kiếm cư nhiên phối hợp như vậy ăn ý, còn có cái kia áo choàng nữ tử, nhất định nhất định chính là tiểu mỹ đi. nàng đảo không phải nhận thức tiểu mỹ, mà là tân tử y y người này không có việc gì như vậy quân lấy nữ tử này căn bản vô pháp tưởng tượng, trừ phi nữ tử này chính là tiểu mỹ biến. tâm tác, tân tử y y người này thật đúng là không gặp người, tiểu mỹ liền thành nhân lúc sau thật sự rất đẹp. Là cái loại này vừa thấy liền không phải nhân loại có thể mọc ra tới yêu mị, thuộc về phi người Hóa Mỹ, có cực cường công kích tính, ở mọi người phổ biến nhận chi, cơ bản chính là cái hồ ly tinh diện mạo. Tuy rằng nhân ra là cái con nền tinh, thật là tiện nghi tân tử ý ghi ra hoặc kia. A, như vậy a. Nghe thấy hạo nhiên tử nói lúc sau, dịch dư huyền đơn giản có lệ hai câu, bất quá tiểu nhất khẳng định có thể đưa bọn họ đều đánh bại. Bọn họ đi tìm tiểu nhất chỉ là tự tìm từ lộ. Bọn họ căn bản không biết tiểu nhất hiện tại rốt cuộc mạnh như thế nào. Phòng trưng còn chưa đủ hắn nhất kiếm chém. Tiểu hữu tựa hồ đối bần đạo rất là yên tâm. Như thế tinh thần không tập trung, chính là thực dễ dàng bị đánh bại. Ta sớm đã học được như thế nào nhất tâm nhị dụ. Dịch dư huyền quay đầu tới, đối với hạo nhiên tử cười nói, huống chi, ngươi căn bản là không nghĩ giết ta. Chân chính sát khí là cái dạng gì, nàng rất rõ ràng. Mà giờ phút này hạo nhiên tử, chính là cái loại này xuất công không ra lực chính là ở thượng cấp trước mặt làm làm bộ dáng làm bộ chính mình thực nỗ lực loại hình. Sách, hắn lúc trước như vậy đối đãi chu thủ tâm, nhưng hạo nhiên tử cuối cùng vẫn là biến thành chu thủ tâm bộ dáng. một khi đã như vậy, nàng lại nơi nào yêu cầu nghiêm túc đâu. bất quá là giúp đỡ hạo nhiên tử cùng nhau lừa gạt người thôi. hạo nhiên tử không biết nên nói điểm cái gì, hắn cho rằng chính mình ngụy trang thực hảo, nguyên lai like ở dịch dư huyền xem ra là như vậy rõ ràng. hắn đích xác không giống lại tiếp tục đi xuống. hiện giờ. Hắn duy nhất ý niệm chính là hy vọng này đó sau khi phi thăng lại xuống dưới tổ tiên nhóm vĩnh viễn không cần lại trở lại tiên giới, cũng không cần lại đến đúng tay bọn họ tông môn bên trong sự tình. Chỉ cần bọn họ chết ở tu chân giới, như vậy chu thủ tâm tự nhiên liền sẽ mang theo mặt khác các đệ tử một lần nữa thành lập thiên diễn tông, khiến cho đã mất đi khí khái, đã không có tiền đổ thiên diễn tông biến mất ở trường nguyên kiếm tông địa bàn thượng cũng không có gì không tốt. Bởi vậy, hắn ở đối mặt dịch dư huyền cùng trường nguyên kiếm tông người thời điểm chỉ có thể qua loa cho xong. Nói vậy Thái Nhất Tông Tông Chủ cũng là giống nhau ý tưởng. Trước kia bọn họ bị lừa, nay đây vì nhà mình Tông Môn còn sẽ có tiền đồ, còn sẽ có hy vọng, nhưng hôm nay này đó tiên nhân tiến đến muốn đánh vỡ bọn họ hy vọng, làm sao có thể trách bọn họ không ra lực. Liên tính là cao cao tại thượng tiên nhân, cũng mơ tưởng có thể thao túng bọn họ nội tâm ý tưởng. Kiếm thần tiên bối, đích xác cử thế vô song. Hạo nhiên tử nhịn không được đi theo cùng nhau tán thưởng. Giờ phút này, đạo thứ hai thiên lôi đã đến, liền ở thiên lôi giáng xuống ngay mắt, kia mấy cái đoạn tiên nhóm cũng bắt đầu hành động, bọn họ ở thiên lôi rơi xuống đồng thời, liền gom đủ mấy người chi lực đồng thời tế ra một kiện pháp bảo, này pháp bảo tên là gọi thiên lôi, bản thân là có thể đủ mượn dùng thiên lôi chi lực tiến hành công kích, mà ở lúc này thiên lôi cuồn cuộn hiện tại, cái này pháp bảo có khả năng gọi tới thiên lôi chi lực càng sâu từ trước, đủ để cho phong hữu dư gặp phải đạo thứ hai thiên lôi mạnh hơn mấy lần, chỉ là bởi vậy. Đối pháp bảo gánh nặng cũng rất lớn, yêu cầu mấy người bọn họ cùng sử dụng pháp bảo mới có thể. Liên tính này đạo thứ hai thiên lôi phách bất tử phong hữu dư, kia phong hữu dư cũng muốn tiếp theo khiêng đạo thứ ba đạo thứ tư thiên lôi. Lần lượt tích lũy lên, liên tính phong hữu dư thật là cái gì cương cân thiết cốt, cũng đến chết ở hôm nay kết dưới. Phong hữu dư thấy kia pháp bảo, nhưng là hắn không có động. Hắn biểu tình đạm nhiên, phảng phất chỉ là đang nhìn mấy cái nhảy nhót vai hề. Như thế cao ngạo lạnh nhạt. Tự nhiên càng thêm làm này đó các tiên nhân khó có thể chịu đựng. Hắn dựa vào cái gì như vậy ngạ mạn? Chỉ bằng hắn là giết chóc kiếm đạo người thừa kế, là hình thiên quân đều nhận đồng đối thủ, là cái gọi là kiếm thần sao. Chính là bọn họ những người này, cũng đồng dạng là đã từng hưởng dự thế giới thiên tài, là bọn họ tông môn kiêu ngạo, là đánh bại vô số cùng thế hệ lúc sau phi thăng tồn tại. Chỉ là phi thăng lúc sau, bọn họ kiêu ngạo bị đánh rơi giống như các bụi, mà phòng hữu dư lại như cũ có thể bảo trì như vậy kiêu ngạo. Này đó cùng phong hữu dư đối nghịch tiên nhân, có lẽ ngay từ đầu chỉ là vì lấy lòng hình thiên quân mà cùng phong hữu dư đối nghịch. Nhưng dần dần, bọn họ đã là vì chính mình ở cùng phong hữu dư đối nghịch. Phong hữu dư người như vậy, là mỗi một cái tiên nhân ác ngộng Gọi thiên lôi lực lượng cùng đạo thứ hai lôi kiếp cùng bổ tới phong hữu dư trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian đều tràn ngập khủng bố lôi điện chi lực, cho dù là cách đến xa tu sĩ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này đây lôi kiếp khủng bố. Thủy kính ở ngoài những cái đó môn phái tu sĩ, càng là cơ hồ sợ tới mức muốn sinh ra bóng ma. Bọn họ chỉ có thể thấy thủy kính toàn bộ đều là thiên lôi bóng dáng. Cái kia kiếm thần, cư nhiên muốn tại như vậy khủng bố lôi kiếp dưới, còn muốn đồng thời ứng đối nhiều như vậy địch nhân sao. Nếu là bọn họ, liền tính là đạo thứ nhất lôi kiếp đều phải căng bất quá đi. Trường nguyên kiếm tông cư nhiên có như vậy nhiều tán tiên, còn có như vậy nhiều lợi hại đệ tử. Đáng giận, bọn họ cư nhiên chỉ đẩy ra một cái phong hà tử. Thật sự là che dấu hảo. Ngọc Thanh Kiếm Tông trưởng lão quả thực tức giận đến dầm chân, hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ cùng Trường Nguyên Kiếm Tông là không sai biệt lắm. Chính là bọn họ Ngọc Thanh Kiếm Tông tổng cộng cũng liền hai vị tán tiên, nhưng Trường Nguyên Kiếm Tông lại ước chừng có tám. Nay không đúng à, Trường Nguyên Kiếm Tông mỗi một lần phi thăng kiếm tiên nhân số đã so với bọn hắn tông muốn nhiều, vì cái gì tán tiên nhân số cũng muốn so với bọn hắn nhiều nhiều như vậy. Còn có những cái đó tuổi trẻ các đệ tử chất lượng, Rõ ràng so với bọn hắn tông môn phải mạnh hơn một mảng lớn. Xem ra bọn họ Ngọc Thanh kiếm tông những đệ tử này huấn luyện lượng cũng muốn gấp bội. Phải hướng trường nguyên kiếm tông làm chuẩn mới là. Ha ha ha, các ngươi kiếm thần cũng bất quá như thế. Một cái tiên nhân bị đồ mi dây dừa tàn nhẫn, nhịn không được nói, hắn đối mặt như vậy thiên lôi, lại đem duy nhất kiếm cho người khác, không có kiếm kiếm tu, căn bản không đáng để lo. Đồ mi hoàn toàn không nghe đối phương tức muốn hụt máu. Chỉ là cùng thịnh thế kiếm cùng ở cái này đọa tiền trên người tăng thêm tân miệng vết thương. Đối với rất nhiều kiếm tu tới nói, trong tay có kiếm, trong lòng mới có tự tin. Chính là đối với phong hữu dư người như vậy tới nói, trong tay của hắn vô kiếm, chính là hắn trong lòng có kiếm. Hắn tồn tại bản thân, chính là một thanh lên trời xuống đất đều chỉ này một phen thần kiếm. Con kiến chi lực, như thế nào lay động thần kiếm? Chẳng lẽ là thành? Những cái đó cùng nhau sử dụng gọi thiên lôi các tiên nhân vẫn luôn không có cảm giác được phong hữu dư động tác, nhất thời có chút không thể tin được. Đối phương giống như hoàn toàn không có chống cự. Là hoàn toàn nản lòng phái trí, ngoan ngoãn muốn chết sao. Chúng ta tới gần xem. Lời còn chưa dứt, kia bị tăng mạnh bản thiên lôi bao phủ trụ địa phương, đột nhiên vươn một đôi tay tới. Này đôi tay cư nhiên mạnh mẽ xé rách thiên lôi, ngạnh sinh sinh tại đây nói thật lớn thiên lôi bên trong xé ra một đạo chỗ hổng. Ngón tay đầu ngón tay. Tựa hồ còn có thể thấy được nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kiếm ý. Đại đạo trí giản. Đối với phong hữu dư tới nói, hắn trước kia dùng khủng bố kiếm quang tới công kích người khác chỉ là đơn thuần vi kinh sợ thôi. Nhưng trên thực tế hắn cũng có thể làm được thu phóng tự nhiên, đem kiếm quang áp xúc đến một cái cơ hồ sẽ không bị người phát hiện trạng thái. Liên dường như hiện tại. Hắn ở đông đảo đọa tiên nhóm hoảng sợ ánh mắt bên trong, lông tóc không tổn hao gì từ thiên lôi bên trong đi ra. chương 138 đệ 138 trương. Này đó đoạ tiên nhóm cơ hồ đều là dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn lông tóc vô thương phong hữu dư. Như thế nào sẽ đâu? Như thế nào sẽ một chút tổn thương cũng không có đâu. Bọn họ sử dụng cái này phát bảo, liền tính ở tiên giới bên trong cũng là bài thượng hào, đặc biệt là khi bọn hắn cộng đồng sử dụng lúc sau, liền tính là so với bọn hắn tu vi càng cường, cũng chưa chắc có thể khiên quá này một kích. Thậm chí cũng có không ít tiên hữu đã từng tán thưởng, bọn họ hợp lực dưới nói không chừng liền tính là thiên quân cấp bậc tiên nhân cũng đến có chút đau đầu, càng không cần phải nói còn mượn dùng thiên kiếp lực lượng, liền tính không thể làm phong hữu dư thân bị trọng thương, cũng không nên là loại này nửa điểm tổn thương đều không có bộ dáng, cũng chỉ có này đó sao? Phong hữu dư trên mặt mang theo bình tĩnh tươi cười, tựa hồ chỉ là ở do hỏi khởi một cái không quan trọng gì việc nhỏ, nhưng mà càng là như vậy đạm nhiên miệng lưỡi, ngược lại làm này đó đọa tiên nhóm càng thêm tuyệt vọng. Nếu liền như vậy đều không thể đối phó hắn nói. Như vậy bọn họ cực cực khổ khổ hạ phàm tới, phía trước lại làm nhiều như vậy chuẩn bị công phu, đến tột cùng lại là vì cái gì đâu. Kiếm thần Phong Hiếu Dư, hán cường đại là sẽ bị thiên đạo cho phép tồn tại sao? Xem ra chỉ có này đó, ta có chút thất vọng. Phong Hiếu Dư nhẹ nhàng bâng cơ trả lời nói, 6.000 năm trước đối phó ta kia một nhóm người, ít nhất ở quyết tâm thượng muốn so các ngươi cường đến nhiều. Bọn họ lúc ấy, là tình nguyện liều mạng chính mình chết, cũng muốn trọng thương ta. Cho nên lúc ấy phong hữu dư mới có thể bị bức đến tuyệt lộ. Mà trước mắt này đó đọa tiên nhóm không giống nhau. Bọn họ cảm thấy chính mình còn có tương lai, còn có hy vọng, cho nên bọn họ ở động thủ thời điểm còn sẽ nghĩ lưu một đường, chờ bọn họ trở lại tiên giới lúc sau trọng đầu bắt đầu. Chỉ là muốn đối phó phong hữu dư, không có ôm hẳn phải chết quyết tâm, là không có khả năng sẽ thành công. đọa tiên nhóm là thật sự lợi hại. Chính là lúc trước loạn thế chi kiếp, những cái đó thiên ma hay là liền không lợi hại sao? Phong hữu dư đã đã trải qua quá nhiều, cũng kiến thức quá nhiều. Không phải mỗi người đều có thể cùng hắn giống nhau ở mấy ngàn năm sau trọng sinh, đối mặt chính mình sở hữu đồ đệ ngã xuống chân tướng còn có thể bảo trì lý trí, cũng không phải mỗi người ở đạt được bình định loạn thế chi kiếp vinh quang lúc sau như cũng còn có thể hưởng thụ điệu thấp sinh hoạt. Dịch dư huyền chẳng sợ không có cùng lại đây, cũng có thể từ những cái đó đọa tiên nhóm tịch liêu thân ảnh bên trong đoán được hết thảy. Trong tông môn rất nhiều người đều nói nàng là thiên tài. Chẳng sợ mỗi ngày chỉ luyện 4 cái canh giờ kiếm, nàng như cũ ở ngắn ngủn trăm năm chi gian liền đạt tới hóa thần kỳ tu vi, hơn nữa có được quý nhất kiếm. Nhưng dịch dư huyền biết, chính mình căng chết cũng chính là dựa vào ngoại quải lực lượng, ý vào chính mình bẩm sinh đạo tâm cũng đã bị thiên đạo sở thừa nhận lúc sau, mới có thể như vào chỗ không người, một đường tu hành thông suốt, không có nửa điểm trở ngại mà thôi. Mà tiểu nhất là không giống nhau. Hắn trời sinh, chính là vì tu tiên, vì luyện kiếm mà sinh. Trên thế giới này nhất khủng bố sự tình, liền ở chỗ ngươi rõ ràng ở các phương diện đều làm được cực hạn, lại vẫn là sẽ bị một loại tuyệt hảo thiên phú người dễ như trở bàn tay đà đảo. Các thiên nhân tự nhiên là rất mạnh, bọn họ nếu là không cường liền không khả năng phi thăng. Phía trước bọn họ dùng cái kia pháp bảo kết hợp thiên lôi mà làm công kích, đổi thành bất luận cái gì một người ở chỗ này đều khả năng sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng duy độc tiểu nhất là cái ngoại lệ. Phong hữu dư như vậy tồn tại, ước chừng chính là vì nói cho thế giới này thiên tài rốt cuộc là thế nào một loại sinh vật. Dịch dư huyền ở trước kia niệm thư thời điểm liên biết, có chút người trời sinh chính là đã chịu sùng ái, bọn họ là vô số loại gen sắp hàng tổ hợp lúc sau ra đời số ít trung số ít tình huống. Nàng mỗi ngày muốn soát đề thượng chăm nói, mà có chút người chỉ cần xem một lần là có thể cử một phần mười, chẳng sợ mỗi ngày đi học chơi game ngủ, khảo thí làm theo có thể lấy toàn giáo đệ nhất. Người thường nỗ lực, siêu Việt trước nay đều không phải này đó thiên tài, mà là đều là người thường đại đa số người có thể bị siêu việt, liền không phải thiên tài. Các nàng trường nguyên kiếm tông lúc này đây khuyên xào mà động, thật sự cũng chỉ là một lần vì đoàn kết tông môn các đệ tử đoàn kiến hoạt động thôi. Loại này hoạt động, bản thân liền không có quá lớn ý nghĩa, cũng không có khả năng thật sự cấp công ty mang đến cái gì chỗ tốt, cũng không có khả năng thật sự giúp được tiểu nhất cái gì. Bọn họ làm này hết thảy đơn giản chính là muốn nói cho tiểu nhất, chẳng sợ không có tiểu nhất tòa chấn. Bọn họ trường nguyên kiếm tông đệ tử cập các trưởng lão cũng có thể đem cái này tông môn xử lý hảo, có thể an an ổn ổn ở tu chân giới xông ra chính mình một mảnh thiên. Bọn họ chỉ là ở dùng loại này hình thức ở cùng tiểu nhất cáo biệt mà thôi. Mà giờ phút này, phong hữu dư động. Hắn hơi hơi nắm lên bàn tay, thật giống như hắn trong tay thật sự có một phen vô hình kiếm giống nhau. Nơi đó không có bất luận cái gì linh khí hội tụ, cũng không có bất luận cái gì vật thể. Phong hữu dư nắm lấy, là chính mình kiếm đạo. Các ngươi đi vào nơi này, là vì giết ta. Mà vừa rồi, các ngươi đã dẫn đầu động thủ, cho nên ta đánh trả cũng là đương nhiên. Phong hữu dư nghiêm túc nhìn này đó đọa tiên nhóm nói, ta có nhất kiếm, còn có chư vị giám định và thưởng thức. Phong hữu dư tầm mắt, tựa hồ đã cùng vô số dùng thủy kính bảng quan các tu sĩ đối thượng. Thủy kính ngoại tu sĩ, đặc biệt là kiếm tu nhóm, cơ hồ theo bản năng liền ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ ý thức được, có lẽ này nhất kiếm chính là bọn họ cả đời này hoặc là kế tiếp 10 đời đều chỉ có thể thấy một lần tuyệt tích. Truyền thuyết bên trong kiếm thần phong hữu dư chân chính thực lực, chỉ có lúc này đây, ở bị hắn cho phép trong phạm vi, làm cho bọn họ những người này quan khán một lần. Đòa tiên nhóm tử vong dự cảm đã buông xuống. Bọn họ loại này tiên nhân, đối quan hệ đến chính mình sinh tử tồn vong linh tinh đại sự nhiều ít đều có chút cảm ứng. Mà giờ phút này, bọn họ vô cùng rõ ràng cảm giác được, bọn họ vô pháp thoát đi này nhất kiếm, cũng không có cách nào thoát đi đã định vận mệnh. Không phải bọn họ không nghĩ trốn, mà là bọn họ cảm giác mặc kệ chính mình như thế nào trốn, tựa hồ đều còn ở phong hữu dư công kích trong phạm vi. Chẳng sợ bọn họ chạy trốn tới bầu trời, cũng vô pháp thoát được rốt. Phong hữu dư ở này đó đọa tiên nhóm phức tạp ánh mắt bên trong, nắm trong tay kia đem vô hình kiếm, hư hư một hoa. Vô số thủy kính ở trong nháy mắt này thống nhất xuất hiện một đạo thật lớn vết kiếm. Trốn, khai. Tiểu mỹ theo bản năng đem tân tử ý giải phát khai, bị tân tử ý trở tay ôm cái đẩy coi lòng. Tiểu Mỹ, ngươi, ngươi như thế nào ở Phát Dung? Tân tử Y kìa đang muốn còn muốn hỏi, nhưng mà thân thể cũng thực thành thật cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng hướng tới hắn vừa rồi nơi địa phương trải qua. Là, ngươi, ở, Phát, Dung. Tiểu Mỹ gần từng chữ một nói. Tân tử Y kìa túi đầu nhìn về phía chính mình tay, phát hiện chính mình tay đã run rảy cơ hồ đều cầm không được tiểu Mỹ thân thể. Nguyên lai, không phải tiểu Mỹ ở sợ hãi, sợ hãi người nguyên lai là hắn. Hắn tuy rằng vô pháp cảm giác được bên kia chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt Chính là thân thể hắn lại so với hắn ý thức càng trước một bước có phản ứng Đó chính là siêu việt vô số tiên nhân lực lượng Có thể làm Tiểu Mỹ yên tâm hóa hình Không cần lo lắng thiên đạo sẽ tìm đến nàng phiền toái lực lượng sao Tiểu Mỹ, ngươi thật sự cảm thấy Chúng ta là tới hỗ trợ Vì cái gì hắn cảm thấy Nếu bọn họ không tới hỗ trợ Có lẽ nhân gia đã đem trước mắt này đó tới phạm tu sĩ toàn bộ đều đã giết chết Tiểu Mỹ trầm mặt không nói Nàng chỉ là biết được một ít đã định tương lai thôi, chính là không có trải qua quá tương lai, nàng lại như thế nào có thể khẳng định chính mình đoán thấy tương lai sẽ không bị thay đổi đâu. Thiên Phú nói cho nàng, Phong Hiễu Dư lúc này đây sẽ trở nên càng cường đại. Hắn kiếm đạo cùng với hắn chết mà sống lại, đã hỗn loạn sống hay chết nhân quả đại đạo. Giết chóc kiếm đạo chủ chết, nhưng Phong Hiễu Dư bản nhân lại có thể sống thượng hai lần, bản nhân đó là sinh mệnh đại biểu. Hai người hợp hai làm một dưới. Thực lực của hắn chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng tới hình dung. Quy nhất kiếm bị dịch dư huyền sở hữu, không chỉ là bởi vì dịch dư huyền cùng quy nhất kiếm bản thân có duyên, mà là bởi vì trên thế giới này bất luận cái gì một phen kiếm, đều đã vô pháp lại mang cho phong hữu dư bất luận cái gì trợ lực. Sư tôn, đã không cần bất luận cái gì một phen kiếm. Thình thế kiếm kiếm linh đối với đồ mi nhàn nhạt nói, liền tính là tiền giới, chỉ sợ là sư tôn đối thủ cũng không có mấy cái. Đúng vậy. Đồ mi đi theo nói. Nàng nhìn thoáng qua đã đạo tâm cơ hồ hằng mất, vô tâm lại cùng nàng đối chiến đoạt tiên, đã sớm đã cùng 6000 năm trước hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là lúc ấy tiến đến ngăn cản Phong Hữu Dư người hoặc tiên đều đã chết, thế cho nên những người này đã quên mất lúc trước Phong Hữu Dư lấy thân hoa kiếm, nhất kiếm chém giết vô số tiên nhân thời điểm huyết huống. Liên như vậy mấy cái đoạt tiên, đơn giản chính là đi tìm cái chết thôi. Thủy kính bên cạnh tu sĩ chỉ tới kịp trốn tránh, Miễn Cương thấy do thủy kính cảnh tượng. Bọn họ không có thấy linh khí lưu động. Cũng không có thấy cái gì tiên khí sử dụng. Nhưng mà giờ phút này không chung, lại hình như là đã chịu nào đó thật lớn công kích giống nhau. Ở phòng hữu dư trong tay vô hình kiếm sẹt qua địa phương, dường như mấy ngày liền không cũng bị bổ ra một lỗ hổng. dáng mầu xuyên qua trùng trùng điệp điệp mây đen tới xuống, rơi xuống đầy đất kim quang. Chỉ có những cái đó đọa tiên thân thể, dường như thật sự bị nào đó vô hình vật thể cắt ra thân thể, bọn họ thân thể tính cả thần hồn đều bị kiếm ý rảo dập nát. Sư phụ, Trách không được ngài không có đi trước trường nguyên kiếm tông. Bạch dạ nhìn trên đường phản hồi Li lo lắng suốt rồi nói, sư phụ, ngài còn hảo đi. Li chỉ là nhìn nhìn này mặt thủy kính, sau đó cười ha ha lên. Bạch dạ thiếu chút nữa cho rằng nhà mình sư phụ nên không phải là chịu kích thích quá lớn, có chút thất tâm phong. Một cái là kiếm thần, một cái là kiếm thánh. Nhưng bạch dạ liền tính mội chính mình lương tâm, cũng không có cách nào nói ra sư phụ của mình có thể cùng phong hữu dư sánh vai loại này thí lời nói tới. Đặc biệt là đang xem quá phong hữu dư này nhất kiếm lúc sau. Này nhất kiếm, sẽ trở thành vô số kiếm tu chỉ đèn đường, cũng sẽ trở thành vô số kiếm tu ác Ngộng Bởi vì suốt cuộc đời, bọn họ đều không thể với tới. Không, vi sư thực hảo, tương đương hảo. Liêu trong mắt tinh quang lập lòe, ta chỉ là rốt cuộc biết, chính mình hẳn là hướng tới cái dạng gì phương hướng đi rồi. Hắn cho rằng chính mình ở kiếm tu chi trên đường đã đi ở vô số người phía trước, hiện giờ mới biết được, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hắn nếu đã kiến thức quá 3.000 trong thế giới nhất lợi hại kiếm pháp, làm sao có thể không cần cụ chăm chỉ tiếp tục tập kiếm? Liêu đã có rất nhiều năm đều không có tìm được xem qua tiêu. Nay nhất kiếm, đã chém rất vô số người ngoe dục dịch, cũng cơ hồ chém rất vô số không thích hợp luyện kiếm lại như cũ ở luyện kiếm tu sĩ không thực tế hảo tưởng. Chân chính kiếm tu hẳn là cái bộ dáng gì? Phong hữu dư vì kiếm tu này hai chữ đã làm tốt nhất chú giải. Hôm nay lúc sau, kiếm thần chi danh sẽ lan truyền càng thêm rộng lớn liền giống như 6.000 năm giống nhau. Mà đồng dạng, hắn cung cấp những cái đó vô số có trí với kiếm đạo, lại đau khổ tìm không thấy phương hướng kiếm tu đại năng nhóm nói rõ phương hướng. Muốn trèo lên kiếm đạo đỉnh, như thế nào cũng muốn loại trình độ này mới được. Trước 139 đệ 139 chương, Đến tận đây, trong sân này đó tu sĩ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Nếu chỉ là một chút chênh lệch, bọn họ còn còn có thể liều một lần. Nhưng hôm nay chênh lệnh đại thành cái dạng này căn bản không có bọn họ chút nào dùng võ nơi. Ngay cả những cái đó tiên nhân đều không phải phong hữu dư đối thủ, nhân ra thậm chí đều không có như thế nào động thủ cũng đã đem tiên nhân toàn diệt, mà bọn họ này đó bình thường tu sĩ, lại có thể làm chút cái gì. Bọn họ duy nhất có thể làm, đại khái chính là làm một cái người đứng xem, liền cùng trường nguyên kiếm tông vô số tu sĩ giống nhau lẳng lặng nhìn phong hữu dư phi thăng thôi. Đã không có này đó các tiên nhân quay dối, kế tiếp phong hữu dư phi thăng liền đơn thuần rất nhiều một đạo lại một đạo thiên lôi đánh xuống, cơ hồ hủy thiên diệt địa. tới rồi độ kiếp hậu kỳ, phong hữu dư nơi địa phương đã không có một cái tu sĩ đứng thẳng, bao gồm dịch dư huyền ở bên trong cũng đã theo trương ý nhiên bọn họ rời đi. thiên địa chi gian nơi nơi đều là kiếp lôi hơi thở, các tu sĩ khó có thể chống cự, thậm chí cảm giác được hô hấp khó khăn, bởi vậy bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể rời xa. đồng dạng những cái đó thủy kính cũng đã vô pháp lại hiển lộ kỳ bất luận cái gì hình ảnh, ở như thế công kích mãnh liệt dưới. Không có bất luận cái gì pháp thuật có thể khởi đến hiệu quả. Dịch Dư Huyền cùng Trường Nguyên Kiếm Tông người một bên chờ kết quả cuối cùng, một bên đứng ở một bên nói chuyện thiếm. Dịch sư tỷ ngài giống như một chút đều không lo lắng bộ dáng. Đương nhiên, phi thăng với hắn mà nói chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Các ngươi tổ sư ra rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, các ngươi không phải chính mắt chứng kiến sao? Dịch Dư Huyền hoàn toàn sẽ không đi suy xét Phong Hữu Dư có hay không khả năng sẽ độ kiếp thất bại, nếu liền hắn đều thất bại nói Như vậy trên thế giới này đại khái sẽ không có phi thăng thành công người. Dịch tiểu hưu vẫn luôn đi theo tổ sư ra bên người, chẳng lẽ trước nay liền không có sinh ra quá cái gì tâm mà sao? Trương Nguyên kiếm tông một vị tán tiên tiến đến dịch dư huyền bên người dò hỏi. Dịch dư huyền quay đầu nhìn lại, phát hiện vị này tán tiên ở dò hỏi thời điểm, trên mặt biểu tình vô cùng nghiêm túc, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ đã có chút chấp nhất tư thế. Loại này ánh mắt, a, nàng nhưng quá quen thuộc. Trước kia mới vừa tiến vào trước trường thời điểm liên có một ít cuốn vương ở phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào cuốn đều lấy không được đi khảo hạch đệ nhất thời điểm, chính là loại này biểu tình. Ai, cũng không phải không thể lý giải. Đã là tán tiên cấp bậc kiếm tu, hiện giờ phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực đều không thể đạt tới cùng phong hữu dư giống nhau trình độ, chịu không nổi cũng là bình thường. Ta tự nhiên là có tâm ma, chỉ là ta tâm ma quá mức vững chắc, thế cho nên ta mỗi khi đêm khuya ngộng hồi thời điểm, nhớ tới cũng chỉ là lúc ấy vô lực. Đến nỗi mặt khác, Thì như đi theo tổ sư ra bên người gì đó, tạm thời còn không tính là là ta tâm ma. Dịch dư huyền thập phần thành khẩn trả lời nói. Luyện kiếm so ra kém phong hữu dư lại có cái gì kỳ quái. Nàng cũng không cảm thấy chính mình liền nhất định thua ở nơi nào, rốt cuộc trừ bỏ luyện kiếm bên ngoài mặt khác sự tình đều là nàng vững vàng áp tiểu nhất một đầu. Chính là lúc trước công tác mang cho nàng thống khổ đã xa xa vượt qua thi đại học mang đến thống khổ. Từ nàng công tác về sau, trong mộng mơ thấy không bao giờ là trường thi thượng quên viết tên mà là lãnh đạo ở công tác trong đàn tuyên bố tin tức, nhưng chính mình lại quên hồi phục một cái thu được. Thẳng đến sau lại tu tiên, nàng tâm ma vẫn cứ là lúc trước bị công tác gáp bách hoàn toàn không có tự mình chặn hướng, bởi vậy có thể thấy được nàng lúc trước ở công tác bên trong đã chịu xúc phạm tới đế có bao nhiêu đại. Này đó kiếm tu hiện giờ thấy phong hữu dư bản lĩnh, liền nhịn không được đem chính mình cùng hắn làm tương đối, loại này hái tương đối cá tính thật sự không thể thực hiện. Hạnh phúc là thông qua tương đối đối lập ra tới, đồng dạng thống khổ cũng là có thể trở thành tán tiên, cũng đã cũng đủ ngạo thị tu chân giới chín thành chín người. Càng không cần để các hạ còn có thể lấy tán tiên chi thân chính diện đối kháng đoạ tiên mà không rơi hạ phong, nếu thật sự có người phải vì cuộc đời này ra tâm ma, cũng cho là cùng ngươi tuổi sắp xỉ cùng thế hệ tu sĩ, là vô luận như thế nào tu hành đều không thể siêu việt quá ngài, ngài chính mình đệ tử. Dịch dư huyền không khỏi cười to, cho nên ngươi tới hỏi ta vấn đề này, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, ta sẽ không có tâm ma. Nàng sớm đã biết như thế nào đi đối mặt chính mình tâm ma. Tán tiên nghe xong dịch dư huyền nói, trên mặt hiện lên một loại cái hiểu cái không biểu tình. Hắn giống như minh bạch dịch dư huyền tại đây vài câu ngắn ngủn trong lời nói bao hàm triết lý, chính là thực tế vận dụng đến trên người mình, tựa hồ lại vẫn là kém như vậy một chút. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể nói cho hắn rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì tình huống. Có cái này tán tiên đi đầu, mặt khác trưởng nguyên kiếm tông các tu sĩ cũng sôi nổi đối này dịch dư huyền đưa ra chính mình vấn đề. Không có biện pháp, tổ sư ra lập tức liền phải phi thăng, hơn nữa bọn họ hiện tại căn bản là vô pháp tới gần, bọn họ hiện tại duy nhất có thể nói hết dò hỏi đối tượng cũng chỉ có dịch dư huyền. Tổ sư ra ngày thường là như thế nào luyện kiếm? Sư muội, ngươi nghe nói mỗi ngày chỉ luyện 4 cái canh giờ kiếm, là có cái gì đặc thù bí quyết sao? Sư điện, ta tế xem đạo của ngươi, tựa hồ không phải ta kiếm đạo, không biết ngươi tu lại là cái dạng gì nói đâu. Tổ sư ra phi thăng lúc sau. Ngươi muốn ở trường nguyền kiếm tông đảm nhiệm cái gì chức vị? Giống như có cái gì kỳ quái vấn đề trộn lẫn vào được. Nhưng dịch dư huyền vẫn là ngoan ngoãn trả lời bọn họ. Thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, như vậy bọn họ mới sẽ không tiếp tục tới phiền chính mình. Đối mặt phong hữu dư loại này kiếm đạo thần tượng, bọn họ muốn bức thiết biết thần tượng tin tức, cũng là có thể lý giải sao. Dịch dư huyền bên người, bất chi bất giác hội tụ càng nhiều người. Phong hữu dư ở độ kiếp rất nhiều, cũng không khỏi phân ra tâm thần nhìn nhìn. Sau đó đôi trước mắt loại tình huống này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Dư huyền đối mặt loại tình huống này là thập phần thuận buồm xôi gió, nàng cơ hồ sẽ không sợ hãi so với chính mình tu vi cao người, cũng sẽ không đi khinh bỉ những cái đó liền sẽ so nàng thấp người, ở trong mắt nàng mỗi người đều là bình đẳng, là có thể cầu thông giao lưu. Cho nên chẳng sợ nàng cũng không có cùng tu sĩ khác giống nhau khắp nơi giao hữu cũng đồng dạng có thể đạt được chính mình bằng hữu Đây là chuyện tốt. Chờ đến hắn phi thăng lúc sau Dư huyền ở trường Nguyên kiếm tông nói vậy cũng có thể đủ quá rất khá. Mà tu chân giới mặt khác tông môn, kinh này một dịch về sau cũng sẽ không lại đối trường nguyền kiếm tông ra tay. tương lai nhất định quang minh bằng thẳng. Chỉ là bởi vậy cũng không biết dư huyền có thể hay không đủ ở trong vòng trăm năm phi thăng, bởi vì hiện tại là một chút phần ngoài, bên trong áp lực toàn bộ đều không có. Nghĩ đến đây phong hữu dư không khỏi thở ngắn than dài. Thật sự không được hắn báo song thù lúc sau liền từ tiên giới xuống dưới đi, cũng không có gì quan trọng. Nói không chừng hắn báo thù tốc độ còn muốn so dịch dư huyền phi thăng tốc độ càng mau đâu. Phong hữu dư nghĩ đến đây, lại ngẩn đầu nhìn nhìn thiên. Hắn có thể cảm giác được chính mình thiên kiếp đã qua một nửa. Lại có một nửa hẳn là liền có thể phi thăng. Dịch dư huyền bị vây chật như nêm cối thời điểm, là đồ mi cùng thịnh thế kiếm kiếm linh đem nàng từ đám người bên trong cứu ra. Quy nhất kiếm kiếm linh tạm thời còn không coi ôn dưỡng ra tới, thịnh thế kiếm kiếm linh chính là sở hữu kiếm linh lão đại lão đại ra ngựa kiếm linh nhóm không có một cái dám lên tiếng, cũng chỉ có thể nhìn đối phương đem dịch dư huyền từ bọn họ trước mắt mang đi. Dịch dư huyền rất là nhẹ nhàng thở ra. Nàng nước miếng đều mau giảng làm. Những người này thật sự quá có thể hỏi, tổng cảm giác chính mình không phải ở cùng bọn họ nói chuyện hiếm, mà là ở làm một quyển mười vạn cái vì gì đó giải đáp đồ tập. May mắn đổ mi cứu nàng mạng chó. Không nghĩ tới lúc này đây tái kiến chính là ở chỗ này. Đỗ mi thân thiện hướng tới dịch dư huyền cười cười.